Bắt lấy bọn họ Nhanh lên Đại thuận 25 năm ôi bước sau giờ ngọ Một đám cầm trong tay côn đổng gia nô Ở một nam một nữ chỉ huy hạ Bay nhanh đuổi theo phía trước tay cầm tay Chạy vội tình lữ Ai ra Tình lữ trung nữ hải nhi bị một cây cọc cây vướng ngã Thư sinh trang điểm nam tử vội dừng lại đỡ nàng Tư miểu Tà chân đau quá Nữ hải nhi nắm chặt thư sinh tay Mãn nhãn đều là nước mắt Thư sinh vội cong hạ thân hình Ta tới bối ngươi. Không, ngươi chạy mau đi, đừng động ta, làm cho bọn họ bắt được đến ngươi, sẽ đánh chết ngươi. Nữ Hải nhi đem thư sinh liều mạng ra bên ngoài đẩy. Nhưng vào lúc này, phía sau một nam một nữ chỉ huy ra nô đuổi theo, cho ta đánh chết cái kia gian phu. Đem kia tiểu tiện nhân cho ta bắt được trở về. Nói chuyện nữ nhân, không đủ 40 tuổi tuổi tác, là thừa tướng phủ nhị di nương, bộ mặt hung ác, kia nam nhân là di nương đệ đệ. Giờ phút này vội phụ hợp, đúng vậy, đánh chết hắn. Côn đồng sôi nổi rừng ở thư sinh trên người, thư sinh bị đánh cả người là huyết, thực mò liền ngã trên mặt đất không thể động, nữ hải nhi nhào qua đi, ôm thư sinh hơi thở thoi thóp thân thể đau đớn muốn chết. Đem gái kia tiểu tiện nhân cho ta trào trở về. Nhị di nương lớn tiếng phân phó đám kia ác nô. Ôm thư sinh thân thể nữ hải nhi chậm rãi quay người lại, ánh mắt lạnh lùng như ngàn vạn căn sắc nhọn truy thủ, ta cùng cầm lang. Chúng ta sinh là một đôi, chết cũng sẽ ở bên nhau. Nữ hài nhi nói xong, ở đám kia ác nô sông tới phía trước, thả người nhảy xuống huyền nhai. Nhị di nương thấy thế, ánh mắt kinh hãi, vội chạy vội tới huyền nhai biên xuống phía dưới tìm kiếm, chỉ thấy vạn thụ xanh un như mực, trung gian có nhai, sâu không thấy đáy. Lúc này, nguyên bản oi bức vô cùng phía chân trời, đông nhiên hiện lên quần quận mây đen, một tiếng tiếng sấm lên đỉnh đầu ca lạp lạp nổ vang, không trung tức thì đen đi xuống. Nhị Di Nương trong lòng kinh hoàng, chính xoay người muốn đi, bàn chân đống nhiên bị một bàn tay bắt lấy, kéo ta đi lên. Nhị Di Nương cuối đầu, lại thấy một cái đầy đầu là huyết thấy không rõ bộ mặt nữ tử, chính bắt lấy nàng chân hướng lên trên bò, lập tức ngao một tiếng dọa hôn mê bất tỉnh. Đây đầu là huyết nữ tử theo Nhị Di Nương chân bò đi lên, một giọt một giọt đỏ thám huyết từ cái chán nhỏ dọn, đánh vào cổ tay trái bạch ngọc vòng vết rách thượng hóa làm một cái huyết tuyến khuyên khắc thời gian cùng vòng thân hòa hợp nhất thể. Nữ hài nhi cũng không có phát hiện vòng ngọc biến hóa, nàng cố sức mà bò đi lên, dùng xa lạ ánh mắt nhìn trước mắt hung thần ác sắt nhất ba người. Tam. Tam tiểu thư, nàng không chết. Một cái hầu gái nơm nớp lo sợ mà kêu Bên cạnh nhị di nương đệ đệ định tình nhìn nhìn, trước mắt người lại là vừa mới nhảy vực tam tiểu thư, thật sự là quá tốt, còn hảo tam tiểu thư không chết, nếu là đã chết dư lại sự tình liền vô pháp làm, hắn vội phân phó, mau, mau đem tam tiểu thư mang về trị thương. Bạch chỉ nhìn trước mắt một đám người mặc cổ trang thân ảnh, cho rằng đã xảy ra thời không thắc loạn. nàng mang theo mấy cái sư huynh đệ liền phải mở ra đại yến đế quan tài, đột nhiên giống động đất giống nhau, đất rung núi chuyển. Sau đó, nàng liền đến cái này địa phương. Bạch chỉ ngốc lăng lăng mà nhậm những người này nâng nàng về tới thừa tướng phủ, nay dọc theo đường đi. Nàng trải vớt rõ ràng một ít manh mối, thừa tướng phủ tam tiểu thư cùng một cái thư sinh tư buồn, thư sinh bị đánh chết, tam tiểu thư nhảy nhai, nhưng lại chính mình bỏ đi lên. Chính là bạch chỉ biết, chính mình quyết không phải cái gì tam tiểu thư lý thanh định, chính mình chính là bạch chỉ, tương lai thế kỷ 21 nữ hải nhì một quả. Bất quá nếu bọn họ đem nàng coi như tam tiểu thư, kia nàng coi như làm chính mình là tam tiểu thư hảo. Dù sao hiện tại cả người là thương yêu cầu tìm địa phương hảo hảo điều dưỡng Thừa tướng phủ hẳn là một cái dưỡng thương hảo địa phương Tiểu thư Một cái váy xanh tử tiểu nha hoàng chạy tới Nhìn đến đầy người là huyết bạch chỉ Liền khóc lóc kêu lên Tiểu thư Ngươi như thế nào thương thành như vậy Kêu la cái gì Ngươi cái tiểu tiện nhân Đã tỉnh lại nhị di nương rỗi tay ở tiểu nha hoàng trên mặt ninh một phen Lại bang cho một cái tát Tiểu Nha hoàng nửa bên mặt nháy mắt liền sưng đỏ. Mau đem kia tiện nhân nâng trong phòng đi. Nhị di nương chỉ huy nhất bang dòng phó. Ở bị nâng vào nhà phía trước, bạch chỉ ngón tay một sai, hai căn cương châm bay ra, ở vô thanh vô tức chi gian, cắm vào nhị di nương trong đôi mắt. Như vậy hung ác gác độc nữ nhân, bức tử nhân gia nữ nhi, đánh chết nhân gia người yêu, hiện tại lại đối với tiểu Nha hoàng tác vai tác phúc, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bạch chỉ hai căn cương châm phát ra, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhị di nương quỷ khóc sói gào giống nhau kêu lên, ai ra, ta đôi mắt. Kia hai con mắt không hạt cũng muốn phế đi, bạch chỉ khỏe miệng nhẹ cong. Mọi người chỉ nhìn đến nhị di nương trong ánh mắt cắm hai căn cương châm hoa hoa kêu to, lại không biết kia cương châm là từ đâu bay tới, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, ai cũng không dám đi chạm vào nhị di nương, nhị di nương đệ đệ trần mỹ, chạy nhanh chạy như bay đi tìm bác sĩ mọi người đem nhị di nương đỡ đi rồi, bạch chỉ bên người an tĩnh lại. người tên là gì? bạch chỉ hỏi trước mắt gương mặt sưng đỏ tiểu nha đầu. ta kêu bích ngọc, tiểu thư ngươi đã quên sao? tiểu nha đầu một tay che lại sưng đỏ gương mặt, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt lại một mảnh lo lắng. ta đầu gối cong ngã. bạch chỉ đỡ đỡ chán, kia nữ nhân luôn luôn đều như vậy khi dễ người sao? ân. bích ngọc dương dương gật đầu. Nhị phu nhân ỉ vào lao ra sùng ái, đối tiểu thư vẫn luôn đều không tốt, lần này còn đem. Còn đem Bích Ngọc nói không được nữa, còn đem tiểu thư người yêu cấp đánh chết. Bạch chỉ không nói chuyện, vừa mới phế đi nhị di nương đôi mắt, cũng coi như là thế kia đối khổ mệnh nương báo thù đi. Đi giúp ta đánh buồn thủy. Ân. Bích Ngọc xoay người đi rồi. Bạch chỉ ngẩng đầu, nhìn đến đối diện trên tường treo một bộ bức họa, một cái người mặc cổ trang nữ tử. Nhĩ bắt tuổi, khuôn mặt điểm tình ôn nhu, lớn lên lại là cùng chính mình giống nhau. Nói vậy cái này chính là cái kia nhảy vực tam tiểu thư Lý Thanh Nịnh. Bích Ngọc đem nước trong bưng tới, bạch chỉ dùng khăn lông dính thủy cho chính mình rửa sạch miệng vết thương. Cái chán một cái thật dài khẩu tử, mu bàn tay thượng cũng là. Con hảo đều là bị thương ngoài da. Bích Ngọc nói, tiểu thư, ta đi kêu bác sĩ lại đây. Bạch chỉ lại nói, ngươi chỉ cần lấy thuốc trị thương lại đây. Dư lại ta chính mình tới làm. Bích Ngọc kinh ngạc mà nhìn bạch chỉ liếc mắt một cái, trước mắt tiểu thư giống như có chút không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Bích Ngọc liền lấy thuốc trị thương lại đây, vào nhà sau thấp thanh đối bạch chỉ nói, tiểu thư, nhị di nương đôi mắt hình như là phế đi. Đại gia trong lén lút đều nói, kia cương châm là, là cầm thư sinh hồn ở trả thù nhị di nương. Bích Ngọc nói chuyện thời điểm, đôi mắt nhìn nhìn bạch chỉ thực rõ ràng mà ở xem kỹ nàng sắc mặt, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn đến, trước mắt tiểu thư chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày, trên mặt biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Bích Ngọc kiên lòng, sắp ngủ phía trước, bạch chỉ từ Bích Ngọc trong miệng đã biết Lý Thanh Ninh cùng người yêu tư buôn nguyên nhân, bởi vì Lý thừa tướng muốn đem nàng gả cho trời sinh tính tàn bạo, hoang dâm vô độ rồi lại thân hoạn quái bệnh Tây Nam Vương Tư Mã Kinh Hồng. Cái này Tư Mã Kinh Hồng dù chưa từng lập chính phi, cũng đã nạp thiếp 18 phòng. Hôn lễ liền định vào ngày mai. Bạch chỉ hít ngược một hơi khí lạnh, hiện tại Lý Thanh Nịnh không thấy, như vậy gả tiến vương phủ người, chính là nàng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Bích Ngọc, hiện tại là nào năm? Bích Ngọc chỉ đương tiểu thư thật sự quăng ngã hỏng rồi đầu óc liền kiên nhẫn mà trả lời, hiện tại là thuận đế 25 năm. Bạch chỉ cả người rộng mở nổi lên một tầng lật, nếu nàng lịch sử không có nhớ lầm. Thuận đế chính là đại yến đế phụ thân, nàng xuyên qua đến đại yến đế đăng cơ phía trước cái kia thời đại. Mờ gờ giờ, nàng như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, trộn cái mộ, thế nhưng xuyên qua đến mộ chủ nhân sinh hoạt niên đại, còn phải bị bách trở thành hắn tiểu thiếp. Bạch chỉ lập tức không thể bình tĩnh, bất quá lại như thế nào không bình tĩnh, nàng cũng không có cách nào đảo tẩu, bởi vì phẫn nộ lý thừa tương lý phi chính làm người đem toàn bộ sân đều khóa đi lên, còn sai người ở bên ngoài gác. Bạch chỉ trên người có thương tích, căn bản không có lướt qua tầng tầng trướng ngại đào tẩu năng lực. Truyền mỗi ngày còn chưa lượng, Bạch chỉ đã bị mấy cái bà bà mụ mụ túng lên, mạnh mẽ cho nàng trang điểm trải chuốt. Bạch chỉ không có làm bất luận cái gì phản kháng, không riêng gì nàng hiện tại trên người không thoải mái, còn bởi vì nàng cũng rất muốn gặp một lần, cái kia trong truyền thuyết, tức chết phụ thân, thí huynh sát đệ, 28 tuổi vào chỗ. 35 tuổi liền đi đời nhà ma đại hiến đế chân dung. Ở một mảnh diễn tấu sáo và trống chung, bạch chỉ bị coi như Lý Thanh Nịnh đưa đến Tây Nam vương phủ. Nghe nói 19 phu nhân cùng người tư buồn, nhảy xuống huyền nhai đều quăng ngã phá tướng. Lý thừa Tướng làm sao dám đem cùng người tư buồn nữ nhi cấp vương gia tắc lại đây, hắn đây là phải cho vương gia chủ mũ sao. hừ Thì Tiệu bông, bạch chỉ nghe được trong đám người nghị luận thanh thanh. Không có bất luận cái gì nghi thức, nàng bị đưa tới chuyên vì 19 phu nhân chuẩn bị mai tuyển. Vương gia đêm nay thân thể không khỏe, thỉnh 19 phu nhân tự hành đi trước sùng hoa điện thị tẩm. Vương phủ Trần Quản sự vặn một khuôn mặt lại đây tuyên chỉ. Bạch chỉ trực tiếp xúc khăn đoàn, lộ ra tuy rằng hậu thi son phấn, lại vẫn cứ khó có thể tàng trụ cái chán miệng vết thương. Trần Quản sự nhìn chầm chầm kia miệng vết thương nhìn trong chốc lát, cái gì cũng chưa nói mà đi ra ngoài. Bạch chỉ đi theo Trần Quản sự đi rồi, chỉ là nàng không thể tưởng được, Trần Quản sự đem nàng đưa tới sùng hoa điện mặt sau suối nước nóng chỉ trước. Bạch chỉ nghe được mỏng mạc mờ mịt chung, có nói nam tử thanh âm chậm rãi dơ lên tới, lười biếng tùy tiện, tiểu mỹ nhân nhi, xuống dưới đi. Đây là đại yến đế sao. Bạch chỉ ngưng mắt tế nhìn. Hơi nước mờ mịt chung, một cái thượng thân xích quả nam tử đang ngồi ở trong nước. Kia nam tử màu da thực bạch, mặt như quan ngọc. Lớn lên nhưng thật ra quả nhiên đẹp. Ở hắn bên cạnh, hai cái chỉ sa mỏng thị nữ cũng đồng dạng đắm chìm trong trong nước. Giờ phút này chính hi cười hướng nam nhân đầu vai liều thủy. Các ngươi đều đi xuống đi, buồn vương muốn mười chín phu nhân hầu hạ. Tư mã kinh hồng thanh em lười biếng, mười phần ăn chơi chắc táng công tử bộ dáng. chân quản sự chỉ huy phía sau hai cái tiểu nha hoàn, các ngươi hầu hạ mười chín phu nhân cởi áo. Bạch chỉ nhữ như mày, không cần, ta chính mình sẽ thoát. Trần quản sự lại lạnh mặt nói, đây là vương phủ quy củ, vì vương gia an toàn, phàm là thị tẩm phu nhân, nhất định muốn trước từ nội giám thoát ý kiểm tra quá mới có thể. Bạch chỉ cong cong khoe miệng, một mặt phẫn nộ từ khoe miệng lộ ra tới. Lại là đột nhiên cười, hướng về trong nước nũng nỉu mà làm nũng, vương gia, ngài trước đi lên sao? ta sợ thủy. Nàng lớn lên bồn chính là thực dễ coi kia một loại, lại như vậy bốn éo nhất, một làm nũng. Thật sự là nũng nịu làm người tâm đều hóa rớt. Tư mã kinh hồng ha ha cười, từ trong nước trường thân dựng lên. Hảo, tiểu mỹ nhân nhi, bổn vương này liền đi lên. Hắn nói xong, hồn không thèm để ý chính mình không manh áo che thân, nhấc chân sải bước lên chỉ ngạ, cất bước hướng về bạch chỉ đi tới. Bạch chỉ tuy rằng là cái hiện đại nữ hài nhi, nam nhân quả thể từ phiến tử đã sớm gặp qua. Chính là chợt vừa thấy đến tư mã kinh hồng cứ như vậy quang thân mình tùy tiện đi tới, lúc ấy vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối. Bạch chỉ thật sợ chính mình sẽ đau mắt hột, cổ đại người thật sự như vậy mở ra sao. Tư mã kinh hồng trên người trà đông tán tán, vừa thấy chính là cũng không rèn luyện còn tung tăm quá độ cái loại này. Bạch chỉ trong lòng ghê tởm, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, trên mặt tươi cười như hoa. Tiểu Mỹ nhân nhi, này trang hóa đến có chút quá dày đặc, ngày mai. Tiểu vương giúp người hóa như thế nào? Tư mã kinh hồng vẻ mặt tùy tiện ý cười, ngón tay cầm nổi lên bạch chỉ cằm, bạch chỉ dạ dày một trận ghê tởm, trên mặt lại đôi cười quyến rũ, vương gia, chúng ta không bằng sớm một chút nhi lên giường nghỉ tạm đi. Tư mã kinh hồng cười xoa bóp nàng mặt, lại là huề tay nàng, hảo, không thể tưởng được, tiểu mỹ nhân nhi lại là so buồn vương còn muốn xuất ruột. Tư mã kinh hồng dắt bạch chỉ tay liền như vậy trần chuồng quả thể về phía màn che mặt sau đi đến. Bạch chỉ bị tư mã thanh hồng ôm lấy eo thon đi đến mép giường. Tư mã kinh hồng quay đầu muốn hôn nàng. Bạch chỉ ngón tay gian ám nhiết cương châm liền vào lúc này chui vào nam nhân thân thể. Tư mã kinh hồng kêu rên một tiếng, thân hình thẳng tắp mà ngã xuống. Bạch chỉ nhấc chân chiếu tư mã kinh hồng mông đạp một chân, chết vương bát, dám chiếm lao nương tiện nghi. Người tới! Một lát sau, Tây Nam Vương tẩm điện truyền đến trầm thấp tiếng la, Trần Quản sự vội vàng chạy tiến vào, chỉ thấy một bộ áo tím thân ảnh đưa lưng về phía hắn lập với chức giường Trần Quản sự cong hạ thân, vương gia có gì phân phó. Lời còn chưa dứt, lại đột nhiên vai cổ tê dần, người mềm mại mà ngã xuống. Áo tím nam tử trầm rãi xoay thân, tỉ mỉ phát họa trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười. Nàng nhếch môi, nén cười, đem Trần Quản sự áo ngoài cấp lột. Lại nhắm mắt lại lột hắn nội y sau đó đem hắn phóng tới trên giường tư mã kinh hồng bên người, đem trong lúc hôn mê tư mã kinh hồng một con cánh tay nâng lên tới, đặt ở trần quản sự bên hông. Làm xong này hết thảy, Bạch chỉ vẻ mặt phúc hát tươi cười mà nhỏ giọng đi rồi. Bích Ngọc đang ở tân phòng thấp thỏm bất an, lại thấy nàng tiểu thư ngông nghênh mà đi rồi trở về. Tiểu thư, ngươi không phải thị tẩm đi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Bích Ngọc lo lắng hỏi. Bạch Chỉ một thân đỏ thấm hỉ bào lười biếng mà hướng trên trường kỷ một nằm, Kiều Chân nói: "Vương gia lại tìm người khác, làm ta đã trở về." A. Bích Ngọc vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, "Hôm nay chính là tiểu thư cùng vương gia đêm động phòng hoa chúc nhật tử nha, vương gia như thế nào có thể tìm người khác đâu?" Bạch Chỉ lại cười xoa bóp Bích ngọc mặt, "Hắn hái tìm ai tìm ai, ta nhạc thanh nhàn." "Tới, giúp ta đem mấy thứ này lộn xuống dưới." Bạch Chỉ ngồi thẳng thân hình bàn tay đến búi tóc thượng, chích kia đầy đầu châu ngọc, tá trang, rửa mặt, bạch chỉ hướng trên giường một nằm, mệt đi ngủ. Bích Ngọc lại vẻ mặt yêu sầu mà tưởng, tiểu thư đêm động phòng hoa trúc, vương gia lại tìm người khác thị tẩm, tiểu thư như thế nào liền một chút đều không khổ sở đâu. Truyền thiên sáng sớm, Tây Nam Vương phủ tạc nổi. Tây Nam Vương cùng Trần Quản Sự ngủ ở cùng nhau, xác thực mà nói là Tây Nam Vương ngủ Trần Quản Sự. Tin tức này làm vương phủ từ trên xuống dưới một mảnh nẹn họng nhìn chân chối. Sáng sớm thượng, trước ban tiểu thái giám thấy tây nam vương chậm chạp không có rời giường, liền tiểu tâm mà đi vào xem xét, lại không nghĩ thấy được bọn họ trần chuồng quả thể vương gia ôm đồng dạng không mặc quần áo trần quản sự ngủ chính hàm. Tiểu thái giám lúc ấy liền kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh chạy đi ra ngoài, hoang mang rối loạn gian đụng phải một người hầu vị, kia thị vệ lúc ấy liền cho tiểu thái giám một bạn ai, chạy cái gì chạy. Không trường mắt ta. Vương gia hắn tiểu thái dám ngón tay sùng hoa điện, lại đau lại kinh nói cái gì đều nói không nên lời. Thị vệ cho rằng tây nam vương gia chuyện gì, lúc ấy dọa chạy vào sùng hoa điện. Kết quả vừa lúc nhìn đến bị bạch chỉ cương châm chát ngủ huyệt tư mã kinh hồng ôm đồng dạng hôn mê trần quản sự, lúc ấy cũng hét lên một tiếng. Thức mau, sùng hoa điện trước liền vây đầy người. Tư mã kinh hồng 18 vị phu nhân cũng ở trong đám người. Những người này trên mặt đều không ngoại lệ tất cả đều là vô cùng kinh tủng biểu tình. Bọn họ vương gia, có các nàng còn chưa đủ, thế nhưng còn thượng trần quản sự. Má ơi, việc này thật đủ kinh tủng, các nàng vương gia đây là nam nữ thông sắt sao? Nam nữ thông sắt cũng làm ơn tìm cái tuổi trẻ điểm nhi, xoay khi điểm nhi có được không? Mà lúc này, xuống hoa điện mặt sau một chỗ cung điện trùng, thị vệ muộn đúc cùng vạn điển đối với một đạo màu tím thân ảnh không người mà đứng. Muộn lúc, vương gia, Ano nói, hắn là cùng tân phu nhân nhập động phòng thời điểm, hình như là bị ai chát một chút, sau đó liền cái gì cũng không biết. Vạn điền, vương gia, Trần Quản sự cũng là nói như vậy. Áo tím nam tử lưỡng đạo mày dầm nhân lại, hơi thở gian một mảnh lạnh thấu xương túc xác, xem ra kia nữ nhân có vấn đề. Vương gia, Ano muốn như thế nào xử trí? Muộn lúc hỏi, áo tím thân ảnh ống tay háo dơ lên, trầm giọng nói. Vương phủ không lưu đồ ngu, giết. Một úc xoay người, bàn tay nâng lên, phách về phía kia vẻ mặt hoảng sợ, miệng tắc vải bồ trắng, hồn nhiên không biết phát sinh chuyện gì, giả tư mã kinh hồng đỉnh đầu. Người nọ liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng, thân hình liền đã mềm mại mà ngã xuống. Một trương gia người mặt nạ bị từ nam tử trên mặt bóc đi xuống, thi thể thực mau bị người kéo đi xuống. Vạn điên hỏi, Trần Quản sự như thế nào xử trí? Làm hắn sống lâu chút thiên. Áo tím nam tử đẹp đến nhân thần cộng phẫn trên mặt lộ ra một mặt không thể tưởng tượng tươi cười. Bạch chỉ ngủ đến cái này dị thế sau cái thứ nhất hảo giác. tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Sáng sớm, Bích Ngọc hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Làm sao vậy? Bạch chỉ lười biếng mà chờ mình, cũng không có trần mắt. Bích Ngọc lòng nóng như lửa đốt nói năng lộn xộn mà nói, bên ngoài người đều đang nói, vương gia hắn hắn ngủ trần quản sự nga bạch chỉ chỉ nhàn nhạt mà nga một tiếng vẫn cứ một bộ tựa ngủ phi tỉnh bộ dáng bích ngọc thấy thế vội la lên tiểu thư ngài còn ngủ được a bên ngoài người đều nói đêm qua vương gia không cùng ngài đậu phòng lại cùng trần quản sự lên giường đây là bởi vì trần quản sự so tân phu nhân càng có lực hấp dẫn ân bạch chỉ mí mắt chưa chọn vẫn như cũ bảo trì vừa rồi tư thế Bích Ngọc nhìn đến nhà nàng tiểu thư này phó vạn sự không kinh bộ dáng, trong lòng thật là vội muốn chết, bọn họ. Bọn họ nói, 19 phu nhân là cùng người Tư buôn bị trảo trở về cùng vương gia thành hôn, cho nên vương gia không thích nàng. Ân. Bạch Chỉ vẫn cứ đạm nhiên mà nhắm mắt lại, nằm nghiêng ở giường nệm thượng thân hình đường cong mạn diệu. Bích Ngọc lại cấp lại tức mà rậm chân, nghĩ thầm, thật là hoàng đế không nội, cấp thái giám chết bẩm. Vương gia Gia Lâm Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm kinh ngạc bạch chỉ nhảy dựng Nàng mở to mắt, cao mảy tiêm ngồi dậy, từ mã kinh hồng này tới, chỉ sợ là tới hương sư vấn tội, nàng phải cẩn thận ứng đối mới hảo. Bích Ngọc lại cao hứng mà nói, thật tốt quá, vương gia tới. Vương gia không có đã quên tiểu thư nhà ta. Bạch chỉ ở bích ngọc dưới sự trợ giúp đơn giản mà rửa mặt trải đầu một chút, tập một thân váy trắng từ nội thất đi ra. Khi đó, Tư Mã Kinh Hồng đã ngồi trên ngoại thính gỗ đàn ghế, áo tím đanh ngọc, đầu dựng tử ngọc quan, tu mi lãng mộng, phong hoa tuyệt đại. Hắn một cánh tay chống ở gỗ đàn ghế trên tay vịn, một bên dùng người ngoài xem ra gió hêm sóng lặng ánh mắt đánh giá đứng ở trước mắt nữ tử. Bạch chỉ người mặc một bộ màu trắng váy dài, đầu sơ thủy vân búi tóc, tóc đen thượng chỉ cắm một quả bạch ngọc bách họa trâm, đứng ở nơi đó, thướt tha là nước mà tự mang một loại tiểu thư khuê các khí chất. Tuy rằng cái chán vết thương còn tại, nhưng lại không có phá hư cái loại này mỹ cảm, ngược lại làm người vô cơ sinh ra vài phần thương tiếc. Tham kiến vương gia. Bạch chỉ học cổ đại nữ tử bộ dáng đối với tư mã kinh hồng doanh doanh nhất bái. Tư mã kinh hồng lại nói, ngẩng đầu lên. Bạch chỉ ngẩng đầu, nàng nhìn đến tư mã kinh hồng vọng lại đây, mang theo một mặt điều tra ánh mắt, này trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa một loại nhìn không thấy mũi nhọn. Cùng đêm qua chứng kiến. Dâm đắng vô cùng tư mã kinh hồng khác nhau như hai người, chính là bạch chỉ vẫn cứ cảm thấy dạ dày một trận ghê tởm, nàng nhớ tới người này trên người nào đó đổ vẩn, đêm qua liền như vậy xích quả quả mà ở nàng trước mắt tới lui. Lại đây, tư mã kinh hồng dùng một mặt sắc nhọn ánh mắt liếc hướng nàng. Bạch chỉ trần chờ một khắc, cất bước đi qua. Tư mã kinh hồng giữ nàng lại tay, ở trước mắt bao người, đem nàng xả vào trong lòng ngực. Bạch Chỉ chớp mũi nghe thấy được một cổ tử dễ người long sinh mùi hương. Nàng ngẩng đầu, nháy mắt đối thủ trưởng Mã Kinh Hừng một đôi thon dài đôi mắt. Này đôi mắt chậm rãi mị lên, mang theo một loại làm nhân tâm say thần mê ý cười, lại là duy chỉ nhẹ đạn Bạch Chỉ trắng non non mềm khuôn mặt, đêm qua là phu nhân cùng bổn vương khai vui đùa sao? Khu Bạch Chỉ hơi kém bị chính mình nước miếng sắp đến. Ha ha, vương gia nói nơi nào lời nói? Bạch chỉ trên mặt đôi khởi cười gượng, là vương gia nói tìm trần quản sự có việc, làm ta trở về, ta liền về trước tới. Tư mã kinh hồng liếc coi nàng, chậm rãi gợi lên khỏe môi, một mặt làm nhân tâm thần ý động ý cười lại hiện lên ở khỏe mắt bên môi. Tựa hồ là như vậy, xem ra, bổn vương là hồ đồ. Hán buông lòng ra bạch chỉ, dôi tay đỡ đỡ chán, chuyên chỉ, đêm nay, bổn vương muốn ngủ lại mai huyển. Bạch chỉ sướng sốt. Tư Mã Kinh Hồng đây là muốn lưu lại cùng nàng động phòng tiết tấu sao? Các ngươi đều đi ra ngoài đi." Tư Mã Kinh Hồng vẫy vẫy tay. Sở Hưu thị vệ cùng tiểu thái giám đều lui xuống, Bích Ngọc cũng đi rồi, lúc gần đi còn đem cửa phòng săn sóc mà cấp đóng lại. Bạch Chỉ giữa mày nhảy dựng, bên hai đã chuyển đến Tư Mã Kinh Hồng du dương thanh âm, cho bổn vương đấm đấm chân. Không sai, là du dương thanh âm, bởi vì người nọ tiếng nói rất ấm hai. Bạch chỉ chịu đựng tưởng phun buồn nôn cảm, ngồi sổm xuống thân hình. Tư mã kinh hồng liền một tay căng đầu, vai dựa vào ghế dựa thượng, nhắm mắt lại chớp mắt. Áo tím hoa phủ, tím quan, mặc phát, còn có một trương nhắm mắt lại thửa hồ không nhiễm phàm trần mặt. Kỳ quái, bạch chỉ có một loại ảo giác, người này cùng tối hôm qua nhìn thấy giống như không quá giống nhau. Bạch chỉ hai tay hóa thành tiểu nắm tay một chút một chút nặng nhẹ vừa phải mà dừng ở tư mã kinh hồng trên đùi. Trong lòng lại hận không thể một quyền đánh hắn cái năm mắt thanh. Con mẹ nó, nàng đời này còn không có đã làm hầu hạ người sống đâu, càng đừng nói cấp cái sắc quỷ vương ra đấm chân. Mà tư mã kinh hồng, giờ phút này hơi hợp đôi mắt lại mở ra một cái phùng, hắn ở không tiếng động mà đánh giá trước mắt túi đầu đấm chân nữ tử. Nàng thoạt nhìn cùng bình thường nữ tử không có gì hai dạng, như vậy tối hôm qua, nàng lại như thế nào làm được. Hai cái đại nam nhân tất cả đều bị nàng tính kế còn kéo lên giường, giả tạo hai cái nam nhân ôn tồn hiện trường, này không phải tay chói gà không chặt đại gia tiểu thư có thể làm được. Hắn ánh mắt dừng ở nàng nhỏ vụn ngạch phát hạ, vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được vết thương thượng, đồng nhiên cảm thấy có chút chói mắt, chính là nữ nhân này, ở gà cho hắn trước một ngày, cùng một nam nhân khác tư buồn trình diễn nhảy vượt tiết mục. Bạch chỉ cảm giác được đến từ chính trên đỉnh đầu lạnh lạnh mũi nhọn, nàng ra đầu từng đợt phát khẩn. Nhưng mà lại chỉ có thể trang làm chấn định tự nhiên. Thái tử cùng bắt hoàng tử đến. Thanh âm chưa lạc, đã có người bước đi tiến vào Tư mã kinh hồng nhăn lại mi, tin tức quả thực truyền mau Nhanh như vậy, bọn họ liền tới rồi. Thái tử tư mã kinh thông cùng bắt hoàng tử tư mã kinh hối đã đẩy cửa đi đến. Thái tử một thân hoàng bào, khí phách hăng hái, bên cạnh đoan vương tư mã kinh hối hiếp mắt vẻ mặt tươi cười. Này hai người cùng tư mã kinh hồng lớn lên rất có vài phần giống nhau, nhưng kỳ thật các hoài tâm tư. Tư mã kinh thông cười văng nói, nghe nói tam đệ lại có kinh thế cử chỉ, thật là làm ca ca lau mắt mà nhìn đâu. Hắn đây là ở treo chọc tư mã kinh hồng đêm qua ngủ trần quản sự sự. Bên cạnh tư mã kinh hối cười nói, tam ca khi nào có như vậy đam mê, sớm biết rằng, Bát đệ cho ngươi chọn mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp đưa lại đây. Tổng so ôm năm ấy lao lại ra giày thịt béo trần quản sự yêu thắng. Ha! Nói xong, hai người cùng nhau cười rộ lên. Tư mã kinh hồng lại vẫn như cũ vẫn duy trì bọn họ tiến vào khi tư thế, mỉm cười không nói. Thái tử đầu vừa chuyển, hướng về bạch chỉ nói, vị này chính là tân đệ muội sao. Tam đệ đam mê có chút kỳ quái, đêm qua khả năng vắng vẻ ngươi hy vọng đệ muội không nên trách tam đệ mới là Bạch Chỉ trên mặt treo liền chính mình đều cảm thấy dối trá cười, ở nhà tư phụ, xuất giá tòng phu, vương gia sủng hạnh ai, ta một nữ nhân cũng chỉ có tiếp thu cùng chúc phúc phần, nào có trách tội lý. Cố Tình đem chính mình khắc họa thành tam tòng tứ đức cột mi giữ mắt nữ nhân, tư mã kinh hồng ái với ai ngủ với ai ngủ, chỉ cần không cùng nàng ngủ, đừng nói ngủ trần quản sự, chính là ngủ a miêu a cẩu, nàng cũng không ý kiến. Thái tử nghe xong ngẩn ra lại là đột nhiên cười nói: Đệ muội thật là hảo tâm lực, bắt đệ, nhìn dáng vẻ, đến làm nhà của chúng ta này đó nữ nhân, nhiều cùng tân đệ muội học học mới là Thái tử cùng đoan vương kẻ sướng người họa, tư mã kinh hồng lại là mặt mày nửa chọn, ý vị sâu xa mà ngắm hướng cái kia bạch đi tố vây nữ nhân, nàng thật đúng là rất rộng lượng, thế nhưng một chút không để bụng hắn sùng hành ai. Bất quá cũng là, một cái đi theo nam nhân khác hơi kém từ buồn nữ nhân. Đương nhiên sẽ không để ý hắn cái này trượng phu sủng hạnh ai. Tư mã Kinh Hồng quyết định, đêm nay cái này đêm, hắn còn chính là muốn ở mai huyền quá, hơn nữa không cần thế thân. Tam đệ, vì huynh tân được một bộ cung tiễn thực không tồi, chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Thái tử mỉm cười nói, Tư mã Kinh Hồng lười biếng mà điều thẳng thân hình, Hoàng huynh thật là nói giỡn, thân đệ như thế nào sẽ so được với Hoàng huynh tại bản cung? Bất quá vẫn là đối hầu đứng ở bên ngoài người phân phó nói, đem bên ngoài thu thập một chút, thái tử cùng đoan vương muốn thử mũi tên. Là, bên ngoài người chạy nhanh đi chấp hành mệnh lệnh Ba đạo hoa phục thân ảnh lần lượt đi ra tiểu phương thính bạch chỉ chính nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đến bên ngoài thái tử thanh âm nói, luôn là dùng chút vật chết đảm đường bia ngắm thật sự mất mặt. Lúc này, tư mã kinh hồng thanh âm truyền tiến bảo, Lý Thanh Nịnh, đây là ở gọi nàng đâu. Bạch chỉ hiện tại chính là Lý Thanh Định. Bạch chỉ bán ra tiểu phương thính, lại thấy tư mã kinh hồng ống tay háo ruôi ra, ngón tay lại là chỉ hướng về phía 10 mét có hơn 7 vò rượu biêng ngắm địa phương, người, chạm trô đó cấp hoàng huynh đương biêng ngắm. Bạch chỉ lúc ấy kinh ra một ngụm khí lạnh. Cái này tư mã kinh hồng trách không được tráng niên sống chết, nguyên lai là tàn bạo đến ông trời đều không nghĩ dung hắn. Trong lòng kinh hắn vạn phần, cái chắn cũng đi theo toát ra hãn. Bạch chỉ lại không thể không hướng về kia chói bia ngắm địa phương để váy đi đến. Chuyện cái thân hướng về kia mấy người thời điểm, Bạch chỉ mặt mui trắng bệnh, bóp chết tư mã kinh hồng tâm đều có, chẳng lẽ ông trời đem nàng đưa đến cái này địa phương tới, chính là làm nàng cho bọn hắn những người này đường bia ngắm sau đó bắn chết. Thị vệ đem một quả hồng quả táo đặt ở Bạch chỉ trên đầu, mệnh lệnh nàng đừng lộn sộn. Bạch chỉ đương nhiên không dám lộn sộn, lộn không hảo đây chính là muốn ra mạng người nàng trắng non trên mặt, mồ hôi đông chốc trượt xuống. trong tầm mắt, kia ba cái hoa phục nam tử chính nói cười yến yến. thái tử nói: tam đệ, ngươi thật sự bỏ được dùng tân phu nhân đương biếng ngấm. này cung tiễn nhưng không có mắt đâu. tuy rằng lời nói rất có nhân tình vị, nhưng trên mặt biểu tình lại không có nửa phần thương hại. đoan vương nói: hoàng huynh tài bắn cung cao siêu, thần đệ tin tưởng, tân đệ muội tất nhiên lông tóc vô thương. thái tử lại tấm tắc nói. Cần phải vạn nhất thất thủ Vạn nhất thất thủ Này sống bia ngầm chính là bất tử cũng thương Hơn nữa vô cùng có khả năng như vậy hủy dung Tư mã kinh hồng đầy mặt không cho là đúng Tả hữu bất quá một nữ nhân Thất thủ Tống cổ nhà nàng chút tiền thì tốt rồi Thái tử cùng hoàng đệ chơi vui vẻ mới hảo Khi nói chuyện Kinh tài diễm diễm đôi mắt hướng về bạch Chỉ phương hướng ngắm liếc mắt một cái Một bộ hồn nhiên không đem nàng đương người biểu tình Bạch chỉ ở trong lòng tàn nhẫn mắng tư mã kinh hồng, ngươi cái có nương sinh không nương giáo ra hỏa, như thế thảo gian nhân mạng nói đều nói xuất khẩu, thật là hưởng làm người. Tư mã kinh hồng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi đối diện nữ tử trong mắt kia dâng lên tức giận, lại là quay đầu hướng về thái tử nói, hoàng hình, còn không bắt đầu đâu. Thái tử cười, tọa trương cung cài tên, nhắm chuẩn bạch chỉ phương hướng, veo một tiếng, vũ tiễn pha không mà ra, bạch chỉ mãn nhãn kinh tủng mà trứng mắt mắt thấy kia đồng mũi tên phá không mà đến, phát một tiếng, trên đầu quả táo không càng không nghiêng mà toái vì hai nửa, từ bạch chỉ trên đầu rơi xuống. bạch chỉ toàn thân cơ hồ hư thoát, chính là thực mo liền có người lại đây đem một quả tân quả táo đặt ở nàng trên đầu. bên hai truyền đến ba nam nhân lanh lảnh tiếng cười, hoàng huynh thật là hảo tiên pháp. bát đệ, tới phiên ngươi. thái tử đem cung tiện đưa cho bên cạnh đoan vương, đoan vương tiếp nhận, mặt mày ôn hòa mà nhìn nhìn mắt trái híp lại, khom lưng chậm rãi kéo ra, vèo một tiếng, vũ khí sắc bén phá không thanh âm, bạch chỉ sắc mặt trắng bệnh mà nhắm mắt lại. Kia mũi tên thân tử quả táo vị trí một phần tư khoảng cách xuyên qua đi, quả táo vỡ vụn. Thái tử vỗ tay mà cười, bát đệ công phu có trường kính sao? chiếu hoàng huynh một phân thành hai kém xa lắc. Đoan vương khiêm tốn mà nói, tam ca tới phiên ngươi. Tam đệ. Thái tử cũng đem tầm mắt rừng ở tư mã Kinh Hồng trên người. Tư mã Kinh Hồng vẻ mặt sợ hãi nói, Hoàng huynh cùng Hoàng đệ công phu, Kinh Hồng chỉ sợ luyện nữa ba năm cũng không đạt được a. Khi nói chuyện, Kinh sợ mà tiếp nhận Đoan vương đưa qua cung tiễn, nhìn như muốn đem cung kéo mãn, chính là khuôn mặt tuấn tú đều nghẹn đỏ, mới đưa kia cung kéo cái nửa vòng tròn, mũi tên thân vẹo một chút bay ra, nhưng lại ở bay ra đi mới chỉ mấy mét xa địa phương liền phát một tiếng rất tới rồi trên mặt đất. Ai ra, tư mã kinh hồng giống dùng sức quá độ đứng thẳng không song dường như, màu tím thân hình lắc lư một chút, bị thị vệ đỡ lấy, thoạt nhìn rất là chật vật Thái tử cùng đoan vương thấy, ha ha cười rộ lên, trong lòng lại đều đối tư mã kinh hồng biểu hiện rất là vừa lòng. Thái tử còn cố tình quan tâm mà vô vô tư mã kinh hồng bả vai, tam đệ, không cần quan nghĩ hưởng lạc, thân thể quan trọng à. Nói xong, cùng đoan vương cùng nhau, cười lớn rời đi. Tư mã kinh hồng trong miệng nói, đưa thái tử cùng Đoan vương. Trong ánh mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Bạch chỉ trên người mồ hôi lạnh đem quần áo đều làm ướt, Bích Ngọc cũng quýt lại đầy đỡ nàng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bạch chỉ lắc đầu, trên người không có việc gì, chính là gan mau dọa không có. Trên đời này người, tuyệt đối so với quỷ muôn đáng sợ. Bạch chỉ bị Bích Ngọc đỡ vào phòng, trong lòng còn tại mắng tư mã kinh hồng có nôi dưỡng không nương giáo. Cũng may, Tư Mã Kinh Hồng không lại theo vào tới, nghe Bích Ngọc nói, Tư Mã Kinh Hồng bị người đỡ trở về nghỉ ngơi. Cái này chỉ biết trầm mê nữ sắc phế vật, không biết là như thế nào lên làm hoàng đế. Ban đêm thực mau tới lâm. Bạch trì ở trong phòng đi tới đi lui, Tư Mã Kinh Hồng nói muốn ngủ lại mai huyện, này không thể không cho nàng trong lòng khẩn trương. Cổ tay áo hai căn cương châm xích chặt, chỉ cần Tư Mã Kinh Hồng dám tới gần nàng nàng tựa như ngày đó buổi tối giống nhau bảo chế đúng cách vương gia giá lâm bên ngoài đống nhiên truyền đến tiếng la bạch chỉ quay đầu nàng nhìn đến tư mã kinh hồng một thân áo tím khí độ uy nghiêm mà đi vào tới các ngươi đều đi xuống đi lưu mười chín phu nhân thị tẩm tư mã kinh hồng trực tiếp đi vào nội thất cùng hắn cùng nhau tới thị vệ bọn thái giám liền sẽ im mà lưu tại bên ngoài tư mã kinh hồng ở một giường gấm vóc mép giường ngồi xuống Dây hướng tới bạch chỉ dối lại đây, ánh mắt khí phách cùng nạo. Bạch chỉ biết hắn là làm nàng cho hắn thoát ủng, trong lòng thầm mắng một câu, không biết xấu hổ, đi qua đi cong hạ thân hình. Mặc kệ như thế nào chán ghét người này, nàng người ở dưới mái hiên đều không thể không tối đầu. Nàng không lưng, một bàn tay đỡ hắn chân, một bàn tay nắm lấy ủng thân, tóc đen tự nhiên buông xuống, lộ ra một bên tuyết cổ, ở ánh đèn hạ, phím ánh nhuận ánh sáng. Bạch Chỉ đang muốn cho hắn thoát thủng, lại cảm thấy cẳng chỗ hình như có xả bỏ quá, là nam nhân ngón tay nắm nàng cẳng. Bạch Chỉ cả người cứng đờ, nam nhân lại đối với nàng khẽ mở môi mỏng, hơi thở nhất người, quần áo tơi. Bạch Chỉ sợ hãi ngẩng đầu, đối thượng người nhỏ Tuấn Nhan thượng một đôi lạnh như băng đôi mắt. Thoát. Tư Mã kinh hồng mệnh lệnh. Bạch Chỉ tay chậm dài duỗi tới rồi bên hông, nhưng mà tâm tư lại ở nhanh chóng vận chuyển nàng mới không thể làm cái này chết vương bắt chiếm tiền nghi bạch chỉ trong tay cương châm ở cổ tay háo siết chặt ngón tay một sai cương châm nháy mắt bay ra mục tiêu đó là tư mã kinh hồng huyết hổ cái này thảo gian nhân mạng hôn chướng đi tìm chết đi chính là sự tình hoàn toàn không có chiếu nàng dự kiến chung phát triển tư mã kinh hồng trở tay một gấu nắm lấy kia hai quả cương châm hơn nữa lấy nhanh như tia chớp tốc độ bàn tay to chế trụ bạch chỉ mạnh môn Đem nàng trở tay ấn ngã vào mép giường Bạch chỉ bị hắn ấn ghé vào trên giường Hai tay đều bị tư mã kinh hồng Hai tay bắt chéo sau lưng Lúc ấy thật là đau đã chết Cái này chết vương bác Như thế nào biết công phu Hơn nữa động tác nhanh như vậy Ai tới nói cho nàng Đây là có chuyện gì Ngày hôm qua nàng chính là nhất chiêu liền đắc thủ Hơn nữa hắn vừa rồi ở thái tử Cùng Đoan vương trước mặt Biểu hiện cũng là hoàn toàn không có sự chỗ. Như thế nào hiện tại hoàn toàn là cái võ lâm cao thủ bộ dáng. Bạch Chỉ mau khóc. Chẳng lẽ cái này chết vương bát, hắn vẫn luôn ở diễn trò. Ngươi dám ám sát bổn vương? Tư Mã Kinh Hồng ngón tay dùng sức, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Bạch Chỉ nghe được xương cổ tay bị niết động thanh âm, lúc ấy đau liền toát ra mồ hôi lạnh. Vương gia tha mạng. Nói, ai sai xử ngươi làm như vậy? Tư Mã Kinh Hồng thanh âm cũng lớn nhưng tự tự như trọng lôi ở bạch chỉ bên thai phách quá là là lý thừa tướng bạch chỉ tưởng chết cũng muốn đem kia một nhà người xấu kéo đẹp lưng coi như là vì chết đi tiểu tình lữ báo thù đi bạch chỉ sống này 20 năm thích nhất chương trình học chính là lịch sử khóa đối với thuận đế đến yến đế này đoạn lịch sử không nói rõ như lòng bàn tay chỉ cần là chính sử ở nhớ nàng đều cẩn thận đọc quá đương nhiên giả sử cũng không có buông tha Trong lịch sử nói, Lý Thừa Tương là thất hoàng tử ngụy Vương kia nhất phái, đều là ủng hộ thái tử. Như vậy, nói Lý Thừa nhường nhịn nàng tới giết hắn, tư mã kinh hồng hẳn là sẽ tin tưởng. Quả thực, tư mã kinh hồng giữa mày chợt nảy lên một cổ sắc khí, nhưng là hắn không phải ngốc tử, hắn sở hữu ngốc giống đều chỉ là giả vờ, bạch chỉ nói, hắn chỉ biết nghe, lại sẽ không tin. Giết ta, hắn có cái gì hảo? Tư mã kinh hồng âm trầm lạnh thấu xương thanh âm ở bạch chỉ phía sau vang lên. Giết ngươi, chính là vì thái tử bình định chướng ngại nha. Bạch chỉ chịu đựng đau hồi. Tư mã kinh hồng mặt hàn như đao, tay dùng một chút lực, bạch chỉ liền nghe được cánh tay chật khớp thanh âm, lúc ấy liền đau hơi kém chết ngất qua đi. Không biết sống chết đồ vật. Xem ra hôm nay muốn giết ngươi, mới bằng lòng nói thật. Bạch chỉ đau, trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, vương gia tha mạng. Ta không có nói sai. Nàng mới 20 tuổi, không nói qua luyến ái, không sinh quá hải tử, đại hảo nhân sinh, còn không có bắt đầu. Nàng nhưng không nghĩ hiện tại liền như vậy đã chết. Tư mã kinh hồng nói, ta vì cái gì muốn tha cho ngươi. Hành thích vương gia, là chém đầu chi tội. Bệnh chỉ đầy mặt đều là nước mắt, vương gia, ta. Ta có thể trị bệnh của ngươi. Giả sử ghi lại, đại yến đế ở 15 tuổi năm ấy, thân hoạn quái bệnh mỗi vùng trăng tròn đêm liền sẽ lâm vào điên cuồng, hơn nữa mấy năm nay có tăng thêm xu thế. Bạch chỉ cũng không biết này giả sử có phải hay không thật sự, chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đánh cuộc một lần. Tư Mã Kinh Hồng buông lòng ra nàng, nói: ngươi muốn như thế nào chị? Bạch chỉ nhẹ nhàng thở ra, xem ra giả sử thượng theo như lời là thật sự. Vương gia là chúng một loại cổ độc, chỉ cần tìm được kia hạ cổ người, liền như giải. Vương nghĩa. Tư mã kinh hồng lệnh lùng phun ra hai chữ. Bạch chỉ nói, ta biết người nọ là ai? Ai? Tư mã kinh hồng lệnh lùng ánh mắt đánh nút lại. Chính là. Bạch chỉ ở nỗ lực hồi tưởng, giả sử thượng là viết như thế nào? Vương gia, người trước đem ta cánh tay tiếp thượng, quá đau, ta nghĩ không ra. Bạch chỉ cho chính mình bỏ thêm cái lợi thế. Hử. Tư mã Kinh Hồng lạnh lùng ánh mắt liếc mắt một cái cái kia bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay hớn ghé vào mép giường nữ nhân. Nàng sắc mặt nói không nên lời trắng bệnh, mồ hôi lạnh chính theo gương mặt nhỏ dọn, ngay cả bên thai sợi tóc đều làm ướt. Chính là như vậy một khuôn mặt, thế nhưng cho người ta một loại bị làm nhục mỹ cảm. Tư mã Kinh Hồng đống nhiên ý thức được chính mình suy nghĩ không nên tưởng đồ vật, hắn ngón tay dùng một chút lực, bạch chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, cánh tay nháy mắt có chi giác. Nhưng là kia sợi đau cũng làm nàng tức khắc ghé vào trên giường khởi không tới. Nói, tư mã kinh hồng ngồi ở mép giường ghế trên, cái loại này cuồng bạo khí thế, làm bạch chỉ bên người áp khí nháy mắt liền thấp hèn đi. Là bạch chỉ thật sự hảo mươn khóc, lớn như vậy, trước nay không như vậy đâu quá. Là miêu cương thánh thủ. Bạch chỉ rốt cuộc khóc ra tới, ô ô, chút nào không cố kỵ giờ phút này hình tượng vấn đề. Tư Mã Kinh Hồng dùng một loại cực kỳ khiếp sợ ánh mắt nhìn cái kia ô ô khóc lớn nữ nhân, nữ nhân này vì cái gì biết đến nhiều như vậy? Cái này đáp án là hắn mấy năm trước liền biết đến, chính là cái kia Miêu Cương Thánh Thủ, sớm tại mấy năm trước liền bạo bệnh đã chết. Bổn vương trước lưu chưa ngươi một cái mệnh, người tới. Tư Mã Kinh Hồng hô một tiếng, bên ngoài tức thì tiến vào hai cái hắc ý hệ thân vệ, vương gia thỉnh phân phó, hảo hảo nhìn tân phu nhân, không có ta cho phép không chuẩn nàng rời đi này gian nhà ở nửa bước. Là, tư mã kinh hồng đứng dậy rời đi, một thất áp suất thấp cùng lạnh leo ở hắn thân hình bước ra này gian nhà ở sau, mới có sở yếu bớt. Bạch chỉ gian nan mà từ trên giường bò lên, xoa cánh tay, này cánh tay trái thật là đau tận xương tủy. Bích Ngọc hoang mang rối loạn mà chạy tiến bảo, tiểu thư, ngươi thế nào a Vừa rồi nàng ở bên ngoài nghe được bên trong tiếng đánh nhau, nhưng đem nàng sợ hãi. Chính là thị vệ ngăn đón nàng, nàng căn bản tiến vào tới, giờ phút này lại kinh lại cấp mà chạy tới. Bích Ngọc vừa thấy nhà mình tiểu thư, tay xoa cánh tay, sắc mặt trắng bệch, vội hỏi nói, tiểu thư, ngươi cánh tay làm sao vậy? Chật khớp, bất quá lại hảo. Bạch chỉ khớp hàm nhẹ nhẹ mạo khí lạnh. Cái này đáng chết tư mã kinh hồng, ngày nào đó dừng ở nàng trong tay, phi đem hắn băng huy cầu. Bích Ngọc nói, tại sao lại như vậy a? Ta đi tìm bác sĩ. Bích Ngọc xoay người muốn đi, nhưng bị chăm chú vào bên ngoài thị vệ ngăn lại, đứng lại, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Bích Ngọc bị thị vệ một giống cấp dọa đã trở lại. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Không để phòng sự. Bạch chỉ cánh tay thượng đau đã có điều giảm bớt, chỉ là sắc mặt vẫn cứ trắng bệnh. Ngươi trở về ngủ đi, ta chính mình sẽ chiếu cố chính mình. Bích Ngọc vẻ mặt lo lắng, còn muốn nói cái gì, nhưng xem bạch chỉ bộ dáng. Tựa hồ cũng không tưởng nàng lưu tại bên người, liền chỉ nói, tiểu thư, ngươi có việc liền cứ gọi nô tỳ. Ân. Bích Ngọc đi ra ngoài, bạch chỉ thân hình mềm mại mà hướng phía sau trên giường một đảo, vừa mới nhưng đau chết nàng. Tư mã kinh hồng từ mai huyển ra tới, liền phân phó bên người thân vệ một lúc, đi đem Lý Thanh Nịnh chi tiết cho ta điều tra rõ. Là. Một lúc lính mệnh đi rồi. Tư mã kinh hồng lại là đối với không khí trầm giọng nói xem đủ rồi không có. Vì thế, trên tường thịt nhảy xuống một người, theo người nọ cùng nhau xuống dưới, còn có một khối gạch. Lam tử dưới hai chân chấm đất khi, thân hình lung lay một chút, khinh công vĩnh viễn đều là hắn được hạng. Con mẹ nó, hắn liền luôn là học không tinh. Hắn tay cầm quạt lông vũ, một thân lam sam, cười mô cười dạng mà đi tới. Vương gia, ngươi phải học thương hương tiết ngọc, lý tiểu thư đều như vậy đáng thương. Ngươi còn đem nhân ra cánh tay cấp ninh xuống dưới, nỡ lòng nào đâu. Lam tử giới cùng tư mã kinh hồng là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, cũng là tư mã kinh hồng ngự dụng bác sĩ, hai người không có gì giấu nhau, cũng đồng dạng không lớn không nhỏ quán. Tư mã kinh hồng hừ một tiếng, bước ra đi nhanh từ Lam tử giới bên người đi qua, không có giết nàng, đã tính nàng có phúc. Lam tử giới quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái mai huyển phương hướng, cười lắc đầu chạy chậm cùng thủ trưởng mã kinh hồng nệ bước. bất quá cái này lý thanh nịnh thật là có điểm nhi cổ quái ha. một châm là có thể làm người ngủ cái không tỉnh. còn không chịu cùng vương gia động phòng. ta xem nàng tám phần là trong lòng còn có cái kia họ cầm tiểu tử. tư mã kinh hồng đáp ứng cưới lý thanh nịnh lúc sau. từng có người đã nói với hắn. lý thanh nịnh cùng người tư bôn sự. hơn nữa biết cái kia tư bôn nam tử bị lý gia nhị phu nhân gọi người đánh chết. hắn trong lòng có chút bực bội. Cái kia Lý Phi chính thế nhưng đem một cái không sạch sẽ nữ nhi đưa cho hắn. Bất quá cũng may, cái dạng gì người, hắn đều không để bụng, tả hưu bất quá là bên người lại nhiều một cái gian tế. Bất quá cái này Lý Thanh Nịnh là như thế nào biết, hắn chúng cổ độc sự. Tư mã Kinh Hồng trong mắt sẹn qua một màn hung ác nhăm hiểm, xem ra, nữ nhân kia sau lưng tất nhiên có người. truyền chỉ. Tư mã Kinh Hồng đống nhiên dương rộng hô một câu. Triệu lục phu nhân cùng bắt phu nhân thị tẩm là bên người tiểu thái giám chạy nhanh đi truyền lời. Bên cạnh sau núi giả, màu đen thân ảnh bên môi gợi lên một mạng ý vị sâu sắc gợi, vô thanh vô tức mà rời đi. Lam tử giới biết tư mã kinh hồng vừa rồi câu nói kia tuyệt không phải vô duyên vô cớ hô lên tới, này tòa vương phủ nơi trốn trôn giấu gian tế, mà thai thính như nhà hắn vương ra, nhất định là cha rắc ra cái gì, mới cố ý như vậy nói. Hắn không tiếng động mà chiều tư mã kinh hồng giơ ngón tay cái lên, ánh mắt tinh lượng. Ý tứ là, ngươi nhiêu. Sau núi giả có người, ngươi đều có thể biết. Tư mã kinh hồng lại chỉ ném cho hắn một cái xuân mới ánh mắt, cất bước rời đi. Lam tử rơi có chút buồn bực, bất quá ngẫm lại, tây nam vương lấy vùng nhị, muốn lục phu nhân cùng bát phu nhân đồng thời thị tẩm sự truyền ra đi. Này kinh thành chỉ sợ lại có chê cười nhìn, tâm tình liền lại hảo lên. Thiên ở bất chi bất giác trung sáng, bạch chỉ cánh tay đã cơ bản không cảm giác được đau, nàng cơ cơ cánh tay, còn Hảo không phế. Bữa sáng, là vương phủ người hầu ở thị vệ giám thị hạ đưa vào tới, hai cái rau xanh hai chén cơm thẻ. Bích Ngọc vẻ mặt đưa đang nói, tiểu thư, ngươi là vương gia tân phu nhân đâu, như thế nào sẽ liền ở tướng phủ đãi ngộ đều không bằng. Bạch chỉ nói, có thể mạng sống liền không tồi, cơm hơi kém tính cái gì. Nói xong. Đi đầu ăn lên Cơm sáng mới ăn xong liền nghe bên ngoài truyền đến Trần Quản sự thanh âm Thỉnh chín phu nhân tức khắc trang điểm trải chuốt Cùng vương gia cùng nhau thấy Trần Quý Phi Trần Quý Phi là tư mã kinh hồng bảo dưỡng mâu thần Tư mã kinh hồng mẹ đẻ ở hắn lúc sinh ra khó sinh mà chết Hoàng đế đem trong tạ lót tư mã kinh hồng giao cho lúc ấy Đã dục có một vị công chúa Trần Quý Phi nuôi nấng Bạch chỉ làm bích ngọc giúp nàng trải đầu Từ trong ngăn tủ tìm tìm Lấy ra một kiện màu xanh nhạt vay tới, đương nhiên, này quần áo là Lý Thanh Nịnh. Lý Thanh Nịnh tuy rằng là thừa tướng phủ đích tiểu thư, nhưng vẫn luôn không được Lý Thừa tướng yêu thương. Hơn nữa Lý Phi chính xưa nay làm bộ thanh liêm, mấy cái mấy đứa con trai y y chang cũng so nhà khác công tử tiểu thư muốn một mặt nhiều. Chỉ quản loại này thanh liêm, chỉ là mặt ngoài. Bạch chỉ đi theo trần quản sự đi vào vương phủ cửa, nàng thấy được một bộ áo tím, khuôn mặt tuấn mỹ vô địch tư mã kinh hồng. Hắn xài bước lên lưng ngựa, đánh mã hướng nàng đi tới, lại là thấp giọng cảnh cáo nói, đừng chơi cái gì tiểu tâm tư, ta có rất nhiều biện pháp giết chết ngươi." Bạch chỉ đối tư mã kinh hồng cảnh cáo tỏ vẻ vô ngữ, nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng có tiểu tâm tư cũng không dám chơi à. Người hầu không lưng ngồi xổm trên mặt đất, làm nàng dẫm lên trên vai xe ngựa, bạch chỉ không nhận tâm, nàng cuối cùng là thế kỷ 21 lại đây người, đem người hầu vai đương đá kê chân sự nàng làm không được. Người tránh ra, bạch chỉ đẩy ra rồi kia người hầu, tay ấn thân tiểu, hướng về phía trước một túng, mọi người chỉ thấy bóng trắng trật lóe, tân phu nhân đã ở trên xe ngựa. Mọi người đều là nho nhỏ kinh ngạc một chút, chẳng lẽ bọn họ tân phu nhân biết công phu sao? Bạch chỉ nhảy lên xe ngựa động tác, cũng không có tránh được tư mã kinh hồng đôi mắt, hắn giữa mày sầu lắm, nhìn chầm chầm kia màu trắng thân ảnh có vài giây, mới thu hồi ánh mắt, đánh mã rời đi. Bạch chỉ ngồi ở trên xe ngựa, đem thiệu mảnh đẩy ra một chút, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cổ đại kinh thành phồn hoa thu hết đáy mắt. Sau nửa canh giờ, bọn họ tới rồi phía ngoài hoàng cung. Nay tòa tường đỏ ngói xanh cung điện, tuy rằng so ra kém tử cấm thành đồ sộ, nhưng cũng là tương đương hùng vĩ khí phái. Ở hoàng cung cửa, bọn họ gặp đồng dạng muốn vào cung thất hoàng tử tư mã kinh luật. Bạch chỉ nghe Bích Ngọc nói qua. Lý Phi chính cùng nhị di nương nữ nhi Lý Thanh Bình chính là chỉ cho cái này thất hoàng tử. Lý Thanh Nịnh sở dĩ sẽ gả cho Tư Mã Kinh Hồng, cũng là thất hoàng tử sai xử Lý Phi chính làm. Tam Hoàng Huynh Tư Mã Kinh luật ở trên ngựa hướng Tư Mã Kinh Hồng hành lễ. Tư Mã Kinh Hồng lại khôi phục hôm qua ở Thái tử cùng đoan vương trước mặt bộ dáng lười biếng, tản mạn, thất hoàng đệ. Thất hoàng tử nói, Tam Hoàng Huynh, đây là muốn đi gặp Quý Phi nương nương sao. Thất hoàng tử nói chuyện thời điểm, ánh mắt hướng về trong Tiệu bạch chỉ ngó lại đây, ánh mắt kia tựa hồ có khác thâm ý, nhưng thực mau liền thu hồi đi. Nếu không chú ý căn bản phát hiện không được. Bạch chỉ đương nhiên không hiểu hắn ánh mắt kia ý tứ, nàng không phải Lý Thanh Nịnh. Càng không biết, thất hoàng tử từng mượn Lý Phi chính khẩu phân phó qua Lý Thanh Nịnh, làm nàng gả vào Tây Nam Vương Phủ làm thất hoàng tử nội ứng. Các ngươi đưa 19 phu nhân đi Quý Phi nương nương chỗ đó. Buổi cung cùng thất hoàng đệ đi trước bái kiến phụ hoàng. Tư Mã Kinh Hồng phân phó bên cạnh thị vệ, sau đó lại nhìn chằm chằm Bạch Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt kia là cảnh cáo, nói xong đánh mã đi theo thất hoàng tử đi rồi, kia ngồi trên lưng ngựa màu tím thân ảnh rõ ràng thực anh vĩ, lại rất tàn mã, Bạch Chỉ biết đó là giả vờ. Bạch Chỉ xe ngựa đổi thành cỗ kiệu bị người nâng hướng Trần Quý phi sở trụ Thanh Hoa cung đi. Chính đi phía trước đi tới, Bạch Chỉ nghe được bên ngoài một mảnh kinh tiếng la nàng chọn mành hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một đống cung nhân vây quanh một cái nằm trên mặt đất hoa phục nam tử chính kinh hoàng thất thố mà đều mau mau đi tìm phó cố tiệu! mau đi tìm thái y y bạch chỉ từ bên trong tiệu, thấy được cái kia nằm trên mặt đất nam tử hắn tay che bụng chính đau trên mặt đất lan lộn xem kia đẹp đẽ quý giá y trang trang điểm có lẽ cũng là hoàng tộc người cứu mạng Lục Hoàng Tử đầy mặt đổ mồ hôi, sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, không màng hình tượng mà ở đánh thượng lăn lộn. Bạch Chỉ phân phó nâng tiểu người, dừng lại. Tiểu Phu đem cố tiểu rơi xuống, Bạch Chỉ đi rồi đi xuống, không xuyên qua phía trước. Nhà nàng là ở y y quán, nàng tổ phụ y thuật đặc biệt cao siêu, cả đời không biết cứu trợ quá nhiều ít ở bệnh viện phó không dậy nổi tiền thuốc men, lại thân hoạn bệnh nặng người. Bạch Chỉ thâm đến tổ phụ chân truyền. Nàng từ hoa phục nam tử đau trạng, đã đại khái đoán được nguyên nhân bệnh, chính đi phía trước đi, nam tử bên cạnh cung nhân đem nàng ngăn cản, "Người nào?" "Ta là Tây Nam Vương tân phu nhân." Lược hiểu ý yề lý, có không làm ta cho hắn nhìn xem bệnh. Bạch chỉ không kiêu ngạo không xiểm lịnh. "Không được, đây là lục điện hạ, cần thiết có thái y yề mới có thể chẩn trị." Cung nhân vẻ mặt không kiên nhẫn, "Làm nàng tới." Lục hoàng tử suy yếu mà đối cung nhân nói, Thị vệ chỉ phải tránh ra thân hình, bạch chỉ vội vàng đi qua. Ý dìa giả bản năng làm nàng muốn ra tay cứu trị cái này người bệnh. Tay nàng ở lục hoàng tử tay che địa phương ấn vài cái, hỏi, là nơi này đâu không? Lục hoàng tử gật đầu, bởi vì liều mạng chịu đựng, cái chán mồ hôi như hạt đậu lăn xuống. Bạch chỉ những mày nói, ngươi này ruột thừa sợ là đến cắt. Lục hoàng tử trên mặt rõ ràng lộ ra giật mình biểu tình, ruột thừa là cái gì? hắn căn bản không biết, hơn nữa đến cắt là có ý tứ gì. đúng lúc này, thái giám mang theo thái y đi chạy như bay mà đến, mau mau tránh ra. bạch chỉ đứng lên, thối lui đến một bên, nhìn thái y vì lục hoàng tử trấn trị. cổ đại cơ bản không có giải phẫu này vừa nói, càng đừng nói cắt bỏ ruột thừa. thái y chỉ vội vàng viết mấy tề phương thuốc làm người đi bắt, sau đó liền sai người nâng lục hoàng tử đi khi còn bé sở trụ cung điện. Bạch Chỉ ý y giả bản năng làm nàng ngăn cản cái kia thái y y như vậy quang uống thuốc là không được lục điện hạ đến chính là cấp tính viêm ruột thừa kéo đi xuống rất có thể làm cho ruột thừa đục lỗ người là người nào người biết cái gì thái y y vinh báo thực hơn nữa Bạch Chỉ một thân trang điểm nhẹ quần áo trắng thái y chỉ đương nàng là bình thường cung nữ chẳng những không đem nàng lời nói để ở trong lòng còn thực tức giận mà vung tay tháo đi rồi Bạch Chỉ nhũ nhũ chân mày. Biết chính mình hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, vẫn là đi trước thấy Trần Quý Phi đi. Mà lúc này, ở Hoàng đế Cảnh Dương Cung, mấy cái hoàng tử các hoài tâm tư mà nghe Hoàng đế gian dạy tư mã kinh hồng. Ngày hôm trước mới ngủ trong phủ quản sự, hôm qua lại công nhiên hai vị phu nhân thị tẩm, Ngươi, Ngươi cái này nghiệt tử, còn tuổi nhỏ, sao như thế đạo đức bại hoại? Hoàng đế chỉ vào tư mã kinh hồng, khí sắc mặt xanh mét. Nếu không phải chỉ vào hắn cứu cứu huy sa tướng quân chấn thủ định môn quan, tất nhiên đã sớm giết cái này nịch tử. Không biết phụ hoàng như thế nào biết nhi thần trong phủ sự. Tư mã kinh hồng vẻ mặt không cho là đúng, ngược lại hỏi lại hoàng đế. Hoàng đế ách một chút, càng tức giận, ngón tay hắn nói, lan. Chẳng không nghĩ thấy ngươi. Tư mã kinh hồng sắc mặt trở biến, đái hoàng đế tiếng nói vừa dứt liền đối với hoàng đế hành lễ nói, kia nhi thần liền lan. Nói xong. Cố tử quay thân nên ngang mà đi, thẳng khí hoàng đế đỏ mặt tiễn hay, hơi kém ra không được khí nhi. Thái tử vội khuyên đủ, phu hoàng mặc khí, tam đệ chỉ là tính trẻ con một chút, quá mấy năm lớn lên chút thì tốt rồi. Nhìn như ở vì tư mã kinh hồng nói chuyện, kỳ thật lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ, 27 tuổi còn nhỏ sao. biên ở cái kia tuổi đã thống nhất phương Bắc. Cái này nghịch tử. Hoàng đế sắc mặt xanh mét ngồi ở trên long ủy. Thái tử mục đích đạt tới, trong lòng rất là vừa lòng. Tư mã kinh hồng từ cảnh dương cung ra tới, hơi mỏng khỏe môi nhẹ cong, dơ lên một mặt trầm trọc độ cung, chính cất bước muốn đi, một cái người hầu cận chạy tới bám vào hắn bên thai nói câu cái gì, tư mã kinh hồng nháy mắt lấm mặt mày. Bạch chỉ ở hai cái cung nữ dẫn đồ hạ, đi vào thanh hoa cung, xa xa mà thấy được vẻ mặt tốt sát tư mã kinh hồng. Hắn áo tím tím quan đứng ở thanh hoa trong cung, Cả người khí vũ hiên ngang, chỉ là ánh mắt lánh làm cho người ta sợ hãi. Ở hắn đối diện, ngồi ngay ngắn một vị bộ mặt hiền lành trung niên mỹ phụ. quỳ xuống. Tư mã Kinh Hồng xả giận thế làm cho người ta sợ hãi. Bạch chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó, không thể không khúc dưới gối quỳ Tư mã Kinh Hồng, quý phi nương nương muốn gặp người, ngươi lại chỉ hoan đến lúc này mới lại đây, ra sao dụng ý. Bạch Chỉ nhìn nhìn trước mắt bộ mặt hiền lành ẩn hàm lo lắng mỹ phụ, lại nhìn nhìn Tư Mã Kinh Hồng trả lời, tới Thanh Hoa cung trên đường, gặp sinh bệnh Lục Điện Hạ, chậm chệ trong chốc lát. Lục Điện Hạ sinh bệnh, ngươi có thể làm cái gì? Là tưởng cho bổn vương chọc phiền phải sao? Tư Mã Kinh Hồng vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Trần Quý Phi lại khuôn mặt hiền lành nói, hồng nhi này bạo tính tình, lại nổi lên. "Hảo, người trước giảm nhiệt, đại ta hỏi một chút là chuyện như thế nào?" Gặp qua Quý Phi nương nương. Bạch chỉ làm chính mình hiện cục mi ru mắt. Trần Quý Phi quá độ thực ôn hòa, đứng lên đi. Nói xong mệnh cung nữ ban tòa. Nghe nói, ngươi vừa rồi vì lục điện hạ khám bệnh tới. Trần Quý Phi hỏi. Bạch chỉ nói, vừa lúc gặp phải, vừa lúc, Bạch chỉ hiểu một chút ý lý, liền nhìn nhìn. Bạch chỉ. Trần Quý Phi ánh mắt ngoài ý muốn. Bên cạnh, Tư Mã Kinh Hồng ánh mắt cũng ngắm lại đây âm hàn sắc nhọn, bạch chỉ biết chính mình nói lậu miệng, chạy nhanh nói, bạch chỉ là thanh tranh ngũ danh. Trần quý phi nga một tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, không nghe người ta nói quá, Lý Thanh Ninh còn hiểu y y thuật ta, lục điện hạ đến bệnh gì? Hẳn là bạch chỉ tuy rằng trong lòng đã vì lục hoàng tử chẩn đoán chính xác, lại vẫn là trang làm mơ hồ gái nào cũng được nói, hẳn là ruột thừa thượng tật xấu. Trần quý phi trên mặt một mảnh mơ mịn, cái này từ... Nàng nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng vẫn là trang làm thực quan tâm nói, Thái Y có không đi nhìn. Đã đi nhìn. Bạch chỉ hồi. Trần Quý Phi gật đầu, Vậy là tốt rồi. Người tới, Đem buồn cung chuẩn bị lễ vật đưa cho tân phu nhân. Bên cạnh đại cung nữ liền phủng một cái hộp lại đây, Bạch chỉ tiếp nhận, Nói câu, Tạ Quý Phi nương nương. Trần Quý Phi nói, Không cần khách khí. Thời gian không còn sớm, Các ngươi quỳ ăn đi. Là, Bạch chỉ đứng lên, đi theo tư mã kinh hồng mặt sau đi ra ngoài. Tư mã kinh hồng một bộ áo tím, thân hình nhìn ra vượt qua 1m8, bề ngoài xem ra, hắn dáng người thực cân xứng, vẻ ngoài thượng không thể bắt bẻ, nếu liệm đi phóng lang hình hài tính tình, chính là một vị phiên phiên giai công tử. Đáng tiếc. Bùm một tiếng. Bạch chỉ một đầu đánh vào vừa lúc xoay người tư mã kinh hồng cánh tay chỗ, Người mắt mù sao. Tư mã kinh hồng vừa ra khỏi miệng chính là cực độ thiếu phủng bộ dáng. Bạch chỉ tay che lại cái chán, còn không có từ đột nhiên tới đau đớn chung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được kia đổ ập xuống thoá mạng, lúc ấy mặt liền đỏ. Một cái không nhịn xuống gào lên, uy, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy dơ? Ngươi nương không dạy qua ngươi muốn hiểu lễ phép sao? Lời vừa ra khỏi miệng, bạch chỉ mới kinh ngạc phát hiện chính mình đều không phải là ở thế kỷ 21 người kia người bình đẳng xã hội, hiện tại là 1.000 năm trước đại thuật quốc. mà nàng, xuất khẩu mắng hoàng đế nhi tử, còn nhân tiện mắng hắn nương. Ngay sau đó, bạch chỉ buồn quỳ xuống, vương gia tha mạng. Tư mã kinh hồng chỉ thấy vừa rồi còn gân cổ lên đúng lý hợp tình mắng hắn nữ tử đống nhiên quỳ xuống, còn kêu nổi lên tha mạng, lúc ấy trong mắt liền lộ ra vô hạn miệng mai Ta đương lý thừa tương nữ nhi xương cốt có bao nhiêu ngạnh, Bất quá như vậy. Nói xong, ném xuống vô cùng châm trọc ánh mắt, xoay người đi rồi. Bạch chỉ kinh ra một thân hãn, trộn mộ không bị mộ trùng cơ quan hại chết, xuyên qua đến nơi này tới, lại bị cái này hỗn trướng vương ra cấp chém đầu, vậy thật tính không ra. Bạch chỉ đứng lên, một thân hãn lộc cục mà đi theo tư mã kinh hồng vòng qua trong hoa viên núi giả đi phía trước đi đến. Nên diện, thất hoàng tử văn vương cùng đoan vương đã đi tới, đoan vương dùng nghe tới trêu trọc. Kỳ thật châm trọc thanh âm nói, Tam Hoàng huynh cũng thật sẽ hưởng thụ, hai vị phu nhân cùng thị tẩm, các hoàng đệ nhưng không có buồn sự này a ha ha. Tư mã kinh hồng một bộ đạo nhiên chịu chi biểu tình nói, nhị vị hoàng đệ quá khen, nếu là các ngươi có cái này tâm tư, hoàng huynh nơi này có duyên khi bí phương có thể đưa các ngươi. Phi. Bạch chỉ ở trong lòng mắng một câu, thật không biết xấu hổ. Nhân gia châm trọc ngươi đều nghe không hiểu. Tam Hoàng huynh. Tân tẩu tử liền ở chỗ này đâu, ngươi nói lời này sẽ không sợ tân tẩu tử ghen cùng ngươi cáo kính sao. Thất hoàng tử văn vương vẻ mặt cười xấu xa. Tư mã kinh hồng ngoái đầu nhìn lại ngõ bạch chỉ liếc mắt một cái, tinh mắt tràn đầy khinh thường, nàng còn không xứng. Bạch chỉ nhăn lại chân mày, tuy rằng một chút đều không để bụng tư mã kinh hồng sủng hạnh ai, nhưng nghe hắn kia xem thường nàng lời nói, vẫn là tưởng đi lên chảo hoa hắn mặt. Nhị vị điện hạ nói đùa, vương gia sủng hạnh ai đó là hắn tự do, chỉ cần vương gia thận đủ hảo, chính là 18 vị phu nhân cùng nhau thượng cũng không quan hệ. Bạch chỉ nói cười yến yến một câu, nhìn không ra chút nào ghen ghét cùng ghen, càng có, chỉ cần vương gia không sợ chơi hỏng rồi thận, ấy như thế nào chơi như thế nào chơi y tứ, thất hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều là vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, cái này lý thanh định nói chuyện lại là như vậy nóng bỏng sao? Đặc biệt là thất hoàng tử, hắn thường xuyên xuất nhập lý phủ. Lý Thanh Nịnh hắn gặp qua thật nhiều thứ, kia nữ hài nhi, lại nhát gan lại khiếp nhược, đứng ở người trước, luôn luôn cúi đầu, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, hồn nhiên không phải hiện tại bộ dáng này. Mà tư mã kinh hồng, hắn hơi mỏng khỏe môi ở run rẩy vài cái sau, ánh mắt như lưỡng đạo băng lang hướng bạch chỉ tức lại đây. Nữ nhân này, nàng đây là ở minh sát tỏ vẻ, nàng không để bụng hắn sao. Tư mã kinh hồng thon dài đôi mắt nguy hiểm mà mị lên. Thật muốn một fan bóp gãy kia tinh tế cổ. Nhưng hắn lại ở cái chán gân xanh nhảy vài cái sau, biểu tình đạm nhiên xuống dưới, cười nói, tiện nội còn cần hảo hảo dạy dỗ, làm hai vị hoàng đệ chê cười. Nói xong, đối bạch chỉ sụ mặt nói, còn không đi, lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ sao. Nói xong, thư lệnh một tiếng vung tay áo, cố tự cất bước từ văn vương cùng đoàn vương trước mặt đi qua. Bạch chỉ trong lòng tàn nhẫn chú tư mã kinh hồng một trăm lần. Cái gì kêu thiếu dạy dỗ, cái gì kêu tiện nội, như vậy làm thấp đi nàng, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ đến báo ứng. Hắn không phải thích mấy người phụ nhân cùng nhau thượng sao, vậy làm hắn làm vịt hảo, đối, liền làm vịt. Bạch chỉ trong lòng ý ý nửa ngày tư mã kinh hồng hầu hầu nhất bang dục cầu bất mãn nữ nhân, mệt thở hổn hển bò không đứng dậy tình cảnh, thông khoái không ít. Thực mau bọn họ tới rồi cửa cung ngoại, tư mã kinh hồng nhảy lên ngựa. Lại là lệnh giọng phân phó đuổi xe ngựa người, các ngươi đi thôi, tân phu nhân muốn chính mình đi trở về đi. Tiên nhi bạch chỉ toàn bộ nhi đều lang chỗ đó. Từ Tây Nam Vương Phủ đến Hoàng Cung, xe ngựa suốt đi rồi một canh giờ, hắn làm nàng chính mình đi trở về đi, đây là muốn cho nàng rèn luyện thân thể sao. Bạch chỉ ngây ngốc mà đứng ở chỗ đó, tư mã kinh hồng đối với nàng lạnh lạnh mà ngoắc ngoác khỏe môi, một phách mã thân. Thân thể cường tráng, ngựa màu mận chín đã tháp tháp chạy ra. Bạch chỉ mắt thấy Tây Nam Vương Phủ người vội vàng xe ngựa cùng Tư Mã Kinh Hồng cùng nhau đi rồi, trong lòng cái này bực mình. Phu nhân, đi thôi. Bị Tư Mã Kinh Hồng lưu lại giám thị Bạch chỉ hai cái thị vệ ở nàng phía sau thúc giục. Bạch chỉ chỉ phải cất bước đi phía trước đi đến. Cũng may, ở thế kỷ 21, nàng cũng là cái vận động cao nhân, chẳng những thường chạy phòng tập thể thao còn cùng vượt thủ đi bộ Tây tà quá, đi điểm này nhi lộ không thành vấn đề. Chỉ là hôm nay. Bạch chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn kia ngày mùa hè chính ngọ đại Thái Dương, đây là muốn đem nàng phơi vượng tiết tấu đâu. Lý Tướng, cái kia không phải nhà ngươi tiểu nữ nhi sao. Bên cạnh hai đỉnh cố kiệu đi qua. Nói chuyện chính là hữu thừa tương vương thụy. Lý Phi chính liền ngồi ở một khắc đỉnh cố kiệu trung, chọn kiệu mảnh một nhìn, dưới ánh nắng trôi trang hành tẩu. Không ngừng huy tay áo lau mồ hôi cái kia nữ tử đúng là hắn tiểu nữ nhi Lý Thanh Ninh Lúc ấy liền nhăn lại chân mày. Vương Thụy cùng Lý Phi chính từ trước đến nay bất hòa, liền mượn cơ hội này chế nhạo Lý Phi chính. Ai nha, ngươi này tiểu nữ nhi không phải gả cho Tây Nam Vương đương 19 phu nhân sao? Như thế nào sẽ như vậy nghèo túng mà ở trên đường cái hành đầu Chẳng lẽ là Vương gia biết ngươi đưa này tiểu nữ nhi cho hắn, là đặt ở hắn bên người đương Nam Vùng? Cho nên cấp đuổi ra ngoài. Lời này không phải ở đánh Lý Phi chính mặt sao. Lý Phi chính sắc mặt đương nhiên đẹp không được. Hắn sai người đỉnh kiệu, là người hầu đem kiệu mảnh mở ra. Hắn trầm giọng hỏi Lý Thanh Nịnh, sao lại thế này? Vương Phủ không có cố kiệu sao? Ra cái môn còn muốn chính mình hành tẩu. Bạch chỉ đã sớm nghe thấy được Vương Thụy chế nhạo Lý Phi chính nói. Vừa lúc, nàng cũng tưởng nhục nhã nhục nhã cái này, vì chính mình tiền đồ. Vì hoại nữ nhi hạnh phúc cùng sinh mệnh nam nhân, liền vẻ mặt đưa đám nói. Vị kia đại nhân nói rất đúng, vương gia chính là đã biết ta là ngài đặt ở hắn bên người nằm vùng, cho nên đem nữ nhi đổi ra ngoài đâu. Bạch chỉ lời này làm Lý Phi chính mặt lúc ấy liền đen. Cái này tiểu xuất sinh. Lý Phi chính ở trong lòng hung hăng mắng chính mình nữ nhi, bên cạnh vương thủy đã cười lên tiếng, một bên cười một bên mệnh người hầu nâng tiểu chạy lấy người. Lý Phi chính hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch chỉ, trầm giọng mệnh lệnh người hầu, nâng kiệu. Người hầu đem cố kiệu nâng lên, cố kiệu từ bạch chỉ bên người trải qua khi, bạch chỉ xì cười ra tiếng tới. Phụ trách giam thị nàng hai gã thị vệ thấy, đều cảm thấy hảo sinh kỳ quái, tân phu nhân cư nhiên nhục nhã nàng phụ thân, chẳng lẽ là đầu gốc có vấn đề. Bạch chỉ không biết thị vệ trong lòng suy nghĩ, nhục nhã quá Lý Phi chính sau, tâm tình rất tốt, vừa đi. Một bên thưởng thức nổi lên bên đường phong cảnh, mà lúc này, ở bên đường một chỗ kêu thanh lâu trùng, mấy cái tuổi trẻ nam tử đang ở tìm hoan mua vui. Nói là tìm hoan mua vui, là bởi vì bọn họ lúc này đang ở thanh lâu sở quán, bên cạnh liền giống như hoa mỹ cơ đánh đàn thiền sướng, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ chính là đang tìm hoan mua vui, thêm dấu ngọc ép, là bởi vì bọn họ lúc này nói, đều không phải là phong nguyệt. Biết cho nên lựa chọn như vậy cái địa phương nói sự tình, chính là bởi vì có thể loạn người thái mắt. Vương gia tháng này, thiền trang thuần lợi nhuận 100 vạn lượng bạc trắng. Gọi là hoành thủy nam tử đem một phần chướng mục đưa tới tư mã kinh hồng trước mặt. Một thân áo tím nam tử, mặt mày trong sáng, khí chất siêu trần, hồn nhiên không còn nữa ở hoàng đế cùng chúng hoàng tử trước mặt kia phó tùy tiện phóng lăng dạng. Tư mã kinh hồng tiếp nhận kia phần chướng mục quét một lần. Liên đệ trả lại cho Hoành Thụy, làm không tồi. Sùng Thụy được đến khích lệ, trên mặt có tươi cười, tâm tình vui sướng mà ngồi xuống. Lúc này, có người tiến vào rán ở Lam tử giới bên thai nói câu cái gì, Lam tử giới banh không được cười ra tới. Tư mã kinh hồng hướng hắn đầu đi lánh túc thoáng nhìn, Lam tử giới lập tức chính biểu tình, sát có giới thế mà đem vương tương châm chọc Lý Tướng. Lý Tương khiển trách Lý Thanh Nịnh, lại bị Lý Thanh Nịnh mở miệng châm chọc sự nói một lần. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu, vị này tân phu nhân, thật đúng là, tấm tác Lam tử giới cười ra vẻ mặt nghiền ngẫm Kêu y tứ, vị này tân phu nhân, tám phần đầu gốc có vấn đề, cái nào đương nữ nhi, sẽ giúp đỡ người ngoài nhục nhã nàng cha nha. Tư mã kinh hồng trong lòng cũng có vài phần ngoài ý muốn, như thế nào Lý Thanh Nịnh không hướng về nàng phụ thân nói chuyện, còn đến tổn hại hắn đâu. Chẳng lẽ cái này Lý Thanh Nịnh đầu gốc có vấn đề, mặc kệ thế nào, hắn nhục nhã lý phi chính mục đích đạt tới. Tư mã kinh hồng tâm tình rất tốt, nhưng là chỉ ở hướng về ngoài cửa sổ lơ đãng mà thoáng nhìn gian, tâm tình lập tức lại không hảo. Bạch chỉ đi rồi có nửa canh giờ lộ, vương phủ còn xa xôi không thể với tới, người đã lại nhiệt lại khác. Nàng rôi tay xoa xoa cái chắn hãn, nghĩ thầm, này cổ đại liền cái kem chống nắng đều không có, nàng gương mặt này quay đầu lại phi phơi bảo ra không thể. uy thị vệ đại ca, ta khác, Các ngươi cho ta lộng điểm nhi thủy đi. Bạch chỉ đối bên trái thị vệ nói. Kia thị vệ lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương gia phân phó chúng ta không thể rời đi phu nhân nửa bước. Bạch chỉ khí vui vẻ. Ai ta nói. Vương gia phân phó các ngươi không chuẩn rời đi ta nửa bước. Vương gia có hay không phân phó các ngươi đem ta cấp khắt chết đầu. Thị vệ vừa nghe sứng sốt, Bạch chỉ cuối cùng là vương gia tân phu nhân. Bọn họ vẫn là có chút sợ. Vì thế vội vàng hành lễ nói. Cái này. Vương gia đảo chưa nói. Bạch chỉ nói, kia còn không mau đi cho ta tìm thủy. Hai cái thị vệ đệ cái ánh mắt, nói chuyện cái này thị vệ liền xoay người đi rồi. Tuy rằng vương gia cũng không đại thấy tân phu nhân, chính là không đại biểu vẫn luôn không thích, vạn nhất ngày nào đó tân phu nhân được sủng ái, cáo bọn họ một chạng liền không hảo. Vì thế thị vệ chạy nhanh đi tìm thủy. Bạch chỉ dùng tay đương cây quạt phẩy phẩy, cảm thấy trên người thật sự là quá nhiệt. Vì thế không màng hình tượng mà đem váy liêu lên, tuy rằng chỉ liêu đến đầu gối, nhưng bộ dáng này ở cổ đại cũng là thực sự đổi phong bại tục. Bên cạnh thị vệ thấy, hô một tiếng vương phi, lúc ấy liền dọa quay mặt qua chỗ khác, trong lòng lại suy nghĩ, vương phi cặp kia chân cũng thật bạc nhã. Tư Mã Kinh Hồng ngồi ở nhị tầng lầu cao phòng, rõ ràng mà thấy bên đường phát sinh một màn này. Mắt thấy Bạch Chỉ uy hiếp thị vệ cho nàng đi tìm thủy, lại không màng hình tượng mà đem váy liêu lên lộ ra hai điều lại tế lại trường lại bất chân, lúc ấy mặt đều thanh. Lam Tử Giới cũng thấy được ngoài cửa sổ một màn, lúc ấy phát mà một tiếng cười ra tới, Tư Mã Kinh Hồng hướng hắn đầu lại đây có thể giết chết người thoảnh nhìn, Lam Tử Giới lập tức đem tươi cười thu lên, nhưng mà, trong lòng lại suy nghĩ, cái này tân phu nhân, nhất định là nhảy vực thời điểm thương tới rồi đầu óc. Bằng không, sao có thể làm ra như vậy đổi phong bại tục sự? Phải biết rằng ở thời đại này Nữ tử công nhiên lỏa lồ hai chân, kia chính là cực đại đổi phong bại tụ. Bạch chỉ mới đến tây nam vương phủ, đã bị tiểu thái giám cáo chi, tư mã kinh hồng kêu nàng qua đi. Bạch chỉ đi vào sùng hoa điện thời điểm, nhìn đến tư mã kinh hồng một thân áo tím, vai dựa vào ngọc tỏa thượng, xinh đẹp như hoa lục phu nhân cùng bát phu nhân vẻ mặt nhu mì mà cho hắn quạt cây quạt. Bạch chỉ phất tay xoa xoa trên mặt hắn nghĩ thầm, thằng ngãi này cũng thật sẽ hưởng thụ. Nàng này trên mặt đều phơi bạo ra. Người tới, 19 phu nhân đổi phong bại tụ, trưởng trách 50. Tư mã kinh hồng ngọc diện chu nhan, đọc từng chữ gợn sóng bất kinh. Bạch chỉ kinh hơi kém nhảy dựng lên. uy ai đổi phong bại tụ? Bạch chỉ vừa nghe kia trưởng trách 50, mặt mũi trắng bệnh. Này hôn trưởng vương bắt dê con lại phát cái gì điên. Tư tư kinh hồng lười biếng mà khơi mào lưỡng đạo mày kiếm, ở trên đường cái, bại lộ thân thể của mình. Không phải đổi phong bại tục là cái gì? Người tới, cho ta đánh. Tư mã Kinh Hồng dứt lời, lập tức có hai cái phó rong đi tới, đem bạch chỉ cấp giá lên, ơn ghé vào sớm đã chuẩn bị tốt trường ghế thượng. Nay còn không phải là cổ trang cực trung, gia chủ trách phạt hạ nhân, hoặc là tiểu thiếp phương thức sao. Bạch chỉ khí gào lên, tư mã Kinh Hồng ngươi không phải người. Tư mã Kinh Hồng chính đứng dậy muốn đi, giờ phút này dừng lại bước chân. Lại là ngọc nhan phiếm ra cười lạnh, biết trước kia 19 phu nhân là chết như thế nào sao. Nàng chính là chống đối bổn vương, bị bổn vương trượng trách một trăm bản tử, đánh chết. Tư mã kinh hồng nói xong, lạnh lùng mà thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Cái này bạo quân. Nguyên lai like ở nàng phía trước, còn từng có một vị bị đánh chết 19 phu nhân, bạch chỉ trong lòng mồ hôi lạnh liên liên. Trên mông truyền đến đau nhức, là bản tử hạ xuống, bạch chỉ cắn nha không làm chính mình kêu ra tới. Liên tiếp đánh có 20 cái bản tử thời điểm, bạch chỉ cảm giác chính mình mong tám phần là pha tướng cái này tư mã kinh hồng, nàng sớm muộn gì có một ngày, sẽ làm hắn được đến báo ứng. Bích Ngọc không biết là từ đâu Nhi được đến tin tức, biết nàng ở bên này ăn trượng hình, khóc lóc chạy tới, tiểu thư các ngươi không cần đánh. Bạch chỉ hai tay móng tay gắt gao mà khấu ở trường ghế thượng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Màu trắng váy đã lây dính thượng đỏ tươi huyết, Bích Ngọc thấy thế lúc ấy liền quỳ xuống, cầu xin các ngươi không cần đánh tiểu thư. Thả nàng. Lúc này, từ một gốc cây phủ dung thụ mặt sau đi ra một cái hoàng váy trang điểm nhẹ nữ nhân. Hai cái trượng đánh rông phó thấy, vội hành lễ, gặp qua nhị phu nhân. Nhị phu nhân Lý Như Ngọc, đem một thỏi bạc giao cho kia hai người, cầm đi uống rượu đi, mười chín phu nhân, giao cho ta. Hảo. Hai cái rông phó thấy bạc Liên đem tư mã kinh hồn làm cho bọn họ làm sự đã quên, mỹ tư tư mà cầm bạc đi rồi, vừa đi một bên tưởng, hôm nay buổi tối có thể đi sung sướng. Bạch Chỉ mông đau không đứng lên nổi, Bích Ngọc đỡ nàng, nàng mới có thể khó khăn lắm đứng lại, đối với trước mắt đoan trang mỹ lệ nhị phu nhân, hưu khí vô lực mà nói, cảm ơn ngươi. Lý Như Ngọc thấp thanh nói, chúng ta đều là thất hoàng tử người, ở chỗ này là hẳn là cho nhau chiêu cố. Bạch Chỉ trong lòng kinh ngạc Nguyên lai nhị phu nhân là thất hoàng tử người, nàng tuy rằng có cùng Lý Thanh Ninh giống nhau tướng mạo, hiện tại cũng đỉnh Lý Thanh Ninh thân phận, nhưng lại không phải thật sự Lý Thanh Ninh, đương nhiên cũng sẽ không trở thành nhị phu nhân đồng lõa. Nhưng Bạch Chỉ trong lòng vẫn là thực cảm nhớ nhị phu nhân ân tình, nàng về sau nhất định sẽ báo đáp nhị phu nhân. Bạch Chỉ bị Bích Ngọc đỡ trở lại mai nguyện, nhị phu nhân mệnh Tiểu Nha đầu tặng thuốc trị thương lại đây, Bích Ngọc giúp nàng lau, Bạch Chỉ nằm không được, ngồi không được. Chỉ có thể ghé vào trên giường, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm đem tư mã kinh hồng tổ tông 18 đại đều mắng. Doa bích ngọc liên tiếp mà nói, tiểu thư, ngươi mau đừng nói nữa. Trước kia tiểu thư trước nay không mắng hơn người, bị người khi dễ cũng cũng không hề răng, chính là hiện tại lại liên tiếp mà mắng vừng ra, kia không phải tìm chết sao. Bạch chỉ lại tưởng, không còn có so sự tình hôm nay càng mất mặt xấu hổ sự, nàng đường đường thế kỷ 21 xuất sắc nữ bác sĩ. Kiêm chức trộm mộ cao thủ, các sư huynh đệ trong mắt, thần giống nhau hoa thân, thế nhưng bị người ấn ở trường ghế thượng dùng bản từ đất ngông, này quả thực là vô cùng nục nhã. Bạch chỉ hận tư mã kinh hồng hận hàm răng ngứa, liền kém lấy thanh đao tử đi đem tên kia cấp học. Mà lúc này, ở sùng hoa điện, được đến bi báo lam tử giới tay cầm quạt lông, một bộ như suy tư gì biểu tình, tân phu nhân cùng nhị phu nhân giống nhau, quả nhiên đều là thất hoàng tử người. Tư mã kinh hồng chậm gì gì mà phẩm một ly trà, mặc kệ là ai người, bổn vương đều sẽ từng cái tiêm trừ. Khi nói chuyện, bên cạnh một gốc cây hoa lan, bị hắn trừ tận gốc lên. Lúc này, một người thân vệ đi đến, bám vào tư mã kinh hồng bên tai nói câu cái gì, tư mã kinh hồng nhíu nhíu chân mày, lại là dương giọng nói, thả ra phong đi, liền nói mười chín phu nhân có thể y y lục điện hạ bệnh. Là, thân vệ xoay người đi rồi. Lam tử rơi giống như vô ngữ nói, như vậy tính kế lý cô nương không tốt lắm đâu. Tư mã kinh hồng lại cười lạnh nói, là nàng chính mình nói hiểu y lìa thuật. Quái cũng chỉ quái, nàng là lý phi chính nữ nhi, là thất hoàng tử đặt ở hắn bên người giang tế, như vậy kế tiếp sẽ thế nào, toàn xem nàng tạo hóa. Bạch chỉ ghé vào trên giường, trên mông thương đau nàng như thế nào đều không thoải mái, trong lòng càng thêm bị khuất, liền đem tư mã kinh hồng nương thăm hỏi cái không ngừng. Mà lúc này, Mai Huyền môn bị người chụp vang, Bích Ngọc đem cửa mở ra, Trần Quản sự dẫn người đi tiến vào, mau kêu Tân Phu Nhân thu thập một chút, Hoàng thượng mệnh Tân Phu Nhân đi cấp lục điện hạ y địa bệnh. Bích Ngọc sửng sốt một chút, vừa định nói, tiểu thư nhà chúng ta không hiểu y địa thuật, các ngươi tìm lầm người. Bạch chỉ đã đỡ tưởng đi ra, ta muốn tiên kiến vương ra một mặt. Tư mã kinh hồng thân hình lười biếng mà vai dựa vào ngọc toàn thượng, hẹp dài đôi mắt hiếp lại, bên cạnh kiểu phu nhân cùng mười phu nhân, một cái ở cẩn thận mà cho hắn miết vai, một cái quỳ sát ở hắn màu tím quần áo trước, cho hắn đấm chân. Bạch chỉ bị bích ngọc đỡ, chịu đựng trên người đau, không có hành lễ, nói thẳng nói, ta có thể đi cấp lục điện hạ y hề bệnh, nhưng đi phía trước, ta muốn vương gia đáp ứng ta một sự kiện. Nói, tư mã kinh hồng rũ mặt mày, phẩm khởi hương trà. Bạch chỉ nói, ta hy vọng vương gia viết cái tu thư cho ta chả ta một cái tự do thân. Nàng lời nói thành công mà đổi lấy tư mã kinh hồng khác thường nhẹ lãi, ngươi chưa xác định ngươi có thể giữ được mệnh lại nói. Bạch chỉ đối với lục hoàng tử bệnh tình, trong lòng sớm có đo lường tính toán, lúc này, hoàng đế phái người tới tìm nàng, sợ là lục hoàng tử đã tới rồi ruột thừa đục lỗ nông nỗi. Loại này bệnh, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng dễ như trở bàn tay, chỉ cần nàng y hảo lục hoàng tử bệnh, hoàng đế tự nhiên sẽ không muốn nàng mệnh. Như vậy nàng chính là an toàn. Đáng sợ chỉ là, này phía sau màn đẩy tay. Hoàng gia người, là không có khả năng chỉ dựa vào nàng ngày ấy một câu khiến cho nàng cái này không su dính túi người đi cấp lục hoàng tử y địa bệnh, kia chính là hoàng đế nhi tử. Bạch chỉ tưởng, nhất định là có người ở sau lưng làm chút cái gì, chỉ là rốt cuộc là ai làm cái gì, nàng lại không thể hiểu hết. Xe ngựa hầu hạ. Tư mã kinh hồng phân phó một tiếng. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe ngựa đã bị hảo, bạch chỉ nhìn đến trong đó một chiếc nạm vàng khảm ngọc cực hạn xa hoa, tư mã kinh hồng liền thượng kia chiếc xe ngựa, mà bạch chỉ, tắc bị đưa tới kia chiếc thoạt nhìn thực bình thường trên xe ngựa. Xe ngựa một đường đi trước, hơn một canh giờ sau lại đến lục hoàng tử tương vương phủ ngoại. Tư mã kinh hồng xuống xe ngựa, nguyên bản nhàn đạm khuôn mặt đổi thành một bộ lo lắng không thôi bộ dáng, đối vương phủ ra tới nên đón người ta nói, lục đệ thế nào? Mau mau mang buồn vương đi xem. Bạch chỉ nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, Hoàng gia có, quả nhiên chỉ là hư tình giả ý. Ở tương vương phủ người hầu dẫn dắt hạ, bạch chỉ đi tới tương vương phủ chính điện, ở nơi đó, nôn nóng hoàng đế chính chắp tay sau lưng đi tới đi lui, lục hoàng tử mẫu thân, Trần Phi đang dùng khăn tay xoa nước mắt. Tư mã kinh hồng cấp hoàng đế cùng Trần Phi hành lễ, hoàng đế ánh mắt lại thẳng tóc mà nhìn chầm chầm hướng tư mã kinh hồng phía sau đứng bạch chỉ. Ngươi chính là Tây Nam Vương 19 Phu Nhân. Thuận đế tướng Mạo Huy Nghiêm, đứng ở nơi đó, liền cùng lịch sử thư thượng sở họa giống nhau. Chỉ là lúc này ánh mắt càng thêm nghiêm khắc một ít. Bạch chỉ hành lễ, đúng vậy. Thuận đế nói, ngươi thật sự có thể y lý hảo lục hoàng tử bệnh. Bạch chỉ nói, hy vọng hoàng thượng có thể làm ta đi vào trước nhìn xem lục điện hạ bệnh, lại làm quyết đoán. Tuy rằng trong lòng sớm có tính ra nhưng vẫn là trước nhìn xem lại có kết luận tương đối hảo. Hoàng đế còn ở nghi hoặc, Trần Phi đã khóc ròng nói, bậy hạ, khiến cho nàng vào xem đi, chậm trễ nữa, tương nhi sợ là muốn chịu không nổi. Hoàng đế đối với bạch chỉ huy tay háo, ngươi chạy nhanh đi, nếu tương nhi có bất chắc gì, cô muốn ngươi mệnh. Bạch chỉ trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là khuôn mặt vững vàng ổn định mà đi theo thái giám hướng nội điện đi đến. Lục hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này đã bất tỉnh nhân sự, Bên cạnh vài tên thái y đi các kinh lưu bất an. Bạch chỉ đi qua đi, thực tự nhiên mà nhặt lên lục hoàng tử một bàn tay, sờ sờ hắn mạch đập, lại duỗi thân chỉ đẩy ra hắn mí mắt nhìn nhìn, sau đó mới bắt tay ruôi đến lục hoàng tử trên người ruột thừa bộ vị đẻ đẻ. Lập tức trong lòng đã có định số. Lúc này, hoàng đế cùng Trần Phi, cùng với tư mã kinh hồng đều đi đến, trong phòng áp khí bởi vì hoàng đế tiến đến, càng thêm thấp. bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Bên ngoài truyền đến lý phi chính lòng nóng như lửa đốt thanh âm, cái kiêng nghịch nữ, thế nhưng phải cho lục điện hạ xem bệnh, người khác không biết, hắn cái này đường trà còn không biết sao. Nàng nơi nào học cái gì y y thuật, muốn nói sẽ đạn cái cẩm họa cái họa còn kém không nhiều lắm. Này nha đầu chết tiệt kia, này không phải đem chính mình hướng hố lửa đầy sao. Nàng chính mình nhảy hố lửa không quan trọng, nhưng đừng mang theo lý gia cả gia đình hướng trong ngày A. Lý Phi Chính thật là hận cực kỳ chính mình cái này nữ nhi, càng hận cái kia tản Lý Thanh Nịnh sẽ y đi thuật phía sau màn làm chủ giả. Lý Phi Chính, ngươi muốn làm gì? Thuận đế vẻ mặt tâm trầm. Lý Phi Chính bùn quỳ xuống, bệ hạ, thần nữ tử nhỏ chỉ đọc thi thư, tập viết họa, lại không có học quá cái gì y y thuật, thỉnh bệ hạ không cần nghe tin giao ngôn lầm lục điện hạ bệnh tình A. Lâm lục điện hạ bệnh tình là tiểu. Lý gia một nhà già trẻ tánh mạng mới là quan trọng nhất, Lý Phi chính quỳ gối thuận đế trước mặt khóc lóc thảm thiết dập đầu như là mễ. Bên cạnh, tư mã kinh hồng lạnh lùng nhìn một màn này. Hoàng đế cả giận, Lý Phi chính ngươi là lão hồ đổ không thành. Bên ngoài đều ở đồn đãi ngươi nữ nhi có thể y tương vương bệnh, ngươi lại ở chỗ này hồ nháo, ngươi đây là muốn cho chấm đem ngươi bắt lấy sao. Lý thanh định, Hoàng đế đột nhiên vẻ mặt tàn bạo hướng về bạch chỉ mở miệng. Ngươi rốt cuộc có thể hay không ý y giải lục điện hạ bệnh? Bạch Chỉ vững vàng bình tĩnh mà trả lời, "Có thể." Hoàng đế hướng phía sau vị trí thượng ngồi xuống, trầm giọng nói, "Chấm liền ở chỗ này nhìn, ngươi lập tức cấp lục điện hạ y li bệnh." Bạch Chỉ nghe xong, không chút hoang mang nói, "Bệ hạ, muốn chữa khỏi lục điện hạ bệnh, yêu cầu ở lục điện hạ trên người hoa khai một cái khẩu tử, đem bên trong hoại tử ruột thừa lấy ra tới." Lục điện hạ khoang bụng đã hóa lủng. Tuy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Trị liệu thời gian sẽ rất dài, cũng sẽ thực phiền toái. Bạch chỉ yêu cầu các vị thái y hề phối hợp. Chuẩn. Sự tình quan con của hắn sinh tử, thuận đế một ngụm đáp ứng. Trần Phi ở bên tắt sắc mặt trắng bệnh mà dùng khăn tay bưng kín miệng. Bạch chỉ lại nói, bệ hạ cùng nương nương cùng với những người khác cũng không thể lưu lại nơi này. Giải phẫu không thể đã chịu bất luận cái gì quá nhiều. Thuận đế nói. Ngươi xác định như vậy là có thể chưa khỏi chấm Tương Nhi sao? Bạch chỉ gật đầu. Thuận đế nói, hảo, nếu Tương Nhi có một chút sơ suất, chấm chu ngươi chín tổ. Thuận đế nói xong, đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài. Lý Phi chính tắc vừa nghe đến chu chính tộc mấy chữ, lúc ấy liền ngã ngồi ở trên mặt đất, bị bên cạnh thị vệ đỡ đi rồi. Tư mã kinh hồng lạnh lùng mà nhìn lướt qua cái này bạch đi ghẻ nữ tử, cũng ôm chế rêu thái độ đi rồi. Bạch chỉ vững vàng bình tĩnh mà phân phó bên cạnh Thái y y chạy nhanh chuẩn bị một phen sắc bén dao nhỏ, chân cùng ruột ca tuyến, ma phi tán. Lại chuẩn bị tốt giảm nhiệt thảo dược. Vài tên Thái y y đều đã là năm 60 tuổi tuổi tác, nào cam tâm bị như vậy cái thoạt nhìn không đủ 20 tuổi tiểu nữ hoa sai khiến, các đều căm giận mà không ai theo tiếng. Bạch chỉ lạnh lùng nói, nếu các vị lao tiên sinh, tưởng đi theo ta cùng nhau rơi đầu, liền chạm chỗ đó đừng núp nhích. Mặt châm xuống tới bạch chỉ, đều có một loại lanh túc khí chất, mấy cái thái y y đương nhiên không nghĩ đi theo bạch chỉ cùng nhau rơi đầu, tuy rằng lại không cam lòng, cũng vẫn là phân công nhau đi hành động. Tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt hơn nữa bưng đi lên, bạch chỉ đem dao nhỏ dùng hỏa tiêu quá độc, sai người cấp lục hoàng tử hút vào ma phi tán, lại đem hắn quần áo sốc lên, lộ ra ngực bụng. Lúc này, nàng phía sau các thái y y tất cả đều đổ mồ hôi. Nếu nữ nhân này đèm tương vương trị đã chết, bọn họ một đám cũng đừng nghĩ sống. Dự đoán được ma phi tán đã nổi lên tác dụng, bạch chỉ vững vàng ổn định mà dùng dao nhỏ cắt mở lục hoàng tử ruột thừa bộ vị. Tại đây một ngàn năm trước cổ đại, cũng không cụ bị hiện đại hóa vô khuẩn phòng giải phẫu, cùng hiện đại hóa chữa bệnh thiết bị, bạch chỉ là lấy chính mình mệnh ở bác, bác cái này giải phẫu hết thể thuận lợi. Bạch chỉ làm phẫu thuật thủ pháp phi thường thành thạo. Giao nhỏ lên xuống càng là lưu loát mà vô pháp nói, tựa như đã từng đã làm vô số lần như vậy giải phẫu dường như bên cạnh vài vị thái y cắt số hổ như vậy giải phẫu, bọn họ không phải không nghe nói qua, nhưng ai dám làm đâu? Người bệnh chính là lục hoàng tử, hoàng đế phi thường sủng ái nhi tử, nếu có bất chấp gì, đó là muốn chu chín tộc, bạch chỉ cái chán toát gia hãn trước kia giải phẫu bên người nàng đều là có trợ thủ hỗ trợ. Hiện tại bên người chỉ còn một đống lao nhân, đừng nói giúp nàng sát hạ hãn, chính là đệ cái công cụ đều đến nàng têu một tiếng. Bạch chỉ dùng ống tay áo ở cái chán lau một phen, đem tương vương hư rất ruột thừa đem ra. Đặt ở thái y thì bưng khay đồng thượng, kia thái y thì nhìn đến bạch chỉ làm này đó liền đại nam nhân nhìn đều sẽ phát ngộ sự, thế nhưng mặt không đổi sắc tâm không ngẻ, trong lòng thực sự là ngoài ý muốn. Bạch chỉ cấp tương vương khoang bụng làm rửa sạch, bên trong nùng vật, Làm các thái y y hãy muốn làm luôn, mà bạch chỉ lại chỉ là hơi như mày, đem những cái đó tăng vật đều thanh ra tới, giải phẫu tiếp cận kết thúc, bạch chỉ dùng ruột cá tuyến đem miệng vết thương khâu lại, một châm một châm, phùng rất là tinh tế chuyên nghiệp. Nay thủ pháp, làm bên cạnh các thái y đi hãy đều có kinh hãn cảm giác. Không thể tưởng được này tiểu nữ hoa thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Bất quá, cái này giải phẫu chân chính thành công cùng không còn muốn xem lục điện hạ tỉnh lại sau tình huống. Bạch chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng trên mông còn có thương tích, nàng căn bản không thể ngồi, chỉ có thể cường chống thân thể đứng ở tương vương trong phòng. Tuy rằng nàng ở hiện đại đã làm thật nhiều thứ loại này giải phẫu, nhưng này cuối cùng là một chút hiện đại chữa bệnh thiết bị đều không có cổ đại, muốn phòng ngừa thuật sau cảm nhiễm vẫn là cái khó khăn rất lớn việc. Các người đi ra ngoài đi, ta ở chỗ này chờ lục điện hạ tỉnh lại. Bạch chỉ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng lại không dám thật sự rời đi. Cuối cùng, tương vương sinh tử liên quan đến nàng sinh tử, cũng liên quan đến nàng có thể hay không được đến Tư Mã Kinh Hồng một tờ hiệu thư. Các thái y kia đem kia tiệt ruột thừa cùng với bế vật bưng đi ra ngoài, thuận đế cùng Trần Phi thấy, đều là vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Tư Mã Kinh Hồng trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, nữ nhân kia, nàng thật sự bắt tay thuật làm xong sao. sao. Lý Phi chính tắc mặt như màu đất mà nằm liệt trên mặt đất. Bạch chỉ dựa vào ven tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền như vậy ủy tường đứng, thế nhưng cũng ngủ rồi. Mở mắt ra khi, nhìn đến lục hoàng tử đã tỉnh. Hắn ánh mắt có chút mê mang, hiển thị còn không có từ ma phí tán dưới tác dụng chân chính tỉnh táo lại. Đây là tương vương nhìn đến bạch chỉ khi, trong ánh mắt chớp động nghi hoặc, hơn nữa lấy tay căng giường muốn lên. Bạch chỉ vội nói. Điện hạ đừng lúc đích, ngươi vừa mới đã làm giải phẫu, này mấy cái canh giờ trong vòng đều không thể xuống giường. Tương vương nhìn xem bạch chỉ, lại dùng tay sờ sờ trên người ẩn ẩn làm đau bộ vị, hình như là cuốn lấy thật dày bố. Buồn vương hết bệnh rồi. Tương vương nghi hoặc hỏi. Bạch chỉ nói, hư rất đồ vật đã lấy ra đi, điện hạ thân thể chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền sẽ chậm rãi hảo lên. Tương vương nói, kia thật sự là quá tốt. Hôn mê trước đau nhưng hiện tại còn ở hắn trong đầu ký ức hãy còn mới mẻ, quả thực sống không bằng chết. Bổn Vương sẽ nhớ ngươi đã cứu bổn Vương. Ngươi nghĩ muốn cái gì, bổn Vương đều có thể thỏa mãn ngươi. Bạch chỉ chầm lánh một chút nói, ta muốn Tây Nam Vương một tờ hưu thư, điện hạ có thể giúp cái này vội sao. Nàng lời nói làm tương vương tức khắc vẻ mặt sai lăng, mà Bạch chỉ đã đi rồi. Nàng đã rất mệt, ban ngày đi qua như vậy đường xa, lại ăn 20 bản tử. Vừa mới còn vì Tương Vương làm cái giải phẫu, nàng hiện tại cảm thấy chính mình toàn thân muốn hư thoát. Thuận đế cùng Trần Phi thấy Bạch chỉ ra tới, đều thật cao hứng. Thuận đế nói, Lý thanh định, Tương Vương thật sự không có việc gì sao. Bạch chỉ nói, Bạch Hạ, Lục Điện Hạ hiện tại đã không có việc gì, nhưng thuật sau còn phải cẩn thận hộ Lý, để ngừa cảm nhiễm. Nói xong, xoay người hướng về kia mấy cái thái y y giao đái Tương Vương thuật sau hộ Lý hạ mục công việc. Cố ý làm cho Thuận Đế mà nói, chính là sợ Thái Ý thì hộ lý không chu toàn, liên lụy nàng. Thái Ý thì tuy rằng trong lòng không phục, khá vậy chỉ có thể gật đầu. Giao đại xong những việc cần chú ý, bạch chỉ cùng Thuận Đế cùng Trần Phi bái biệt, không có quỳ xuống dập đầu. Một là nàng thân là một cái hiện đại người, không thói quen cũng không tình nguyện cấp không liên quan người quỳ xuống, còn có chính là, nàng thật sự mệt mỏi. Chỉ nghĩ nhanh lên nhi rời đi nơi này trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút ngủ một giấc. Thuận đế cùng Trần Phi nhớ thương tương vương bệnh tình, cũng không công phu so đo lễ tiết vấn đề, tật tật mà đi xem tướng vương. Lý Phi chính thẳng đến lúc này, mới hoan quá một hơi tới, hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái bạch chỉ Tư mã kinh hồng tắc dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn bạch chỉ sau đó cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Làm mười chín phu nhân thượng buồn vương xe. Tư mã kinh hồng bước ra tương vương phủ đại môn khi nói. Người hầu hướng bạch chỉ truyền đạt tư mã kinh hồng ý tứ, bạch chỉ nhìn nhìn kia nói cuồng ngạo không kiềm chế được thân ảnh, lựa chọn hướng về tư mã kinh hồng xe đi đến. Lúc ấy bóng đêm đã thầm, nguyên bản dễ dàng là có thể nhảy lên đi xe ngựa, lần này bởi vì bạch chỉ trên người thương, chỉ có thể chân dẫm lên rong phó vai mới có thể đi lên. Không thể ngồi, chỉ có thể làm cho tư mã kinh hồng mặn thật cẩn thận mà nghiêng nằm ở trước mặt hắn. Mà hắn, cũng không có chỉ trích nàng không hiểu lễ nghĩa. Xem ra, Bồn Vương phải đối ngươi nhìn với con mắt khác. Bên trong xe ánh đèn chiếu tư mã kinh hồng như nước giống nhau khuôn mặt. Bạch chỉ nhắm mắt lại lười nhắc nói, nhìn với con mắt khác đảo không cần, điện hạ thưởng ta một tờ hưu thư là đủ rồi. Tư mã kinh hồng lạnh lạnh thanh âm vang lên, ngươi liền như vậy tưởng rời đi Bồn Vương. Bạch chỉ đẩy ra mí mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này là đang nói vô nghĩa sao. Nàng lưu tại hắn bên người chờ bị hắn chỉnh chết sao. Ấn. Bạch chỉ nhắm mắt lại gật đầu. Tư mã kinh hồng nửa ngày không nói chuyện, chỉ dùng khắc thường thâm trầm đôi mắt nhìn chăm chú vào cái này tố nhan trang điểm nhẹ vẻ mặt mệt mỏi nữ tử. Người rốt cuộc là ai? Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng mở miệng. Trong lời đồn lý thanh định, nhát gan sợ phiền phức. Tinh thông thi thư cờ họa, lại không hiểu ý ý lý, chính là trước mắt nữ nhân này, nàng thế nhưng chị hết tương vương liền thái ý ý đều bó tay không biện pháp bệ. Hơn nữa, nàng giống như còn biết công phu. Tư mã kinh hồng không thể không dùng hoài nghi ánh mắt đối đai trước mắt nữ tử. Ta chính là Lý Thanh Nịnh. Bạch chỉ biết, căn định chính mình là Lý Thanh Nịnh có lẽ còn có cái đường sống, nếu nói tự mình không phải Lý Thanh Nịnh, chỉ sợ cũng là tội khi quân. Tư mã kinh hồng không hỏi lại cái gì. Xe ngựa vững vàng đi trước, bạch chỉ mơ mơ màng màng ngủ mơ giấc, thân hình cũng không tự chủ được mà chỉnh bò nằm ở tư mã kinh hồng bên chân tư thế. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thoải mái một ít. Tay nàng ở giấc ngủ trung đụng phải tư mã kinh hồng chân, tư mã kinh hồng ánh mắt dừng ở kia chỉ thoạt nhìn trắng nõn nhu nhược trên tay, chính là này chỉ tay, cầm dao nhỏ lưu loát thành thạo mà cắt mở tương vương bụng. Tư mã kinh hồng vẻ mặt như suy tư gì mà nhìn chăm chú cái tay kia. Bạch chỉ ngủ nặng nghề mà vừa cảm giác, tư mã kinh hồng xe ngựa chính là thoải mái, dưới thân không biết phô cái gì, đã làm thùng xe ở cái này thử quý không cảm thấy oi bức, nằm xuống đi lại cảm thấy thoải mái. Mở to mắt sau, mệt mỏi hơi giải bạch chỉ chậm rãi bò lên, lại là đem một con trắng nón sạch sẽ bàn tay tới rồi tư mã kinh hồng trước mặt, hiu thư đâu. Tư mã kinh hồng khí mắt trợn trắng nhi. Nàng thế nhưng vừa mở mắt liền cùng nàng muốn lưu thư, như vậy vội vã muốn rời đi hắn, làm hắn lòng tự trọng bị tỏa. Tuy rằng hắn cũng không thích nàng, ở mấy cái canh giờ trước, còn từng nghĩ dùng nàng tới kéo lý phi chính xuống nước, chính là hiện tại, hắn lại không nghĩ thành toàn nàng ý niệm. Buồn vương khi nào đáp ứng quá cho người lưu thư. Lúc này vừa lúc, xe ngựa tới rồi Tây Nam Vương trước phủ, Tư Mã Kinh Hồng trực tiếp vén rèm nhảy xuống xe ngựa. Bạch chỉ hơi kém bị tư mã kinh hồng một câu cấp sạc tử. Uy, ngươi không thể như vậy. Bạch chỉ không màng trên người thường, cũng đi theo nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo tư mã kinh hồng hướng trong vương phủ đi đến. Tư mã kinh hồng đầu cũng chưa hồi, chỉ ném xuống lạnh lạnh một câu, không nghĩ bổn vương lại thưởng ngươi bản tử, liền cho ta im miệng. Hảo đi, ngươi ngu bê. Bạch chỉ ngạnh sinh sinh dừng bước chân. Nàng nhưng không nghĩ lại ăn trượng hình. Trong lòng đem tư mã kinh hồng hận muốn chết, lại không dám lại đuổi theo hắn muốn hưu thư, bạch chỉ một tay che lại thí thí, hướng mai huyển phương hướng đi. nay động tác thực sự bất nhã, nàng cho rằng hơn phân nửa đêm sẽ không có người nhìn đến, còn là bị chỗ tối một đạo màu lam thân ảnh thấy được, lam tử giới vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình nhìn nàng liền như vậy vô néo vô néo hướng mai huyển đi đến. Lý Thanh Nịnh quả thật là cái thần kỳ nữ hài nhi. Xung hoa điện nội Lam tử giới tay cầm một năm bốn mùa không rời tay quạt lông, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng thế nhưng có thể y hảo lục điện hạ bệnh, kinh hồng, lần này ngươi là đánh sai bản tính. Lam tử giới đối ngâm mình ở hồ nước trung tư mã kinh hồng nháy nháy mắt, kêu y tứ, vương ra, lần này vả mặt đi. Tư mã kinh hồng lại chỉ lệnh lệnh nói, lần này tính nàng gặp may mắn. Khi nói chuyện, hắn đem cơ bắp khẩn thật rộng lớn hai vai chậm rãi chìm vào trong nước. Hồ nước trung băng xúc thảo dược lực từ từ thẩm thấu tư mã kinh hồng ra thịt, làm thân thể hắn cảm thấy một trận thoải mái. Lam tử giới ở bên cạnh ao ngồi sống xuống, ngón tay đắp thượng tư mã kinh hồng mạch đập, cảm thụ xong hắn mạch đập mới như suy tư gì nói, chỉ mong này đó băng xúc thảo có thể áp chế ngươi trong thân thể độc khí. Bạch chỉ ghé vào trên giường, ngủ một cái đại giác, trời đã sáng cũng không lên. Thằng đến bên ngoài truyền đến trần quản sự tiếng la, mau kêu 19 phu nhân tiếp chỉ. Bệ hạ cùng Trần Phi nương nương có thưởng. Bạch chỉ lười biếng mà bò lên, đại sang sớm, làm gì nha, thật là phiền nhân. Đột nhiên lỗ thai phát kinh hỏi Bích Ngọc, hắn nói cái gì? Bích Ngọc hưng phấn màu liệt nói, tiểu thư, ngươi trị hết tương vương điện hạ bệnh, hoàng đế bệ hạ cùng Trần Phi nương nương gọi người ban thưởng tới. Bạch chỉ lập tức bò lên, liền trên mông đau đều đành phải vậy, mau, mau giúp ta trải đầu. Bích Ngọc giúp Bạch chỉ đem đầu tóc sơ hảo. Lại giúp nàng thay đổi quần áo, Bạch Chỉ lúc này mới từ nội thất ra tới, Hoàng Cung Vương Tổng Quản liền ngồi bên ngoài thính ghế trên, nhìn thấy Bạch Chỉ, liền tay Phủng Thánh Chỉ đứng lên, phu nhân, bệ hạ cùng Trần Phi nương nương ban thưởng. Bạch Chỉ trong lòng không khí vui mừng doanh doanh, lại vẫn là giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, Hoàng đế cùng Trần Phi ban thưởng, kia nhất định có thật nhiều đồ vật đi. Mặc kệ là ở thế kỷ 21, vẫn là hiện tại thời đại này. Đều là tiền tài thế giới. Mặc kệ ở đâu, không có tiền đều là một bước khó đi. Nàng ở thế giới này không nơi nương tựa, liền càng cần nữa tiền tài lực lượng. Bạch chỉ rất giống như vậy hồi sự mà quỷ gối thánh chỉ trước mặt, tạ bệ hạ cùng Trần Phi nương nương ban thưởng. Vương Tổng Quản đối với Bạch chỉ giơ ngón tay cái lên, phu nhân, ngài thật là hảo y y thuật a. Liên như vậy một đêm, bên trong Hoàng Thành ngoại đều chuyển khắp, lý thừa tương nữ nhi. Tây Nam vương 19 phu nhân Lý Thanh Định, có được cao siêu y hề thuật, chỉ hết các thai y hề đều bó tay không biện pháp tương vương bệnh. Bạch chỉ không biết, này trong một đêm, nàng đã thành thành phố này danh nhân. Hoàng đế thưởng bạch chỉ một vạn lượng hoàng kim, trần phi ban thưởng còn lại là các loại quý báo châu áo. Bạch chỉ tùy tay cầm lấy một thỏi vàng cho vương quản sự, minh nếu biểu đạt nàng đối vương quản sự tới tuyên chỉ lòng biết ơn, ám. Chính là nàng cảm thấy về sau có lẽ sẽ hữu dụng đến vương quản sự địa phương. Vương quản sự thực vui vẻ mà cảm tạ bạch chỉ sau rời đi. Bạch chỉ chưa bao giờ xem qua nhiều như vậy vàng cùng châu áo, ở vương tổng quản đoàn người đi rồi, nàng thực không hình tượng mà hét lên. Bích Ngọc cũng thật cao hứng, hoàng đế cùng Trần Phi đều cho tiểu thư ban thưởng, tiểu thư hiện tại có tính không dương mi thổ khí. Phải biết rằng, ở Lý Phủ thời điểm, nhà nàng tiểu thư chính là bị khi dễ nhất thảm một cái. tuy rằng không thiếu ăn không ít xuyên, nhưng ăn mặc chi phí kỳ thật đều là tiểu thư công tử trung kém cỏi nhất. trong phủ người đều khi dễ tiểu thư từ nhỏ không có mẫu thân, thân cha lại không đau, cho nên đối tiểu thư đều là ngoài sáng trong tối khi dễ. hiện tại hảo tiểu thư ngày lành rốt cuộc muốn tới, bạch chỉ cầm lấy một con ngọc trâm cắm ở bích ngọc đầu tóc thượng, lại nhặt lên mấy nén vàng cho nàng. nặc đây là cho ngươi. Bích Ngọc hoảng sợ, Tiểu Thư, ta không thể muốn. Bạch chỉ đem những cái đó kim thỏi nhét vào Bích Ngọc trong lòng ngực, làm ngươi lấy liền cầm. Trên đời này chỉ có ngươi đối ta tốt nhất, ta đổ vật chính là của ngươi. Bích Ngọc nghe xong cảm động khóc, Tiểu Thư, ta là ngươi nô tỳ nhà, ta làm cái gì đều là hẳn là. Bảy tám tuổi bị người nhà bán được lý phủ, trừ bỏ Tiểu Thư đối nàng hảo, người khác đều khi dễ nàng, mắt thấy Bạch chỉ lại là đưa nàng cho ngọc. Lại là cho nàng vàng, cái này chất phác tiểu nha đầu cảm động nước mắt đổ rào rào mà rớt. Mười chín phu nhân, tương vương phái người tặng lễ vật tới Bên ngoài lại truyền đến trần quản sự thanh âm, bích ngọc chạy nhanh lau nước mắt. Bạch chỉ đem trước mắt kim thỏi cùng châu đáo cái dương đắp lên, xoay người nên đón tương vương phủ đại quản sự. Đại quản sự đem một cái tinh xảo hộp quà phùng qua đỉnh đầu, tất cung tất kính mà nói, mười chín phu nhân. Nhà ta vương gia phi thường cảm nhớ ngài ân cứu mạng, phần lễ vật này thỉnh ngài nhận lấy. Bạch chỉ rất hào phóng mà tiếp nhận kia phân lễ vật, đặt lên bàn, hỏi đại quản sự nói, tương vương hiện tại thế nào? Nếu có khả năng nói, ta muốn đi xem hắn. Bạch chỉ là lo lắng kia giúp lao thái y ghi nhóm hộ lý không tốt, ảnh hưởng tương vương khôi phục đến lúc đó chịu liên lụy chính là chính mình. Đại quản sự cười nói, phu nhân đi xem tương vương không thể tốt hơn. Trần Phi nương nương còn sợ kia giúp lão hồ đồ nhóm hộ lý không hảo tương vương điện hạ đâu. Vậy làm Phiền đại quản sự thông bẩm một tiếng. Bạch Chỉ khách khi nói, đại quản sự ứng, Bạch Chỉ đưa đại quản sự rời đi sau, mở ra cái kia tinh xảo tơ vàng gỗ nam hộp, bên trong là một quả màu xanh lục hạt châu, không lớn, nhưng là quang mang long lánh, thế nhưng là một viên dạ minh châu. Hoa. Bạch Chỉ bị trước mắt hạt châu kinh sợ. Tha thứ nàng chỉ ở trong TV gặp qua thứ này. Sung Hoa Điện. Điện hạ, Thương Vương vừa mới tặng lễ vật cấp 19 phu nhân. Chân quản sự đưa tin. Tư Mã Kinh Hồng ngồi ở cao cao ngọc tòa phía trên, khuôn mặt tuấn tú thượng nguyệt hoa lưu quang, tay kỉnh thủy tinh ly, hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú ly trung thiển sắc rượu, lại chỉ ử một tiếng. Chân quản sự cười nịnh lọt, vương gia rõ ràng không thích 19 phu nhân, so với mặt khác các phu nhân, đặc biệt mà không thích Lý Phi chính kia láo đông tây, xứng đáng vả mặt. Trân Quản sự lại nói, vương gia, Lý thừa muốn nhờ thấy. Tư mã Kinh Hồng không chút để ý nói, hắn tới làm gì. Trân Quản sự cười nịnh nọt nói, hình như là, tới cầu vương gia chuẩn tân phu nhân hồi phủ, vì Lý gia nhị di nương ý để đôi mắt. Tư mã Kinh Hồng liếc mắt một cái Trân Quản sự, làm chính hắn đi tìm Lý Thanh Nịnh. Là, Trân Quản sự xoay người đi rồi. Hắn đem tư mã kinh hồng nói chuyển đạt cấp Lý Phi Chính, Lý Phi Chính liền làm Trần Quản Sự mang theo đi gặp Lý Thanh Định. Kia nha đầu khi nào học như vậy cao siêu y y thuật, hắn cái này đường láo tử thế nhưng không biết, hại hắn ở Hoàng Đế trước mặt ra như vậy đại xấu. Lý Phi Chính nhớ tới liền một bụng tức giận. Nếu không phải nhị di nương đôi mắt tìm vô số bác sĩ đều y yệt không tốt, hắn là sẽ không lại đây. Tiểu thư, lão gia tới. Bích Ngọc Tiến Bảo nói. Bạch chỉ chính ghé vào trên giường dưỡng thương, lười biếng hỏi, hắn tới làm sao? Bích Ngọc nói, hình như là tới thỉnh ngài trở về cấp nhị di nương ý để đôi mắt. Bạch chỉ nhịu như mi, trong lòng đã có chủ ý. Làm hắn tiến bảo, tuy rằng là cha con, nhưng Lý Thanh Ninh thân phận là Tây Nam Vương 19 phu nhân, Lý Phi Chính cũng không dám trực tiếp tiến vào tìm hắn nữ nhi. Giờ phút này được đến cho phép, Lý Phi Chính ngẩng đầu mà bước đi đến. Thanh tranh a. Con mẹ ngươi đôi mắt bị thương, ngươi cùng cha trở về, cho nàng ý để một chút. Lý Phi chính vẻ mặt uy nghiêm hoàn toàn không đem chính mình đương người ngoài mà ngồi ở trong phòng ghế trên, hơn nữa một bộ mệnh lệnh miệng lưỡi. Bạch chỉ ngồi ở phô thật dày đẹp mềm chủ vị thượng, chậm gì gì mà hái được một cái quả nho gắt qua trong miệng ăn mới nói, ta nương. Ta nương đã sớm đã chết. Không biết cha nói chính là cái nào. Một cái bức tử chính mình thân sinh nữ nhi phụ thân không chiếm được nàng tôn trọng. Lý phi chính đối với nữ nhi này bất thiện miệng lưỡi rất là không vui, người đứa nhỏ này, nói chuyện như thế nào như vậy vô lý. Nhị phu nhân từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, nàng còn không phải là ngươi nương sao. Đối nga, bạch chỉ dùng màu trắng khăn xoa xoa tay, xoay người lại, đã biến nghiêm trang, nhị nương đem ta nuôi lớn, xác thật phí thật lớn tâm tư. Ta là nên hảo hảo báo đáp báo đáp nàng. nay nhị di nương tâm tư ác độc, Chẳng những khắc khe Lý Thanh Ninh còn bức tử kia đối tiểu tình nữ Nàng bạch chỉ nếu gánh chịu Lý Thanh Ninh thân phận, liền thế nàng báo cái thù đi. Nghĩ đến đây, bạch chỉ cười ngâm ngâm nói, cha, vừa mới là nữ nhi thất lễ, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai, nữ nhi chắc chắn bẩm quá vừng ra, hồi phủ đi cấp nhị nương ý hề đôi mắt. Lý Phi chính nghe xong, trong lòng sảng khoái nhiều. Hảo, ngươi nhớ rõ chính mình lời nói, ngày mai sáng sớm. Cha phái người tới đón ngươi. Lý Phi chính đứng dậy đi rồi, không hỏi một câu, hắn nữ nhi ở vương phủ tình huống, xem ra, nàng cái này nữ nhi sống hay chết, hắn cái này cha, là căn bản không quan tâm. Tiểu thư, ngươi thật sự phải cho nhị di nương ý hề đôi mắt. Lý Phi chính đi rồi, Bích Ngọc vẻ mặt bực mình. Ân. Bạch chỉ đem lột ra quả nho châu gác tiến trong miệng. Bích Ngọc khí dầm chân, tiểu thư nha. Ngươi đã quên nàng là như thế nào đối với ngươi? Đã quên nàng là như thế nào đối với ngươi? Cũng đã quên cầm thư sinh là chết như thế nào sao? Bạch chỉ lại chỉ cười lánh lánh mà đem một cái tức ra quả nho châu nhét vào bích ngọc trong miệng. Ngươi nha đầu này, ta đều có chủ ý, nặng, ăn quả nho. Thiên nhiên vô ô nhiễm cổ đại quả nho tuy so không được hiện đại hoa hồng hương hương ngọt, nhưng cũng tính thập phần ăn ngon. Bạch chỉ ăn mùi ngon. Bích Ngọc vừa thấy nhà mình tiểu thư sao lại có thể như vậy vô tâm không phổi, khí phun ra kia cái quả nho trâu xoay người đi rồi. Súng hoa điện hậu viên phiêu mãn dược hương nước ao trùng, tư mã kinh hồng thật sâu mà hít một hơi. liền mô tới gần trăng tròn ngày, hắn có thể cảm thấy trong cơ thể lệ khí ở khắp nơi kích động. Tuy rằng có Lam tử giới dược đệ nặng, nhưng vẫn cứ có khống chế không được xu thế. Lam tử giới phe phẩy quạt lông vũ nói. Tân phu nhân đáp ứng Lý Phi chính phải cho kia nhị di nương ý ỉ đôi mắt đâu. Tư Mã Kinh Hồng lệnh lệnh nói, ý ỉ, sợ là muốn giết chết nàng đi. Nói như thế nào? Lam tử giới rất có hứng thú. Tư Mã Kinh Hồng nói, Lý Phi chính kia nhị di nương đôi mắt là cường châm gây thương tích, hắn trong phủ người đều cho rằng là họ cầm kia tiểu tử hồn tới trả thù nhị di nương, liền không có người hướng Lý Thanh Ninh trên người tưởng. Kia nữ nhân chính là sử một tay hảo cương châm. Đối Nga, Lam tử rơi sát có giới thế gật đầu, tưởng các ngươi động phòng đêm đó, nàng chính là dùng cương châm chát ra nô cùng trần quản sự ngủ huyệt, làm ra bọn họ cầu thả biểu hiện giả dối, xem ra, kia nhị di nương đôi mắt còn thật có khả năng nàng thương. Tư mã kinh hồng nghe hắn nhắc tới động phòng ngày ấy sự, tức giận mà mắt trợn trắng. Cái này Lam tử rơi cái hay không nói, nói cái dở. Lại còn xoay người lại hướng về tư mã kinh hồng vẻ mặt cười xấu xa nói, Ngày ấy nếu là ngươi tự mình cùng Lý Thanh Ninh động phòng, Các ngươi hai cái nhưng thật ra có thể thở cờ một chút. Nhìn xem công phu của ngươi hảo, vẫn là nàng cương châm lợi hại. Tư mã kinh hồng đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, Lam tử giới chỉ lo nghĩ kia khả năng hậu quả cười xấu xa, Liền không có chú ý tới nguy hiểm sắp xảy ra. Tư mã kinh hồng ngón tay bất động thanh sắc mà bắn ra, Một bó cột nước lấy mau như vận tốc ánh sáng tốc độ nháy mắt đánh chúng Lam tử giới ngực. Lam tử giới ai nha một tiếng, người bị kia cổ lực đạo đánh lui về phía sau vài bước, bùng ngồi cái dám ngồi sổm. Lam tử giới cũng là người tập võ, nại gì tư mã kinh hồng che giấu công lực thật sự thâm hậu, chỉ là này không quan trọng lực đạo, đó là như thế bi lực, Lam tử giới ngồi dưới đất, liền kém gào khóc khóc lớn. Ông trời vì cái gì cho hắn tư trí kém như vậy? Làm hắn liền tư mã kinh hồng bắn lên một bó cột nước đều khiêng bất quá. Bất quá con hảo, tư mã kinh hồng lại ngư bê, cũng đến chỉ vào hắn cấp dược xuống qua. Lam tử giới tìm được rồi một chút tan ủi, tâm tình không như vậy vệ vải, không cùng ngươi chơi, hừ. Lam tử giới đứng lên, tay cầm quạt lông, nên ngang mà đi rồi. Đêm trăng tròn liền phải tới, hắn đến năm chặt thời gian đi cấp hảo anh em luyện dược mới là Kêu mười chín phu nhân lại đây. Tư mã kinh hồng thanh âm từ phao mãn dược thảo trong nước truyền ra, muộn úc chạy nhanh đi. Bạch chỉ trên người thương chưa lành, như thế nào đều không dễ chịu nhì, thiên tối sầm, liền ghé vào trên giường. Nàng đem Bích Ngọc gọi vào bên người, nhà ngươi có hay không cái gì thân thích, thực tin được cái loại này ở trong thành. Bích Ngọc nói, nô tỳ có cái ca ca, ở trong thành vạn xuân tiểu lâu đường chạy đường. Bạch chỉ nói, ngươi kêu hắn giúp ta hỏi thăm một chút có hay không đoạn đường hảo chút mặt tiền cửa hàng phòng muốn ra, bán. Ở cái này gì thế, nàng không có bất luận cái gì thân nhân, gả cho cái lao công không thích nàng, còn nghĩ mọi cách muốn hại chết nàng. Nàng dù sao cũng phải có cái an cư lạc nghiệp tiền vốn. Giữ được chính mình tánh mạng đồng thời, tốt nhất còn có thể kiếm điểm nhi tiền, như vậy nàng sinh hoạt mới có thể có chút bảo đảm. Bích Ngọc nói, tiểu thư muốn mua phòng ở sao? Bạch Chỉ gật đầu. Nàng hiện tại cũng coi như kẻ có tiền, hoàng đế thưởng nàng như vậy nhiều tiền, nàng dù sao cũng phải cấp những cái đó tiền tìm cái tác dụng, tốt nhất là làm tiền sinh tiền. Bích Ngọc dùng sức gật gật đầu, hiện tại nhà nàng tiểu thư có như vậy nhiều tiền, đừng nói mua một nhà bề mặt, mua một trăm gia cũng là không thành vấn đề. Ta ngày mai liền đi tìm ta ca. Ấn. Bạch bạch. Sân môn bị người khấu vang lên. Bích Ngọc chạy ra đi chỉ chốc lát sau lại chạy trở về, thanh âm hoảng loạn, tiểu thư, vương gia muốn ngươi qua đi đâu. Bạch chỉ nhịu nhịu chân mày, cái kia hôn trướng cái này điểm nhi thượng muốn nàng qua đi làm cái gì. Ngan vạn đừng làm cho nàng thị tẩm. Bạch chỉ từ trên giường bỏ lên, trong lòng một trăm không muốn, lại cũng không dám làm trái tư mã kinh hồng ý tứ, nàng hiện tại chính là ở hắn dưới mái hiên đâu. Bạch chỉ làm Bích Ngọc giúp nàng đem đầu tóc chải chải. Đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới. Muôn úc chỉ nhìn đến một cái tô y trang điểm nhẹ tuổi thanh xuân nữ tử từ trong phòng thức tha là lướt mà ra tới. Hắn không dám xem người nọ tướng mạo, xoay người dẫn đường. Bạch chỉ theo ở phía sau, vòng qua thật mạnh lâu khuyết sau lại đến sùng hoa điện. Nay toa đại điện so với khắc sân thoạt nhìn muôn khí phái nhiều, hơn nữa ẩn ẩn, còn lộ ra một loại nói không nên lời nghiêm ngặt cảm giác. Muôn úc đem bạch chỉ đưa tới sùng hoa điện mặt sau núi giả bên. Nơi đó có một tòa hồ nước, xa xa mà là có thể ngửi được dược hương. Là cái gì dược, bạch chỉ không biết. Nhà nàng tổ truyền y dì quán, tổ phụ nhất am hiểu chung y dì trong nhà cả ngày tràn ngập chính là chung dược hương vị, ngay cả nàng tên, đều là bởi vì mụ mụ sinh hạ nàng khi, tổ phụ chính cho người ta xứng một liều có chứa bạch chỉ phương thuốc, mà thuận miệng cho nàng lấy. Lại đây, tư mã kinh hồng ở hơi nước cùng dược hương chung triều nàng trầm giọng mở miệng. Bạch Chỉ đứng ở bên cạnh cái ao như mày, thằng ngại này chẳng lẽ lại muốn trình diễn động phòng đêm đó tiết ngủ. Ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi. Bạch Chỉ mở miệng. Nàng nhưng không nghĩ hạ đến trong nước đi. Cùng hắn cái này lạ đến trong xương cốt người đứng ở cùng cái trong ao, nàng sẽ ghê tầm chết. Ngươi không phải bác sĩ sao? Xuống dưới giúp bổn vương y ghê bệnh. Tư mã kinh hồng thanh em gợn sóng bất kinh, cũng không hề độ ấm. Bạch Chỉ nói ở dưới nước sẽ ảnh hưởng bác sĩ phán. Bạch chỉ nói còn chưa nói xong, chợt cảm thấy một cổ thật lớn vô cùng hấp lực, giống gặp phong huyệt, thân thể của nàng nháy mắt bị hút đi, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía tư mã kinh hồng. Bung một tiếng, bạch chỉ rớt vào trong nước. Bạch chỉ bị quăng ngã thất điên bắt đảo, tuy là rớt ở trong nước, nhưng bởi vì lực đạo thật lớn, bị quăng ngã vẫn cứ không nhẹ. Chẳng những bị bắt uống lên vài nước miếng, liền đầu đều mau bị mặt nước đâm hôn mê Bạch chỉ tay ở trong nước loạn trảo, tay chạm được giống nhau hoạt hoạt đồ vật, xúc cảm thực hảo, liền dùng sức bắt lấy, nương kia cổ lực đạo bò lên. Chỉ là đầu mới lộ ra mặt nước, nàng liền dọa ngông, bởi vì nàng thấy được một trương phóng đại nam tính dung nhan. làn da là cực hảo, ngũ quan lập thể như điêu, chỉ là ánh mắt kia, không làm cho người ta sợ hãi. Ngươi bắt bổn vương chân làm cái gì? Tư mã kinh hồng đống nhiên mở miệng. Bạch chỉ dọa kinh hô một tiếng. Tay hoảng loạn bung ra, lại bởi vì đột nhiên không có chống đỡ, người lại hướng phía trước ngã đi. Lần này may mắn thế nào mà ghé vào tư mã kinh hồng trên người, miệng đi còn. Bạch chỉ ý thức được đó là cái gì, khuôn mặt sầu hồng, ở trong lòng phi phi vài tiếng, bay nhanh mà bỏ dậy. Đối, thực xin lỗi, ta cái gì cũng chưa đụng tới. Trong TV giống như đều là như vậy diễn, đương nô tài nhìn đến gia chủ lại bị gia chủ gặp được khi... Vì sợ bị gia chủ thương tổn, đều sẽ nói cái gì cũng chưa nhìn đến tới bảo mệnh. Ngươi đây là ở miểu coi ta sao? Tư mã kinh hồng kìm sắt dường như tay chế trụ cổ tay của nàng, không hề độ ấm ánh mắt đối thượng nàng, lạnh thấu xương hơi thở tới gần. Bạch chỉ sừng sốt một chút, theo bản năng mà lắc đầu. Tuy rằng nàng không nghe hiểu câu kêu miểu coi ý tứ, nhưng đối những lời này cho phủ định tổng sẽ không sai. Tư mã Kinh Hồng Tuấn Nhan cùng nàng mặt chỉ ở chỉ muộn chi gian khoảng cách, cái loại này cảm giác gác bách thật sự không phải giống nhau cường đại, hơn nữa chợt mà đến, làm nàng cảm thấy hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Đó là có ý tứ gì? Tư mã Kinh Hồng lại hung ác nham hiểm mở miệng. Bạch chỉ ngực từng đợt bị đè nén, nàng đột nhiên ý thức được, người này ở dùng hắn thâm hậu công lực gác bách nàng. Cái này đáng chết. Vương gia anh minh thần võ, uy phong bắt diện, cử thế vô song. Độc nhất vô nhị, trời dáng kỳ tài, nhiều con nhiều cháu, vạn thọ vô cương. Bạch chỉ cơ hồ là lối ra thành trương mà nói ra một chuỗi lời ca ngợi tới hình dung tư mã kinh hồng. Tư mã kinh hồng kia âm trầm tà vọng khuôn mặt thượng dần dần lộ ra một nụ cười, đó là cực hạn tà mị hòa hảo xem. Ha ha tư mã kinh hồng đống nhiên ẩm ỉ cuồng tiếu lên, cười bãi, lại duỗi thân ra kia thon dài trắng non ngón tay méo lên bạch chỉ cằm, không tồi, thượng nhưng dạy dỗ rứt lời, lại buông lòng ra nàng. Tâm tình như là đột nhiên cực hảo dường như, thân hình về phía sau một ngưỡng, dựa vào mặt sau chỉ trên vách. Ngươi không phải am hiểu y kỳ lý sao. Giúp bổn vương xem mạch, y kỳ hảo bổn vương bệnh, bổn vương phong ngươi vỉ chính phi. Bạch chỉ ở trong lòng xì một tiếng kinh miệt, ai hiếm lạ hắn chính phi. Chính là trong lòng lại như thế nào chán ghét hắn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, người này công phu sâu không lường được, lộng không hảo là muốn bỏ mạng Bạch chỉ hai ngón tay đáp thượng cổ tay của hắn, tuy rằng nàng nhất am hiểu kỳ thật là tây y liề, nhưng từ nhỏ ở tổ phụ nơi đó mưa dầm thấm đất, đối trung y liề cũng biết chi thật nhiều. Vọng, van, vấn, thiết, giống nhau chứng bệnh, nàng cũng có thể đoạn ra tới, chỉ là tư mã kinh hồng, hắn cũng không phải giống nhau chứng bệnh. Hắn là chúng cổ độc, Ngươi đã sợ cái gì? Tư mã kinh hồng dâm mát lạnh mà mở miệng. Bạch chỉ ngón tay từ người nọ mạch bác thượng rời đi, mới nói, vương gia mạch tương tẫn loạn, trong cơ thể hình như có tà hỏa du tẩu với ngũ tạng lục phủ, hơn nữa đã ăn mòn tạng phủ. Bạch chỉ nhớ tới giã sử thượng một đoạn ghi lại, nói là tư mã kinh hồng tráng niên sống chết, chính là bởi vì độc tố quanh năm suốt tháng ăn mòn, chẳng những hỏng rồi hắn ngũ tạng lục phủ, còn liên lụy hắn máu, tới rồi hậu kỳ, ngay cả hắn máu đều đựng kích độc. Lây dính hắn máu người. Sẽ huynh khắc bị mất mạng, ngươi nhưng có phương pháp." Tư Mã Kinh Hồng chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Chỉ nhíu mày suy tư, "Vương gia cần tìm được hạ độc người, đây mới là tốt nhất biện pháp giải quyết." Tư Mã Kinh Hồng trầm mặc không nói chuyện, nếu có thể tìm được người nọ, hắn đã sớm tìm được rồi, cũng không đến mức hiện tại độc tố càng ngày càng khó lấy khống chế. "Lý Thanh Định." Tư Mã Kinh Hồng bỗng nhiên lại mở to mắt, một đôi mang theo lệ khí ánh mắt bắn về phía trước mắt khuôn mặt rào hảo ánh mắt thuần tịnh trừ bỏ hơi khẩn trương không có nửa phần tạp chất đôi mắt hắn đôi mắt tựa hồ muốn bắn vào nàng ánh mắt y thị hảo buồn vương bệnh một năm làm hạn định một năm lúc sau buồn vương nếu không tốt tư mã kinh hồng kia chỉ rũ tại bên người tay lại nâng lên chậm rãi bóp ở bạch chỉ ít hầu buồn vương muốn ngươi mệnh bạch chỉ mở to hai mắt nhìn tớ mở quá không nói đạo lý có sao có hắn bệnh không tốt Dựa vào cái gì muốn nàng mệnh, chính là bạch chỉ lại một cái không tự cũng không dám nói, hắn cái tay kia giống năm căn bước sắt giống nhau, tùy thời đều khả năng cắt đứt nàng biết hầu. Ta, thử xem, tư mã kinh hồng bùng ra nàng kia một khắc, nàng cả người cơ hồ đều sủi lơ. Tư mã kinh hồng âm lãnh thanh âm lại chậm rãi dương lên, buồn vương bí mật, không được thổ lộ nửa cái tự, nếu như có nửa cái tự từ ngươi trong miệng truyền ra. Bổn vương làm ngươi sống không đến ngay sau đó. Cái này, bạch chỉ tin. Người này công phu sâu không lường được, tính tình lại âm tình bất định, một lòng nhận định nàng là lý phi chính đặt ở hắn bên người gian tế, hắn muốn sát nàng, kia tùy thời đều có khả năng. Vương gia ta có thể đi rồi sao? Bạch chỉ không dám tự tiện rời đi. Tư mã kinh hồng nhàn nhạt mà vung tay lên, chưa từng ngôn ngữ, nhưng bạch chỉ đã như phùng đại giá, xoay người liền hướng bên cạnh ao đi đến. Ở nàng phía sau, tư mã kinh hồng trường thân dựng lên, lộ ra tinh tráng khẩn thật cao lớn thân hình, phía sau dòng phó vội đem áo ngoài khoác ở hắn trên người. Bạch chỉ không có quay đầu lại, tự nhiên không có nhìn đến kia nói gần như hoàn mỹ nam tính thân hình, nàng vội vội vàng vàng mà đi rồi. Cùng cái kia cả ngày say miên nữ nhân đôi chung nam nhân ngâm mình ở cùng cái trong ao, nàng ghê tẩm mà muốn phút ra, cần thiết chạy nhanh trở về, đêm này thân dơ bẩn giặt sạch. Bích Ngọc thấy Bạch Chỉ trở về, thực kinh ngạc, "Tiểu thư, vương gia không kêu ngươi thị tầm a?" "Hầu ngươi cái đầu." Bạch Chỉ đối này tiểu nha đầu quả thực hết chỗ nói rồi, cả ngày liền nghĩ làm nàng cùng kia chó má vương gia viên phòng, liền không nghĩ tới trên người nàng còn có thương tích, hơn nữa nàng mới sẽ không theo một cái từng có bao nhiêu nữ nhân nam nhân ở bên nhau. "Mau, mau cho ta chuẩn bị nước gấm, ta muốn tắm rửa." Bởi vì là thử quý, đi này một đường, Bạch chỉ trên người váy áo đã làm không sai biệt lắm, Bích Ngọc không thấy ra trên người nàng khắc thường, chỉ chạy nhanh đi chuẩn bị thủy. Tiểu thư, trên người của ngươi còn có thương tích, Tiểu tâm một chút phao. Đem một chất thâu tắm lấp đầy thủy thời điểm, Bích Ngọc dặn dò một câu. Bạch chỉ cố không được rất nhiều, dù sao đã sớm phao qua, không để bụng lại phao một lần. Bạch chỉ đem toàn bộ thân mình đều ngồi vào thâu tắm chung thời điểm, tuy rằng vết thương cũng ở đau. Nhưng càng có rất nhiều một kia thoải mái cùng thả lỏng. Một đêm qua đi, Bạch chỉ trên người thương hảo rất nhiều. Sáng sớm, Lý Phi chính liền phái người lại đây tiếp nàng đi cấp nhị di nương y ý, ý đôi mắt. Bạch chỉ thấy rõ tiếp nàng người liền ở bên ngoài chờ Nàng lại vẫn cứ thong thả ung dung mà trang điểm trái chuốt. Ước chừng có sau nửa canh giờ, nàng mới đi theo Lý Phủ người rời đi. Vương gia Lý Thanh định bị Lý Phi chính người tiếp đi cho hắn nhị phu nhân y ý, ý, ý đôi mắt đi. Vạn Điên Hồi. Đang ở xem xét chướng mục tư mã kinh hồng nhạt như Lưu Vân nói, các ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm hảo nàng, tuy nàng như thế nào ý đi Là. Vạn Điên đi rồi. Bạch chỉ ngồi Lý Gia người nâng cố kiệu về tới Lý Phủ. Bọn họ đem nàng đặt ở nhị di nương trụ sân, đó là đã từng Lý Phi chính vì nhị di nương chuyên môn kiến tạo sân, Lý Gia cảnh sát tốt nhất, phòng ốc bố trí nhất chú ý địa phương. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Không biết nương đang đợi ngươi sao? Mới ngồi định rồi, bạch chỉ liền nghe được một đống mang mãn hỏa khí thanh âm. Dèm châu một trọ, một đạo dáng người hiểu điệu nữ tử thân ảnh đi đến. Nàng kia một thân áo vàng, nhị bắt tuổi, mắt hạnh mày liễu, da như ngưng chi, lớn lên thập phần đẹp, chính là trên mặt biểu tình lại tương đương không tốt. Từ đâu ra việc ê Bạch chỉ vẻ mặt chán ghét. Ngươi dám mang ta? Lý Thanh Bình không phải ngốc tử đã nghe ra bạch chỉ đang mắng nàng. Tức giận đến dương tay liền phải đánh bạch chỉ, lại không nghĩ bị bạch chỉ một phen nắm thủ đoạn, ngươi dám đánh vương gia nữ nhân. Lý Thanh Bình sửng sốt một chút, oán hận mà tránh ra bạch chỉ tay. Lúc này Lý Phi chính cùng nhị di nương đi đến. Nhị di nương bị tiểu nha đầu đỡ, bởi vì đôi mắt nhìn không thấy, động tác thực chậm chạp. Lý Phi chính thanh âm âm chậm nói, thanh tranh, còn không nhanh lên nhi lại đây vì ngươi nương chẩn trị. Bạch chỉ không có cùng lý phi chính so đo hắn đối thân sinh nữ nhi vô lý cùng lạnh nhạt, trong lòng sớm đã có chừng trị này một nhà ba người chủ ý. Nàng thực nghiêm túc mà giúp nhị di nương kiểm tra lên. Nhị di nương thương, bạch chỉ nhất rõ ràng bất quá. Trừ phi hiện đại một loại rất cao khó khăn mắt khoa giải phẫu, nếu không sẽ không có nữa nhìn thấy quang minh cơ hội. Loại này giải phẫu, bạch chỉ không có làm qua, nhưng lại không ảnh hưởng. Nàng lấy này tới đạt tới trả thù nhị di nương mẹ con cơ hội. Cha! Bạch chỉ xoay người nghiêm trang mà đối lý phi chính nói, nhị nương đôi mắt yêu cầu người khác khỏe mắt một loại đồ vật mới nhưng ý ghề hảo. Thứ gì? Nhị di nương thất thanh hỏi ra tới, mặc kệ là ai khỏe mắt đồ vật, chính là lên núi đao hạ trảo dầu, nàng cũng sẽ làm người tìm tới. Bạch chỉ vẻ mặt ưu sầu nói, nương, ngài đôi mắt thương ở giác mặt thượng yêu cầu chí thân người khỏe mắt một tầng màng mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Chí thân người rất mạc. Lý Phi chính cùng nhị di nương đều là lần đầu tiên nghe nói loại đồ vật này, bạch chỉ gật đầu. Nhị di nương ở tính toán, nàng chí thân người có rất nhiều, thúc thúc bà bá, nữ nhi nhi tử, cháu trai cháu gái, một đồng lớn. Tìm cá nhân muôn cái rất mạc, hẳn là thực dễ dàng đi. Lý Phi chính nói, cái này hảo thuyết. Trong nhà thân thích nhiều như vậy, Theo chân bọn họ mượn cái mảng tổng không đến mức không cho đi. Đây là lý phi chính lo gì, giáp mạc, thế nhưng là tùy tiện có thể mượn cho người ta đồ vật. Thật sự là vô sỉ cực kỳ. Bạch chỉ trong lòng sớm đã có chừng trị này mấy người phương pháp, lập tức cười nói, bình thường thân thích không thể được. Cần là cùng nương có quan hệ huyết thống mới được, tốt nhất là. Bạch chỉ lanh đủ mà liếc mắt một cái đối diện lý thanh bình. Chính là cái này nữ hài nhi. Nàng làm thất hoàng tử theo dõi Lý Thanh Nịnh. Bích Ngọc nói qua, nguyên bản, thất hoàng tử là làm Lý Thanh Bình đi tư mã kinh hồng bên người làm nằm vùng, chính là Lý Thanh Bình yêu say đắm thất hoàng tử, lại không chịu đi Tây Nam Vương Phủ làm tiểu thiếp, liền đem Lý Thanh Nịnh để cử cho thất hoàng tử. Đôi mẹ con này, chẳng những ba chiếm Lý Thanh Nịnh mẹ để sở lưu lại sở hữu của hồi môn, còn bức tử Lý Thanh Nịnh, bạch chỉ nghĩ đến đây, liền hận không thể thế kia nữ hài nhi chính tay đâm này một nhà ba người tốt nhất là sinh dưỡng người hoặc là chính mình ruột thịt cốt nhục bạch chỉ chậm gì gì địa đạo a lý phi chính cùng nhị di nương đều là đại kinh thất sắc từ sinh dưỡng người hoặc ruột thịt cốt nhục khỏe mắt gỡ xuống đồ vật mới sẽ không cùng nương đôi mắt có bài xích bạch chỉ nói lý phi chính hỏi giáp mạc gỡ xuống tới sau người nọ nhưng sẽ chịu ảnh hưởng bạch chỉ thở dài nói Giác mạc là người coi vật thiết yếu chi vật, đã không có nó, liền sẽ biến cùng nương giống nhau. Lý Thanh bình mắng, cha, mẫu thân, không cần nghe nàng nói hiệu nói vượng, nàng căn bản là sẽ không cái gì y y thuật, nàng nhất định là đang lừa chúng ta. Trên đời nào có loại này ai môn nghiêng nói y y thuật? Lý Phi chính cũng trách mắng, hôn trưởng, Thế gian há có này loại này phương pháp chữa bệnh. Bạch chỉ khẽ thở dài, vậy khi ta chưa nói hảo. Quay đầu hướng về nhị di nương nói, nương, nữ nhi đi trước. Cha cùng tỷ tỷ đều không tin nữ nhi có thể y hảo ngài đôi mắt, nữ nhi vẫn là đi về trước hảo. Chỉ tiếc nương, còn muốn ở tiếp tục quá kia không thấy thiên nhật sinh hoạt. Bạch chỉ nói quả thực làm nhị di nương hoảng sợ. Lao ra, thanh tranh đem tương vương điện hạ bệnh đều y hảo, nói không chừng ta đôi mắt nàng thật sự có thể y hảo. Nhị Di Nương là thật sự không nghĩ quá này không thấy ánh mặt trời sinh sống, cả ngày hai mắt một mảnh hắc, cái gì đều nhìn không tới. Tưởng tượng đến loại này hắc cám sắp sửa cùng với nàng tuổi già, nàng liền nói không ra sợ hãi. Cha, nương, ta còn muốn đi tương vương phủ thăm tương vương điện hạ, chuyện này các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Bạch chỉ nén cười từ nhị Di Nương trong phòng ra tới. Nhị Di Nương trong phòng đã sớm gà bay chó sủa. Nhị Di Nương cùng Lý Phi chính sinh hai trai hai gái, hai gái Nhi tử đôi mắt đó là trăm triệu không thể động, đại nữ Nhi đã sớm gả cùng ngũ hoàng tử đường chắc Phi, càng không thể động, hiện tại năng động chính là nàng tiểu nữ Nhi Lý Thanh Bình. Đường Nhị Di Nương túm chặt Lý Thanh Bình tay khi, không đợi nàng nói chuyện, Lý Thanh Bình đã dỏ nhảy dựng lên, đừng đánh ta chủ ý à. Ta nhưng không nghĩ biến thành người mù. Nhị Di Nương nói, Bình Nhi, mẹ cầu xin ngươi. Ngươi liền xem ở mẹ sinh dưỡng ngươi trận này phân thượng, cứu cứu mẹ đi. Lý Thanh Bình lại tức lại phẫn mà ném ra nhị di nương tay. Mẹ, ta là ngươi nữ nhi nha. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ngươi nữ nhi biến thành người mù sao? Bạch chỉ xì nhạc ra tới, đây là kia đối mẹ con, nhắc tới đến tự thân lích lợi, nương không phải nương, nữ nhi không phải nữ nhi. Bạch chỉ phân phó bích ngọc, nói cho bọn họ đưa ta đi tương vương phủ. Nàng nên đi nhìn xem tương vương khôi phục tình huống. Lý phủ người lại đem nàng đưa đến tương vương phủ ngoại, bạch chỉ hạ cố kiểu khiến cho nâng kiểu người đi trở về, nàng tin tưởng, tương vương sẽ phái người đưa các nàng chủ tớ trở về. Tương vương phủ người vừa thấy là Tây Nam Vương 19 phu nhân đã tới, vội vàng làm nàng đi vào, hơn nữa trực tiếp đem nàng đưa tới tương vương bên người. Mấy ngày qua đi, tương vương khí sắc hảo rất nhiều, người đã có thể xuống giường, chỉ là thoạt nhìn còn có chút suy yếu. Bạch Chỉ nói muốn xem xét tương vương miệng vết thương, tương vương trắng nõn như ngọc trên mặt nổi lên một mạt mấy không thể thấy hồng, nhưng chỉ như vậy hơi hiện lướt qua, thoải mái hào phóng mà vén lên vật áo, làm Bạch Chỉ xem xét. Bạch Chỉ là cái ý hề giả, ở nàng trong mắt không có nam nữ chi phần, nàng nghiêm túc mà giúp tương vương kiểm tra miệng vết thương, cái loại này nghiêm túc chuyên chú biểu tình làm bảng quan người sẽ vô cớ mà sinh ra một loại tố nhiên khởi kính cảm giác, tương vương nước mắt. Nhìn về phía kia trương trắng non không rảnh rào hào khuôn mặt, cũng không từng nghe nói, Lý Phi chính có như vậy một vị nữ nhi, tinh thông y y thuật, dịu dàng hào phóng. Khôi phục không tồi, tạm thời vẫn là không cần dính thủy. Bạch chỉ kiểm tra xong, ngồi dậy hình, tương vương không giấu vết mà thu hồi kiệt như suy tư gì ánh mắt, đối với bạch chỉ gật đầu, đa tạ tổ tử. Tiểu đệ bệnh hảo lúc sau, chắc chắn tới cửa bái tạ. Bạch chỉ cười tự nhiên hào phóng. Điện hạ không cần khách khí. Này hết thể đều là nên làm. Không cứu hắn, không riêng hoàng đế sẽ muốn nàng mệnh, từ mã kinh hồn cũng sẽ. Sách sử thượng đối vị này tương vương điện hạ, chỉ nói thuận đế 25 năm đột phát bệnh hiểm nghèo, tuổi xuân chết sớm, cũng không có quá nhiều ghi lại. Hiện tại xem ra, tương vương đã tránh được tử kiếp, sách sử muốn viết lại. Bạch chỉ từ tương vương trong phòng ra tới, nên diện, thân hoàng tử đi tới. thân hoàng tử nhìn thấy bạch chỉ, Trên mặt ngay sau đó lộ ra tươi cười, tẩu tử là tới thăm lục ca sao. Thiều vương thế lục ca cảm ơn tẩu tử. Thất hoàng tử đối với bạch chỉ tượng mô ra dáng mà hành lễ, lại ở đi ngang qua nhau thời điểm, đem một thứ nhét vào bạch chỉ lòng bàn tay, hảo hảo ấn mặt trên nói làm. Chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, kia một khắc, bạch chỉ thấy được thất hoàng tử trong ánh mắt hiện lên một mặt hung ác. Thất hoàng tử vội vàng đi rồi, bạch chỉ lại ninh chặt chân mày. Không biết thất hoàng tử cho nàng cái gì, nàng cầm trong tay đồ vật triển khai, lại thấy mặt trên viết một hàng tự, đêm nay, nội ứng ngoại hợp. Thứ gì? Bạch chỉ mới sẽ không ấn thất hoàng tử nói làm, nàng lại không phải lý thanh định, hơn nữa thất hoàng tử muốn nàng làm, rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt, nàng mới sẽ không bởi vậy làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Bạch chỉ đem kia tờ giấy đoàn lên, tùy tay vứt vào trong hồ. Sau đó không có việc gì người tựa mà đi rồi. Phút chốc không biết, nàng này nhìn như không người chú ý hành động, lại bị Tư Mã Kinh Hồng phái đi ám vệ nhìn cái rõ ràng. ở Bạch Chỉ trở lại Vương phủ phía trước, ám vệ đã đem thất hoàng tử làm Lý Thanh Định nội ứng ngoại hợp sự nói cho cho Tư Mã Kinh Hồng. Bạch Chỉ trở lại mai huyển, Bóng đêm đã đen, An Qua Bích Ngọc bưng lên đồ ăn, Bạch Chỉ còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền được đến Tư Mã Kinh Hồng đeo nàng đi thị tẩm tin tức. Bích Ngọc cao hứng mà nhảy dựng lên, thật tốt quá. Tiểu thư, vương gia rốt cuộc kêu ngươi đi thị tẩm. Hảo ngươi cái đầu A. Bạch chỉ ném cho tiểu nha đầu một cái long não. Nha đầu này hoàn toàn không để bụng nhà nàng tiểu thư cảm thụ. Chỉ nghĩ nhanh lên nhi làm nàng thị tẩm. Căn bản không biết nàng căn bản không nghĩ thị tẩm. Dừa mặt trải đầu một chút, thay đổi thân quần áo. Bạch chỉ đi theo tư mã kinh hồng thân vệ ra cửa. Thức mau, bọn họ đi vào sùng hoa điện. Sùng hoa điện thực can tĩnh, nạc đại trong viện. Chỉ có tiểu thái giám ở trước đêm. Bạch chỉ bị mang vào tư mã kinh hồng phòng ngủ. Thân vệ không có đi theo nàng đi vào, mà là đem cửa phòng ở nàng phía sau cấp đóng lại. Bạch chỉ siết chặt trong tay áo cương trầm. thời khắc phòng bị, một khi tư mã kinh hồng từng có phân hành động, nàng liền tiên hạ thủ vi cường. Tư mã kinh hồng mặt hướng mép giường, trong tay phụng một quyển sách trong miệng lại nhải, cắt thảo vi mã, giải đầu thanh binh, cắt thảo vi mã, giải đầu thanh binh. Bạch chỉ dùng quái gì ánh mắt nhìn người nọ cao thẳng bóng dáng, nghĩ thầm, người này thần thần thao thao nhắc mãi cái gì đâu. Liên ở nàng nghi nghi hoặc hoặc thời điểm, tư mã kinh hồng lại quay lại thân hình, hắn mày kiếm thâm liễm, một mảnh ngưng thần khổ tư biểu tình, trong miệng còn ở lẩm bẩm sách này thượng nói, cắt thảo vì mã, giải đậu thành binh, vì cái gì ta liền không thành đâu. Khi nói chuyện, Kia chỉ không tay đối với trên bàn một mâm cây đậu làm như có thật mà khoa tay muối chân vài cái, trong miệng thì thầm vài câu, nói một câu, biến. Đương nhiên, cây đậu vẫn là cây đậu. Bạch chỉ nhìn đến tư mã kinh hồng thở dài, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng mất mát biểu tình, nữ mày nói, như thế nào liền không thành đâu. Vừa nhấc mắt thấy thấy bạch chỉ, liền hô, ngươi lại đây, giúp bổn vương nhìn xem, bổn vương làm như đối. Bạch chỉ liền hoài cực độ nghi hoặc biểu tình đi qua, trong lòng lại suy nghĩ, này giải đậu thành binh sự, hay là thực sự có. Vẫn là này tư mã kinh hồng ở giả thần giả quỷ. Bạch chỉ một bên suy nghĩ, một bên đem ánh mắt hướng về kia quyển sách vọng qua đi, chính là nàng nhìn đến chính là trống giống, không đợi nàng phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Bên thai đột nhiên một trận kinh phong, một chi mũi tên nhọn từ bạch chỉ nhị sườn, xoa nàng lô thai bay qua đi. Bạch Chỉ vành hai đột nhiên tê rần, theo bản năng mà duỗi tay sờ soạng, một giọt đỏ tươi huyết châu từ bị thương vành hai, đột nhiên hoạt không ở trên nàng trên cổ tay vòng ngọc trung. Vòng ngọc trung huyết tuyến bỗng nhiên biến lúc sáng lúc tối, chính là Bạch Chỉ cũng không có lưu ý đến vòng ngọc biến hóa, nàng đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tư Mã Kinh Hồng mở to con mắt ngã trên mặt đất, ngực cắm kia chi mũi tên nhọn, quyển sách trên tay cũng rớt. Chào thích khách bên ngoài truyền đến vương phủ thị vệ thanh âm liền ở kia thích khách muốn xông tới thời điểm bị vương phủ thị vệ phát hiện hai bên liền lập tức chém giết lên mau đem kia buồn vân đỉnh bí cẩm lấy lại đây hắc y giề che mặt thích khách một bên cùng vương phủ thị vệ chém giết một bên đối với bạch chỉ giống to bạch chỉ trong đầu phần phật lập tức vân đỉnh bí cẩm trong truyền thuyết thượng cổ thần thư nhanh lên nhi có nghe hay không hắc y nhân đối với bạch chỉ giống to Bạch chỉ bỗng nhiên minh bạch, thất hoàng tử làm nàng nội ứng ngoại hợp ý tứ, nàng đương nhiên sẽ không đem thư giao cho hắc y hề nhân, đừng nói đó là thất hoàng tử phái tới, mặc dù không phải, tốt như vậy thư, cũng đến để lại cho nàng chính mình hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu không phải. Bạch chỉ đem kia quyển sách trực tiếp cất vào trong lòng lực, sau đó lấy tay đến tư mã kinh hồng ngược xem xét hắn thương thế. Người này tuy rằng thực đáng giận, nhưng hắn tại vị kia mấy năm, đại thuận quốc hết sức cường đại. Tứ phương thần phục là thật sự. Bạch chỉ đối trong lịch sử hiến đế vẫn là có một loại sùng kính tâm lý. Loại này sùng kính tâm lý, làm nàng không có chần chờ, muốn đem tư mã kinh hồng ngực muối tên nhọn nhổ xuống tới, giúp hắn trị thương, nhưng lại nơi tay chỉ chạm được ngực hắn khi, cảm giác được một trận khắc thường. Lúc này, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tư mã kinh hồng đột nhiên ngồi dậy, hắn nổ cắm ở ngực muối tên, tùy tay một ném, hung ác nham hiểm thanh âm mệnh lệnh bạch chỉ nói. Đem thư đi đưa cho kia thích khách, nói cho hắn dùng hỏa nướng. Bạch chỉ sớm bị trước mắt một màn làm mông, tư mã kinh hồng rõ ràng bị như vậy trọng thương, như thế nào lại ngồi dậy. Hơn nữa, làm nàng đem thư cấp cái kia thích khách, còn dùng hỏa nướng là có ý tứ gì? Bạch chỉ vẻ mặt mông vòng mà đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài, vương phủ thị vệ đã bị đánh bỏ hơn phân nửa, hắc ý thích khách rõ ràng chiếm quan trên, bạch chỉ ấn tư mã kinh hồng phân phó. Ở kia thích khách đi tới thời điểm, đem suy ở trong ngực thư đào ra tới, đưa cho hắn, nhớ rõ dùng hoàn nướng. Hắc Y Nhân gật đầu, thân hình bay nhanh mà thoán thượng phong đỉnh, chạy đi rồi. Hắc Y Nhiên một chạy, đám kia bị đánh bỏ trên mặt đất thị vệ liền đều một đám đứng lên, nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ có thể trở về nghỉ ngơi. Chỉ là không đợi bọn họ rời đi, liền nghe tới rồi trong không khí một màn khắc thưởng hơi thở, cái loại này quen thuộc khắc thưởng Làm cho bọn họ sôi nổi đem đầu chuyển hướng sùng hoa điện trung Bạch chỉ hoàn toàn không công phu chú ý Đám kia bị đánh bỏ trên mặt đất thị vệ Vì cái gì sẽ đột nhiên lại hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng lên Nàng đã bị trước mắt nhìn đến một màn sợ ngây người Tư mã kinh hồng 3.000 sợi tóc tân tán Hai mắt phiếm suốt huyết hồng Trên mặt cũng biến thành màu xanh lá Khoe miệng còn treo một giọt huyết Ở hắn trong tầm tay Là một cái đầu vai bị đào một cái huyết động Ngã trên mặt đất cả người run rẩy thị vệ. Vương gia lại. Lại phát bệnh. Bạch chỉ không biết, nàng phía sau bọn thị vệ chính là rất rõ ràng. Bọn họ đã vô số lần kiến thức quá tư mã kinh hồng phát bệnh khi tình cảnh. Mỗi lần phát bệnh, tựa như thị huyết manh thu cùng tu la, chắc chắn thương rất vài điều mạng người. Ngay cả tiền nhiệm nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều là bị phát bệnh vương gia đoạt đi thánh mạng. Chính là hiện tại đến đêm trăng tròn còn có hai ngày đâu. Vương gia như thế nào liền trước tiên phát bệnh? Bọn thị vệ dọa mặt như màu đất, trên người khủng bố cảm giác càng ngày càng gấp, có cơ linh chạy nhanh kêu, mau, mau kêu làm tiên sinh. Bạch chỉ mắt thấy tư mã kinh hồng biến giống địa ngục tu la giống nhau mặt hướng về chính mình chậm rãi tới gần, nàng nhớ tới trong truyền thuyết, tư mã kinh hồng ngồi đến đêm trăng tròn liền phát bệnh sự, hiện tại khoảng cách đêm trăng tròn còn có hai ngày, chẳng lẽ là, hắn đã bắt đầu phát bệnh? Bạch chỉ cả người lông tơ dựng lên. Nàng muốn chạy, chính là hai chân thế nhưng mãi bất động bước, như là bị định trụ giống nhau, ngực giống đè nặng một khối cự thạch, ngũ tạng lục phủ giống như muốn nứt ra rồi, một cổ tử nói không nên lời cảm giác gáp bách làm nàng hoa phun ra một búng mau tới. Tư mã kinh hồng một phen bóp ở bạch chỉ cổ, cái tay kia, năm ngón tay thon dài, chính là giờ phút này giống như là muốn mạng người quỷ trảo, ngay sau đó sẽ sinh sôi cắt đứt bạch chỉ cổ. Bạch chỉ không thể hô hấp, trên cổ lực đạo càng ngày càng gấp, nàng đầu góc bắt đầu xuất hiện chỗ trống. Liên ở nàng cho rằng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, tư mã kinh hồng đống nhiên đem nàng hung hăng mà hướng tới đối diện núi giả ném đi. Bạch chỉ thân hình phanh nện ở kia núi giả thượng, cốt đoạn gần chết, tê tâm liệt phế đau đớn đánh út lại, bạch chỉ sinh sôi đau ngất đi. Không biết qua bao lâu, bạch chỉ từ hôn mê trung tỉnh lại. Nàng nhìn đến chính mình nằm ở một chỗ xa lạ trong không gian. Trước mắt phiêu động mênh mang xương trắng, bên chân một chỗ nước suối ở xương trắng chung như ẩn như hiện. Bạch chỉ cảm thấy khát nước lợi hại, liền thử hướng về kia nước suối bò đi. Chỉ là này một bò, mới biết được trên người xương cốt đều sai rồi vị. Đau, bạch chỉ chưa bao giờ cảm thấy như vậy đau quá, trong lòng đem tư mã kinh hồng thăm hỏi một trăm lần, đôi tay rôi đến tuyển trung, vước một phủng thủy đưa đến bên miệng. Nước suối một dính môi, liền cảm giác được một trận mát lạnh, nước suối vào hầu, bạch chỉ cảm thấy ngọt lành vô cùng. Vì thế lại vốc một phùng thủy, uống quăng. Nàng cảm thấy khắp người một trận thoải mái, liền đau đớn giống như đều giảm bớt. Bạch chỉ dứt khoát bỏ vào trong nước, muốn mượn này nước suối rửa sạch một chút trên người dơ bẩn, chính là nàng phát hiện, nước suối mạn quá nàng cẳng chân khi, trên đùi đau đớn biến mất, bị quăng ngã đoạn xương đùi giống như tự động khép lại. Nước suối mạn quá nàng ngực khi, trong lòng ngực đau đớn cũng đã biến mất, vỡ vụn ngũ tạng lục phủ một lần nữa về tụ thành hoàn hảo bộ dáng. Bạch chỉ cảm giác được trong thân thể cái loại này kinh người biến hóa, nội tâm đại hỉ, vì thế đem toàn bộ cái gáy đều vùi vào trong nước, chỉ để lại một khuôn mặt bên ngoài, liền như vậy nằm. Nay nước suối lại là trị thương thuốc hay, bạch chỉ nằm mơ đều không thể tưởng được. Nàng mở to mắt, lẳng lặng về phía bốn phía quan vọng nông đậm xương trắng che đậy nước suối bốn phía không gian, không biết xương trắng mặt sau là cái gì. Bạch chỉ từ trong nước bò ra tới, nàng muốn đi xương mù dày đặc chỗ sâu trong đi xem. Trên người thương đã hoàn toàn hảo, hơn nữa cảm thấy tinh khí mười phần, liền có chút cận thị đôi mắt, giờ phút này cũng hiện sáng ngời vô cùng. Bạch chỉ thử hướng xương mù dày đặc trung đi đến. Bên trong trắng xóa, bạch chỉ đi rồi 15 phút thời gian, cái gì cũng chưa nhìn đến chỉ phải mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc hướng nước suối trôi đi. Có người sao? Bạch chỉ lớn tiếng hô lên, nhưng mà không có người theo tiếng. Có người sao? Bạch chỉ lại kêu, vẫn cứ không có người theo tiếng. Bạch chỉ cúi đầu, nàng ngoài ý muốn thấy được trên cổ tay vòng ngọc thượng, có một cái hồng như máu dây nhỏ ở lúc sáng lúc tối mà chấp động, lại vừa nhấc đầu, bạch chỉ rộng mở phát hiện, xương trắng cùng nước suối đều không thấy. Nàng chính ghé vào Tư Mã Kinh Hồng đem nàng ném lại đây kia tòa núi sân thượng. Bên hai là kình phong gào thét thanh âm, cùng với thị vệ cùng phó dòng nhóm tiêu diên. Bạch Chỉ nhìn chăm chú hướng vòng ngọc thượng nhìn qua đi, cái kia huyết tuyến còn ở chớp động, mà nàng đã là lại lần nữa đặt mình trong với xương trắng mênh mang trong không gian, bọn thị vệ tiêu diên đã không có, bên thay chỉ có nước suối lưu động róc rách thanh. Này hay là chính là trong truyền thuyết không gian? Bạch chỉ tức khắc vui mừng con xiết, Vì thế dùng ý niệm nói thanh đi ra ngoài, xương trắng không gian lập tức không thấy, bên hai vẫn cứ là thị vệ phó rong nhóm kêu rên, trên đỉnh đầu hô một tiếng, là một cái thị vệ bị tư mã kinh hồng ném tới, thân hình thanh đánh vào núi giả thạch thượng, tiếp theo là xương cốt đứt gây thanh âm. Bạch chỉ nhìn đến kia thị vệ giống đã chết giống nhau, vẫn không núp nhích. Bạch chỉ lập tức đôi tay che đầu, dùng ý niệm làm chính mình trốn vào trong không gian lúc này đây nàng thấy xương trắng trung như ẩn như hiện ba chữ thanh linh giới nguyên lai like nơi này kêu thanh linh giới bạch chỉ nhớ kỹ nay nước suối tốt như vậy nàng hẳn là mang chút đi ra ngoài cấp những cái đó vô tội bọn thị vệ uống điểm nhi nói không chừng cũng có thể trị liệu bọn họ trên người thương bạch chỉ trên người không có bất luận cái gì có thể trang thủy vật chứa liền tùy tiện phùng một phùng thủy muốn mang đi ra ngoài cấp cái kia bị nện ở núi giả thượng thị vệ uống Chính là đương nàng trở lại thế giới hiện thực thời điểm, mới phát hiện, đôi tay trống rông không như cũ, ban đầu tiểu tâm vốc kia phủng thủy một giọt không dư thừa, đôi tay sạch sẽ khẩn, thế nhưng giống không có dính quá một giọt thủy bộ dáng Lời nói ngoài lề, không biết có phải hay không thật sự có thân đang xem Nga, như vậy đê mê bình luận khu làm ta mê mang a Bạch chỉ đang buồn bực, bên hai đột nhiên vang lên một cái xa lạ thanh âm, đương ngươi tại đây thế gian làm mãn thứ 100 kiện trợ người việc sau. Mới có thể đem thanh linh giới trung độ vật mang ra Đậu má Này hố tra không gian Bạch chỉ đối không gian cấp ra điều kiện tỏ vẻ thập phần vị ngữ Lúc này, ánh mặt trời sớm đã trở nên trắng Bạch chỉ từ núi giả thượng bò dậy xuống phía dưới nhìn lại Súng hoa điện trong viện Giống như là vừa mới trải qua quá một hồi tàn khốc chiến tranh giống nhau Hoa cỏ héo mà, nhánh cây đứt đoạn Bị thương thị vệ cùng phó rong khắp nơi đều có liền núi giả hạ trong hồ nước đều bay mấy cổ thị vệ thi thể. Bạch chỉ bò đến cùng là bị ném tới núi giả thượng tên kia thị vệ trước mặt, duỗi tay đến hắn chót mũi xem xét, lại là còn có khí. Chẳng qua, hết giận nhiều, tiến khí thiếu, không chạy nhanh cứu trị, sợ là không dùng được bao lâu phải đi gặp Diêm Vương. Bạch chỉ trên người không có bất luận cái gì dược vật, chỉ có thể tay không dùng sức, đem kia thị vệ quần áo xé xuống một góc, đem hắn ảo hạt đổ máu cái gãy cấp băng bó. Bạch chỉ một đã chi lực, không có khả năng đem kia thị vệ lộng xuống núi đi, chỉ phải chính mình trước bò đi xuống. Lam tử giới đang ở chỉ huy không có bị thương thân vệ cùng phó rong nhóm cứu người, những cái đó bị tư mã kinh hồng lệ khí thương đến mọi người, cơ bản đều là có gia khí, chưa đi đến khí, trường hợp thoạt nhìn thập phần bi thảm. con thất thần làm gì, nhanh lên nhi lại đây hỗ trợ. Lam tử giới đầu cũng chưa nâng mà phân phó bạch chỉ, rồi lại đông nhiên cảm thấy không đúng ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc vẻ mặt kinh lăng. Ngươi thế nhưng không có việc gì. Không trách Lam tử giới như thế ngoài ý muốn. thật là ở kia linh tuyển thủy rút đội, bằng không bạch chỉ sợ là cùng này đó bọn thị vệ giống nhau, giờ phút này chỉ có ra tới khí, không có đi vào khí. Lam tử giới đương nhiên sẽ không biết kia linh tuyển thủy sự, bạch chỉ cũng sẽ không nói cho hắn, đó là nàng bí mật. Là nha, ta mạng lớn. Bạch Chỉ thoải mái hào phóng mà ngồi sồn xuống thân đi giúp kia bị thương thị vệ băng bó miệng vết thương. Lam Tử Giới lấy một loại rất quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Chỉ bóng dáng trong chốc lát, hiện trường tình huống không chấp nhận được hắn tưởng chút khác, chạy nhanh lại đi cứu những người khác đi. Bạch Chỉ hiểu y nghệ thuật, có nàng ở, hắn yên tâm, tin tưởng nàng không dám hại những người này. Bạch Chỉ đem bị thương thị vệ bẻ gãy cánh tay dùng một khối tấm ván gỗ cố định trụ, dặn do hắn không cần lộn xộn liền vội vàng đi cứu một vị đi. Nếu có kia linh tuyển thủy ở, này đó bọn thị vệ thường, sẽ thực mò phục hồi như cũ, nhưng là kia hố cha không gian không cho nàng đem nước suối mang ra tới, nàng chỉ có thể dùng này phương pháp cơ bản nhất cứu người. Mà lúc này, Lam tử giới cũng ở vội cái không ngừng, này giúp bọn thị vệ mỗi tháng đều có như vậy một lần hưởng thụ đến Lam tử giới vị này Tây Nam Vương ngự dụng bác sĩ phục vụ, quả thực so nữ nhân nguyệt sự còn chuẩn. Ai ra? Một cái thị vệ nối xương thời điểm kêu ra tới, Lam Tử giới mắng một câu, "Nam tử hán đại trợ phu, điểm này nhi đau đều chịu không nổi, như thế nào thành đại sự?" Kia thị vệ đầy mặt mà ưu hoán, tâm nói, "Lam đại nhân ngươi cũng gãy xương cái thử xem xem." Lam Tử giới hoàn toàn làm lơ thị vệ kia ưu hoán đôi mắt nhỏ, động tác lưu loát mà vì hắn xử lý thương chỗ. Ở bọn họ cách đó không xa, Bạch chỉ đang ở cấp một cái phần đầu bị thương thị vệ rửa sạch miệng vết thương, ở thời đại này bác sĩ vẫn luôn là nam nhân làm, chỉ có bà mụ mới là nữ nhân. Bạch chỉ tay chạm được kia thị vệ đầu khi, thị vệ còn ngượng ngùng mà rụt một chút đầu, bạch chỉ trách mắng, đừng lộn xộn. Tuy rằng dài quá một bộ dịu dàng khuôn mặt, chính là nàng giờ phút này biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, tựa như ở thế kỷ 21, đứng ở giải phẫu trước đài khi như vậy, chuyên chú mà nghiêm túc. Cái loại này biểu tình thoạt nhìn thần thánh không dung kinh nhận, thị vệ liền nhắm hai mắt lại. Bạch chỉ đem hắn miệng vết thương Lý Hảo, lại tiếp tục đi trị liệu tiếp theo danh thị vệ đi. Lúc này, ngay cả Lam tử giới đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Cái này mời chín phu nhân, nếu là thất hoàng tử nằm vùng, vì cái gì sẽ như thế tận tâm mà trị liệu Tây Nam vương thân vệ? Bạch chỉ không biết Lam tử giới suy nghĩ. Bác sĩ trước trách làm nàng không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một vị thương hoạn, hơn nữa, nàng cũng tưởng nhanh lên nhi cứu đủ 100 người, như vậy, nàng liền có thể đem trong không gian linh tuyển thủy mang ra tới. Chính là rõ ràng, vội đến mau giữa trưa, nàng cũng không có thể cứu trị đủ 100 người, bởi vì còn có một cái lam tử giới cùng vương phủ hai gã bác sĩ ở đâu. Nhị phu nhân, ngươi tỉnh tỉnh A. Bên hai bông nhiên truyền đến tiểu nha hoàng tiếng khóc, bạch chỉ nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa hải đường dưới tảng cây nằm một cái miệng muối đổ máu nữ nhân, đúng là nhị phu nhân Lý Như Ngọc, bên cạnh tiểu nha hoàn đang ở anh anh khóc thút thít. Nhị phu nhân là đã cứu chính mình người, bạch chỉ chạy nhanh đi qua, duỗi tay đến Lý Như Ngọc chót mũi xem xét, còn hảo còn có khí. Bạch chỉ đem lam tử giới cho nàng chị nội thương thuốc viên nhét vào nhị phu nhân trong miệng làm nàng ăn. Nhị phu nhân hơi thở thực nhược, giờ phút này lại trước mắt, là người nhà là ta, bạch chỉ đang muốn phân phó người đưa lý như ngọc trở về, lại đột nhiên nhìn đến nàng trước ngực hình như có hắc khí di động, bạch chỉ nội bộ một trận kinh tủng, nhìn chăm chú lại nhìn nhìn, thật là một đoàn hắc khí, bạch chỉ tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, lập tức đối nhị phu nhân tiểu nha hòa nói, trước mang nhị phu nhân trở về, ta trong chốc lát qua đi xem nàng, nói xong, bạch chỉ lại đi cứu những người khác đi, suốt bận rộn đến chính ngọ qua đi. Bị thương thân vệ cùng dòng phó mới xem như cứu trị xong, bạch chỉ ngồi dậy nghỉ ngơi, liếc mắt một cái nhìn đến sùng hoa điện ngoài cửa lớn, một cái lục y phục tiểu nha đầu ở trong triều đầu tham đầu tham não. Tiểu thư, ngươi không có việc gì à? Bích Ngọc nhìn đến bạch chỉ hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, lập tức kích động mà chạy tiến vào. Đêm qua vương đêm lại phát bệnh, toàn bộ vương phủ giống lâm vào địa ngục giống nhau, tất cả mọi người dọa không dám ra khỏi phòng. Bích Ngọc lo lắng tiểu thư, nhưng xem bên này sát khí thật mạnh, nàng cũng không dám lại đây. Giờ phút này nhìn thấy bạch chỉ không có việc gì, bích ngọc ôm bạch chỉ, khỉ cực mà khóc. Làm gì đâu, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lam tử Giới đứng ở sùng hoa điện cửa hôm một giọng nói. Bạch chỉ đẩy ra bích ngọc, ta không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Có lẽ là kia linh tuyển thủy tác dụng, bạch chỉ bận rộn một cái buổi sáng, thế nhưng không cảm thấy mệt mỏi ngược lại hai con mắt khác thường trong trẻo có thần. Bích Ngọc không yên tâm bạch chỉ, lại không thể không đi rồi, bạch chỉ đi theo làm tử giới đi vào tư mã kinh hồng phòng ngủ. Trong phòng làm như vừa mới bị sửa sang lại quá, nhưng vẫn cứ tồn lưu chữ gió cuốn mây tan sau bờ bãi, trên mặt đất còn có rõ ràng có thể thấy được quăng ngã tói mảnh sứ. Tư mã kinh hồng nằm ở trên giường, trên đầu mấy chỗ huyệt đạo cùng với tay chân đều bị làm tử giới dùng ngân châm phong bế huyệt đạo giờ phút này lâm vào cưỡng chế giấc ngủ chung ở hắn bên cạnh mấy cái tiểu nội thị nơm nớp lo sợ mà lập nhìn thấy lam tử giới tiến vào nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu lam tiên sinh không ở nhà bọn họ vương gia lại phát khởi cùng tới bọn họ chỉ sợ đều sẽ mất mạng trong chốc lát ta cấp vương gia y ỉa dã ngươi ở bên cạnh hỗ trợ lam tử giới phân phó một câu liền hướng về tư mã kinh hồng đi qua đi tuy rằng vương phủ cũng có bác sĩ ở Nhưng hắn lại kỳ quái mà cảm thấy, chỉ có vị này tân phu nhân mới có thể giúp được với hắn mội. Bạch chỉ cũng đang muốn nhìn xem Lam tử giới là như thế nào trị liệu tư mã kinh hồng, liền đi theo vào phòng, nội thị nhóm đều thối lui đến một bên. Bạch chỉ đến gần, mới nhìn đến tư mã kinh hồng trên mặt, trên người, có một đạo nói hắc khí ở kích động. Những cái đó hắc khí trong chốc lát nùng trong chốc lát đạm, cùng nhị phu nhân trước ngực kia đoàn hắc khí, lại có chút bất động Này đó hắc khí càng đậm, hơn nữa mang theo nồng đậm sát khí. Cách tư mã kinh hồng thân thể còn có gần 2 mét khoảng cách khi, nàng liền cảm giác được kia sát khí, giống gào thét rắn độc dã thu ở đối với người phun độc tin tử. Nhưng kỳ quái chính là, Lam tử giới chỉ là nhíu lại mi ngồi ở tư mã kinh hồng bên người, giúp hắn nắm lấy mạch, tựa hồ cũng không có phát hiện những cái đó sát khí. Những cái đó sát khí ở tư mã kinh hồng tạng phủ vị trí hội tụ, càng tích càng liệt. Sau đó lại dọc theo mạch máu hướng đi, bơi lội, cuối cùng lại hội tụ đến trái tim vị trí, thật dày tích tụ, hướng tư mã kinh hồng ngực va chạm, tựa như gấp không chờ nổi mà muốn lao ra tư mã kinh hồng thân thể. Bạch chỉ xoa xoa đôi mắt, xác định không phải chính mình hoa mắt, nàng thực sự thấy được những cái đó sắc khí, là những cái đó linh tuyển thủy làm nàng có dị năng. Lam tử giới đông nhiên hét to một tiếng, thân thể chợt hướng bên nga khai. Mà cái kia vẫn luôn nằm ở trên giường bị Lam tử giới dược lực chấn trụ nam nhân đột nhiên bắn lên, hai mắt huyết hồng, thật dài sợi tóc tạc khởi, như là thị huyết vây thú giống nhau ôm đầu ở trong phòng hoành hướng luận đông. Một trận loảng xoảng loảng xoảng bàng lan thanh, trong phòng lại lần nữa một mảnh bừa bãi. Lam tử giới bị tư mã kinh hồng lệ khí gây thương tích, khỏe miệng đều là huyết, nằm trên mặt đất khởi không tới, giờ phút này chỉ có thể mắt thấy tư mã kinh hồng tự mình hại mình, lại vô lực ngăn cản. Bên cạnh thị vệ đã sớm dọa chạy ra đi. Bạch chỉ mắt thấy kia đoàn sát khí ở tư mã kinh hồng ngực liều mạng mà ra bên ngoài va chạm, mà tư mã kinh hồng cái chán đã đâm đều là huyết, thoạt nhìn thống khổ vô cùng. Bạch chỉ đem lam tử giới bên hông bội kiếm rút ra, chiếu tư mã kinh hồng ngực đâm tới. Chỉ cần đâm chúng hắn ngực, kia đoàn sát khí đến đã phong thích, có lẽ hắn liền còn có thể cứu chữa. Chính là bạch chỉ tưởng quá đơn giản, kia nhất kiếm đã đâm đi. Cũng không có như nàng suy nghĩ, đâm vào tư mã kinh hồng ngực, mà là bị thứ gì chặn, căn bản thứ không đi vào. Bạch chỉ không biết, tư mã kinh hồng trên người ăn mặc một kiện tơ vàng giáp, tác dụng cùng loại với hiện đại áo chống đạn. Đây cũng là tối hôm qua hắn thân chung một mũi tên, lại không có bị thương nguyên nhân. ngươi làm gì? Lam tử rơi thấy thế kinh hãi, hắn cho rằng bạch chỉ muốn giết hại tư mã kinh hồng. Ta giúp hắn đem độc khí thả ra. Bạch chỉ nhất kiếm không trúng, liền thanh kiếm tiêm hướng về tư mã kinh hồng ngu bản tay cắt đi. Xoát một chút, tư mã kinh hồng mạch quản bị cắt hỏng rồi, màu đen sát khí có đột phá khẩu, nháy mắt hóa thành máu đen phú tới. Tư mã kinh hồng thân hình thẳng tóc về phía trước tài đi, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lam tử giới đã bị trước mắt một màn sợ ngây người, này, này sao lại thế này? Bạch chỉ thanh kiếm ném ở một bên, đối Lam tử giới nói. Đây là hắn trong thân thể độc, máu đen lưu hết, liền chạy nhanh giúp hắn cầm máu. Lam tử giới không dám chậm trễ, cố sức mà từ trên mặt đất bò lên, một bên nhìn kia màu đen huyết ảo hạt mà từ tư mã kinh hồng mạch máu chảy ra, một bên run như cầy sấy, như vậy lưu, có thể hay không đem dòng người chết. Máu đen đem sàn nhà đều nhuộm thành màu đen, mà tư mã kinh hồng mặt cũng dần dần mà hể hoài đi xuống. Màu đen huyết chậm rãi biến thành màu đỏ. Lam tử giới chạy nhanh dùng bí chế dược vật giúp tư mã kinh hồng cầm máu. Tư mã kinh hồng bị ngâng tới rồi trên giường, gương mặt kia lại khôi phục phong hoa vô song, chỉ là không hề huyết sắc, nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Lam tử giới đem sở hữu có thể sử dụng tiếp sau huyết đồ vật, tất cả đều làm người cấp tư mã kinh hồng y vào trong bụng, Chạy như vậy nhiều huyết, làm người nhìn đều đau lòng. Bạch chỉ nhìn Lam tử giới bận rộn, nàng lại suy nghĩ, nếu đặt ở nàng sinh hoạt niên đại. Trực tiếp tìm người cấp tư mã kinh hồng hiến điểm nhí huyết thì tốt rồi. Dùng dược vật kiếp sau huyết nào có trực tiếp truyền máu tới mò. Người như thế nào biết, dùng lấy máu biện pháp trị liệu vương gia bệnh. Lam tử giới bận việc xong rồi, rốt cuộc có thời gian hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bạch chỉ đương nhiên sẽ không nói cho hắn, hai mắt của mình có thể nhìn đến hắn nhìn không tới đồ vật. Ta đoán. Bạch chỉ thuận miệng nói. Lam tử giới dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Rõ ràng không quá tin tưởng nàng lời nói, cái này nữ hài nhi, trên người nàng điểm đáng ngờ quá nhiều quá nhiều. Vương gia hiện tại không có việc gì, ta có thể trở về nghỉ ngơi sao. Bạch chỉ còn nhớ thương nhị phu nhân, nàng ngực kêu đoàn hắc khí, có lẽ là trúng độc, hoặc là sinh cái gì không tốt bệnh, nàng đến qua đi nhìn xem. Lam tử giới gật đầu, ngươi đi đi. Bạch chỉ từ sùng hoa điện rời đi, trực tiếp hướng nhị di nương lý như ngọc trô ở đi, trên đường vừa lúc đụng tới 17 phu nhân cùng 16 phu nhân. Kia hai nữ nhân nhìn đến Bạch Chỉ, một bộ nhìn đến yêu quái bộ dáng, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, kỳ quái, nữ nhân này như thế nào sẽ không có việc gì, đêm qua vương gia phát bệnh, náo như vậy lợi hại, nàng thấy thế nào lên còn hảo hảo bộ dáng. Theo ta thấy, nữ nhân này tà khí khẩn, đêm qua tử thương như vậy nhiều thân vệ, nàng thế nhưng không chịu một chút thương, ta xem tám phần là quỷ thượng thân. Các người như thế nào biết ta quỷ thượng thân A? Bạch chỉ đi qua đi, thình lình mà ra tiếng, kia hai nữ nhân nghe minh bạch bạch chỉ nói, dòa ngao một tiếng thét chói tai quay đầu liền chạy. Bạch chỉ bật cười, hướng về nhị phu nhân chỗ ở đi đến. Lý như ngọc tiểu nha hoàn vừa thấy bạch chỉ lại đây, lập tức thỉnh nàng vào phòng. Nhị phu nhân, mười chín phu nhân đã tới. Nghe được tiểu nha hoàn nói, lý như ngọc mới cố sức mà mở bừng mắt, người đã đến rồi. Bạch Chỉ lại thấy được Lý Như Ngọc ngược kia đoàn hắc khí, theo Lý Như Ngọc hô hấp lúc gần lúc hiện. Ngươi có phải hay không trúng độc? Bạch Chỉ hỏi. Lý Như Ngọc dùng khắc thường ánh mắt lại hướng nàng, ngươi như thế nào biết? Ta chỉ là xem ngươi bộ dáng này giống mà thôi. Bạch Chỉ đi qua đi, đem ngón tay đắp ở Lý Như Ngọc mạch đập thượng, quả thực bị nàng đem ra một kia khắc thường. Lý Như Ngọc nói, đây là xương độc, thất điện hạ cấp. Bạch Chỉ sửng sốt. Lý Như Ngọc chậm dai nói, vì không chê ta, làm ta ở Tây Nam Vương bên người đương hắn nội ứng, hắn đem ta yêu thương Lý Lang quăn vào địa lao, lại làm ta nuốt nảy xương độc. Lý Như Ngọc nói chuyện thời điểm, nhớ tới bị thất hoàng tử thật sâu tra tấn người yêu Lý Vi Sơn, trong mắt chảy ra nước mắt. Thật là cái đề tiện tiểu nhân. Bạch chỉ nhịn không được mắng một câu. Nàng không thể tưởng được, nhị phu nhân thế nhưng là như thế này đáng thương người, thất hoàng tử chẳng những cho nàng hạ độc. Bước bách nàng ở Tây Nam Vương bên người làm nội ứng, còn đem nàng người yêu nhốt lại. Bạch Chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp nhị phu nhân đem này xương độc cấp giải. Biết này xương độc là cái gì thành phần sao? Nàng hỏi Lý Như Ngọc. Lý Như Ngọc nói, nghe nói là một loại bạc xương thảo chế thành. Bạch Chỉ nói, tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi đem này độc giải, cho ngươi đi cùng người trong lòng đoàn tụ. Lý Như Ngọc dùng một loại cùng loại cảm động ánh mắt nhìn phía nàng, Lý cô nương, tâm ý của ngươi ta lãnh, nhưng này độc, chỉ sợ chỉ có thất điện hạ có thể giải. Bạch chỉ nói, chúng ta đây liền đi tìm thất điện hạ muốn giải dược. Lý Như Ngọc cười khổ thở dài, ngốc cô nương, nếu giải dược dễ dàng như vậy muốn tới, ta như thế nào còn sẽ kéo dài tới hiện tại. Thất hoàng tử làm người, Lý Như Ngọc lại hiểu biết bất quá, âm hiểm, gian trá, đê tiện vô sỉ ngược lại là ngươi Lý Như Ngọc nghỉ tạm một khắc mới nói ngươi phải cẩn thận thất điện hạ đêm qua hắn đôi mắt hủy hoại ngươi phải cẩn thận hắn an toàn mặc kệ Lý Thanh Ninh có thể hay không cho nàng muốn tới giải rượu Lý Thanh Ninh này phân tâm Lý Như Ngọc lãnh Thất hoàng tử đôi mắt hủy hoại này phân trường chỉ sợ nguyên tính ở ngươi trên đầu Bạch Chỉ sửng sốt Thất hoàng tử đôi mắt hủy hoại chẳng lẽ là bởi vì kia quyển sách Bạch Chỉ nhớ rõ Tư mã kinh hồng làm nàng đem kia quyển sách cấp cái kia thích khách thời điểm từng giao đáy quá, phải dùng hoàng nương. Chẳng lẽ là, thư thượng thả thuốc nổ phấn mạng, một ngộ hỏa liền tạng. Bạch chỉ không biết chính mình tưởng đúng hay không, từ lý như ngọc nơi đó rời đi, nàng liền vội vàng về tới mai huyển, làm bích ngọc thu thập một chút, tùy nàng cùng đi sùng hoa điện. Nếu thất hoàng tử thật sự đem kia bút chương tính ở nàng trên đầu, tới tìm nàng tính sổ nói, như vậy tránh ở tư mã kinh hồng bên người không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Lam Tử Giới thấy nàng đi mà quay lại, còn công tay lại mang theo tiểu nha hoàn, rông muốn dọn lại đây thường chú bộ dáng liền hỏi nói, ngươi không phải đi nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại tới nữa? Bạch chỉ nói, vương gia hiện tại trọng thương trong người, ta là cố ý mang theo tiểu nha hoàn lại đây hầu hạ vương gia. Lam Tử Giới trong tầm tay đang cần một cái đắc lực giúp đỡ, hắn nhìn cái này trên người điểm đáng ngờ thật mạnh nữ hài nhi, nghĩ thầm lượng nàng cũng không dám thương tổn vương gia. Lam tử giới nói, "Tiểu nha hoàn mang đi nhà kẻ, phu nhân chính mình lưu lại." Bích ngọc bị mang đi, Bạch Chỉ đi theo Lam tử giới một lần nữa đi vào sùng hoa điện. Lúc này, trong điện đã chừng đèn, mấy cái nội thị vẻ mặt trong lòng run sợ mà đứng ở tư mã kinh hồng mép giường, sợ tư mã kinh hồng lại lần nữa bị độc c้าง không chế, đột nhiên nhảy dựng lên, đem bọn họ đều giết. Lam tử giới nói, "Các ngươi đều đi xuống đi." Nơi này có ta cùng tân phu nhân hầu hạ. Kia giúp nội thì ước gì chạy nhanh trốn đi ra ngoài, ngay sau đó liền đều từ trước mắt biến mất. Lam tử rơi mắng, "Này giúp Túng Hóa, một đám lưu so con thỏ còn nhanh." Xoay người lại đối Bạch Chỉ nói, "Ngươi thủ nửa đêm trước, ta thủ sau nửa đêm, có chuyện gì đã kêu ta, nếu là dám đối với vương gia bất lợi, ta giết ngươi." Lam tử giới đối Bạch Chỉ là đã hoài nghi, lại yêu cầu. Nữ nhân này y y thuật rõ ràng so với hắn trong dự đoán muốn cao, có nàng ở mới có thể càng tốt mà khống chế vương gia trên người đầu. Bạch chỉ đối Lam Tử Giới đe dọa có chút vô ngữ, tâm nói nàng muốn thật là muốn giết Tư Mã Kinh Hồng, buổi sáng liền, liền giết, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Lam Tử Giới ở một trương ghế thái sư ngồi xuống tới, tay chi áng kỷ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Đêm qua một đêm không ngủ, lại vội một ngày, hắn muốn mệnh chết. Bạch Chỉ dọn đem ghế rựa phóng tới tư Mã Kinh Hồng mép giường, nếu thất hoàng tử người muốn sát nàng, nhất định đến tiên tiến phòng, Tư Mã Kinh Hồng ám vệ nhất định sẽ không làm cho bọn họ tiến vào, cho nên chỉ cần Tư Mã Kinh Hồng là an toàn, nàng chính là an toàn. Bạch Chỉ bản tính đánh thực hảo, đang muốn ngồi xuống, liếc mắt một cái thấy được Tư Mã Kinh Hồng mặt. Không có tối hôm qua lệ khí cùng bình thường tà vọng, trên mặt không hề huyết sắc, nằm ở đàng kia vẫn không nhúc nhích. Bất quá Mặc dù là hôn mê trung tư mã kinh hồng, mặt mày cũng đều có một loại phong hoa. Bạch chỉ nhịn không được dối tay nhéo nhéo từ mã kinh hồng kia so nữ nhân làn da còn muốn tốt mặt, tấm tác một tiếng, tấm nói, này nếu là đặt ở nàng sinh hoạt cái kia niên đại, này bảo đảm là tiểu thịt tươi một quả, đương cái diễn viên nói, nói không chừng so lý dịch phong con hồng. Bạch chỉ nghiêng đầu đối với tư mã kinh hồng loạn tưởng một hơi thời điểm, hồn nhiên không biết, kia nằm ở trên giường người. Giờ phút này đã tỉnh. Tư Mã Kinh Hồng là một cái che giấu tuyệt thế cao thủ, mặc dù là bị như vậy trọng thương, mất như vậy nhiều huyết, thể lực khôi phục cũng so người khác mau nhiều. Hắn chân mày nhăn lại, lưỡng đạo hàn mang bắn ra tới, nữ nhân này thế nhưng nét hắn mặt, thật là buồn cười. Nhưng mà không đợi hắn phát tác, kia nữ hài nhi đã sau này một dựa, ngồi ở ghế trên đánh lên ngáp. Chỉ chốc lát sau, liền ôm lưng ghế, nhắm mắt lại ngủ đi. Cái loại này không hề cảnh giác tính bộ dáng, thoạt nhìn một chút đều không giống thất hoàng tử phái tới mất thám, ngược lại giống một con tham ngủ miêu. Hai tay ôm ngực, thoạt nhìn có chút lánh, một bên đánh khái ngủ, một bên đem thân mình hướng ghế trên cuộn lại cuộn. Rõ ràng chính là cái vị chủ nhân gác đêm lại nhịn không được khái ngủ ngủ gật tiểu nha đầu. Hát xỉ. Đã là hạ mạc, như vậy ngủ ở ghế trên vẫn là rất lạnh, bạch chỉ duỗi tay ở cái mũi thượng lau một phen. Thế nhưng bị nàng lau tới rồi một phen mui thủy. Nàng dứt khoát liền dùng tay áo lau, sau đó tiếp tục ngủ. Tư mã kinh hồng ghê tởm mà hơi kém đem ăn luôn rược nổ ra. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một loại cực rất nhỏ tiếng vang, giống như là một cái tuyệt thế cao thủ hành tẩu thanh âm. Hắn lưỡng đạo mày kiếm tức khắc ninh chặt, thân thể nhanh chóng gian ở vào toàn lực phòng bị trạng thái. Mà bạch chỉ còn ở đánh khái ngủ, nàng nhưng không có tư mã kinh hồng công phu. Nghe không được bên ngoài dị vang, trên thực tế, ngay cả tư mã kinh hồng những cái đó huấn luyện có tố thân vệ cũng không có nghe được. Bởi vì tới người này, công phu xa ở những cái đó thân vệ phía trên. Mà muộn lúc cùng vạn điển, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, đều bị tư mã kinh hồng phái đến nơi khác chấp hành nhiệm vụ đi, giữ lại làm tử giới, trừ bỏ y thuật lợi hại, công phu kỳ thật thường thường. Dương độc tiện hướng tới tư mã kinh hồng bắn lại đây thời điểm. Hắn dùng hai tay chỉ liền đem kia chỉ đọc tiễn kẹp lấy, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hồi bắn xuyên qua. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu rên, tiếp theo là mái ngói bị đá lạc tiếng vang. Kêu tiếng vang kinh động làm tử giới, cũng đồng thời bừng tỉnh bạch chỉ. Bạch chỉ đằng mà một chút đứng lên. Mà lúc này, bên ngoài người, dùng hết cuối cùng sức lực, một loạt tam chi mũi tên, xuyên thấu cửa sổ giấy, đồng thời bắn vào. Vừa mới bị bừng tỉnh Bạch Chỉ, ngốc đầu ngốc não mà đứng ở chỗ đó, hoàn toàn không có làm rõ ràng trạng hướng, Kia ba con mũi tên đã nhanh như kia chớp về phía nàng phía sau lưng mà đến. Kia lực đạo đủ để bắn thủng thân thể của nàng, lại đem nàng đính ở tư mã kinh hồng trên người. Tư mã kinh hồng chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, đem nàng đột nhiên hướng về chính mình túm lại đây, sau đó ôm nàng nhanh chóng lăn hướng giường sườn. Tam Tiên Tề Phát, ngoài cửa sổ nhân khí lực hao hết, Dầm một tiếng, màu đen thân hình từ nóc nhà rơi xuống. Lam tử giới vèo một chút nhảy đi ra ngoài, hắn nờ nở, liền cái rắc đều không cho lão tử ngủ ngon. Túi đầu một nhìn, kia hắc y ghi che mặt thích khách nằm trên mặt đất, ngực trung mũi tên đã không có hơi thở. Bạch chỉ bị tư mã kinh hồng đè ở dưới thân, hắn ngực chống nàng chóp mũi, một loại nhàn nhạt dược hương chui vào nàng lỗ mũi. kia ba con mũi tên đã động tác nhất trí mà hoàn toàn đi vào trên vách tường, kia lực đạo. Nếu là bắn ở người trên người, chỉ sợ sẽ lưu lại mấy cái trong suốt lỗ thủng. Bạch chỉ đột nhiên đảo ra một ngụm khí lạnh. Vừa rồi, lại là tư mã kinh hồng cứu nàng. Cảm ơn điện hạ cứu ta. Bạch chỉ còn bị tư mã kinh hồng đè ở dưới thân, mà người nọ, thế nhưng không có rời đi thân hình ý tứ, chỉ túi đầu phủ lên nàng. Loại này thân mật đến quá dị tư thái làm bạch chỉ có chút không được tự nhiên, mà hắn kia cùng loại chăm chú nhìn ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Bạch chỉ cảm thấy chính mình bên thay nhiệt. Nhìn đến nàng mặt đẹp tràn ngập thượng ứng đỏ, tư mã kinh hồng mới bung lỏng ra nàng. Vừa mới, hắn lại là có như vậy một tia tham luyến, thân thể kia mềm ấm. Lam tử rơi lớn tiếng gào lên, vương gia, ngươi không sao chứ. Tư mã kinh hồng chính chính và táo điều thẳng thân thể, không có việc gì. Mà bạch chỉ cũng vội vàng bò lên, nàng không thể tưởng được chính là, tư mã kinh hồng mất như vậy nhiều huyết. Lại là như vậy mau liền khôi phục Lam tử giới vội vàng lại đây giúp tư mã kinh hồng bắt mạch, một bên chiều hắn dựng dựng ngon cái, kia thích khách đã chết, vương gia huy vũ. Tư mã kinh hồng chỉ đem khỏe môi ngéo một cái, một bộ hồn nhiên không để ở trong lòng bộ dáng, mới cày xong. Canh 2. Lam tử giới cấp tư mã kinh hồng đem quá mạch, xác nhận hắn không có việc gì sau, mới yên lòng. Thân phụ nhân như thế nào ở chỗ này? Tư mã kinh hồng lạnh lạnh ánh mắt dừng ở bạch chỉ trên mặt, người sau ánh mắt lập lòe một chút. Không có biện pháp, bạch chỉ lại nghĩ tới vừa mới hắn kia một hôm tới. Ta là tới chợ giúp Lam Tiên sinh chiếu cố điện hạ. Bạch chỉ không chút hoang mang mà nói. Tư mã kinh hồng nheo lại đẹp đôi mắt lái nàng liếc mắt một cái, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Một bộ bạch sam, khí độ bất phàm. Thân vệ cầm từ thích khách trên người lục soát ra đồ vật cấp tư mã kinh hồng xem. Tư mã Kinh Hồng chỉ lãi liếc mắt một cái liền nói, đem thích khách hợp với thứ này, sáng mai đưa đến thất hoàng tử trong phủ đi. Là, thân vệ xoay người đi làm theo. Tư mã Kinh Hồng đối lam tử giới cùng bạch chỉ nói, các ngươi ở bên ngoài chờ, bổn vương nghỉ ngơi thời điểm không nghĩ bị người quấy rầy. Nói xong, hắn liền cố tự bước ra chân dài vào nhà đi. Sa trướng rơi xuống, Tư mã Kinh Hồng ngồi ở trên giường, ngồi xếp bằng, vận công. Vừa mới thúc giục nội lực, làm hắn thân thể có chút không thoải mái. Cuối cùng là mất như vậy nhiều máu người, cảm thấy suy yếu là thực bình thường. lam tử giới không có ngủ tiếp, hắn đi tới trong viện, mọi nơi tuần tra lên. Bạch chỉ thấy bốn bề vắng lặng, liền dùng ý niệm vào không gian. Nàng đắc dụng linh tuyển thủy cho chính mình bổ sung một chút năng lượng. Liền uống lên vài khẩu ngọt lành nước suối, lại rửa mặt sau, bạch chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Vì thế lại từ trong không gian ra tới, Lam tử giới vẫn cứ không có trở về, bạch chỉ liền ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Thiên thực mau liền sáng, nhất bang phó rong hầu hạ tư mã kinh hồng tắm gội thay quần áo, bạch chỉ đang muốn cùng Lam tử giới nói muốn trở về nghỉ ngơi, liền nghe Trần Quản sự nói, thái tử tới. Bạch chỉ nhìn một thân hoàng bào thái tử mang theo cái tiểu thái giám đi đến, tiểu thái giám trong tay phủng cái tinh xảo hộp gỗ. Thái tử vẻ mặt quan tâm mà đối tư mã kinh hồng nói, mấy ngày nay, vi huynh vẫn luôn ở vội thu sau trưng binh sự tình, hôm nay sáng sớm mới nghe nói tam đệ bị bệnh, thế nào, không có việc gì đi. Tư mã kinh hồng khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ không có gì huyết sắc, nhưng lại đạm cười ôn nhiên, đa tạ hoàng huynh quan tâm, đã khá hơn nhiều. Thái tử lúc này mới vẻ mặt hơi cảm trấn an biểu tình, tam đệ nhà, này hộp trang chính là, vi huynh tân đến kỳ lần thăm. Nghe nói thứ này đối tam đệ bệnh có chỗ lợi, đặc lấy lại đây đưa cho tam đệ. Khi nói chuyện, mệnh tiểu thái dám mở ra kia hộp, Bạch chỉ nhìn đến bên trong quả thực có một quả kỳ lân dạng nhân sâm. Thứ này, còn có thể trưởng thành loại này hình dạng, bạch chỉ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá! Bạch chỉ nhìn đến kia kỳ lân tham thượng, bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí. Tư mã kinh hùng nói, thân đệ cảm ơn Hoàng huynh hảo ý. Thái tử nói, Không cần cảm tạ, đây là hẳn là. Thái tử khách khí qua đi, mang theo tùy tùng đi rồi. Tư mã kinh hồng ánh mắt dừng ở kia cái kỳ lân tham thượng, đồ vật là thứ tốt, đối thân thể hắn cũng rất có chỗ tốt, chỉ là... Ném. Tư mã kinh hồng lạnh lùng phân phó. Thái tử cấp đồ vật, lại hảo, hắn cũng không dám ăn. lam tử giới lại chạy nhanh ngăn đón nói, điện hạ, này kỳ lân tham là ngàn năm khó được một vật, không thể ném a ân Tư mã kinh hồng mắt lạnh ngó qua đi, một mặt nguy hiểm chứa ở bên trong. Lam tử giới nói, này ngàn năm kỳ lân tham có thể dùng để hóa giải trên người của ngươi độc khí, nếu ném, về sau chỉ sợ lại khó tìm đến. Tư mã kinh hồng chỉ liếc mắt một cái Lam tử giới, từ kỳ lân tham thượng véo tiếp theo điểm nhi, ném cho bên ngoài kiếm ăn chim chóc, những cái đó điều tranh đoạt tới thử, rồi lại ở chỉ khoảng nửa khắc, toàn thân run rẩy chết điểu. Lam tử giới ra một thân mồ hôi lạnh thẳng vì vừa rồi lời nói hối hận. Thái tử ước gì hắn cái này đệ đệ đã chết, như thế nào sẽ hảo tâm đến đem ngàn năm khó được một ngộ kỳ lân tham đưa cho Tây Nam Vương? Ném đi! Tư mã kinh hồng sắc mặt không hề gợn sóng, nhàn nhạt mà phân phó. Bạch chỉ lại nói, điện hạ, có thể đem này cái kỳ lân tham giao cho ta sao? Nàng tưởng đem này cái kỳ lân tham bắt được trong không gian đi, nhìn xem có thể không cần dùng linh tuyển thủy hóa đi những cái đó độc khí. Tư mã Kinh Hồng cùng Lam Tử Giới đều hướng nàng đầu tới một mặt khác thường ánh mắt. Ngươi có tác dụng gì? Tư mã Kinh Hồng lạnh mặt mở miệng. Bạch chỉ không nhanh không chậm nói, ta tưởng có thể hay không có biện pháp hóa rất kỳ lần tham thượng độc khí. Linh tuyển thủy sự tình, Bạch chỉ đương nhiên không thể cùng hai người kia nói, đó là nàng bí mật, nàng không nghĩ để cho người khác biết, càng không nghĩ đưa tới thai bay vạ gió. Tư mã Kinh Hồng nhìn chầm chầm nàng liếc mắt một cái đối Lam Tử Giới nói, Cho nàng, bạch chỉ tiếp nhận kia cái kỳ lân tham, lại là tại hạ một khắc nói, điện hạ, nếu ta có thể hóa đi này kỳ lân tham thượng độc khí, điện hạ có thể đáp ứng trả ta cái tự do thân sao. Lại là điều kiện này, tư mã kinh hồng mảy kiếm nguy hiểm mà nhân lại. Một bên lam tử giới không nhịn xuống phát mà một tiếng, cái này tân phu nhân, thật đúng là thời thời khắc khắc không quên sơ tâm đâu. Tư mã kinh hồng sắc mặt âm trầm vài phần, ngươi chưa hóa này độc khí lại nói. Miễn cho bổn vương đáp ứng rồi ngươi, ngươi lại làm không được, đến lúc đó chính mình nàn kham. Bạch chỉ nhịu nhịu chân mày, người này còn đến thật sẽ vì nàng suy nghĩ. Bạch chỉ phủng kia cái kỳ lân tham, mang theo bích ngọc cùng nhau rời đi sùng hoa điện. Bích ngọc đầy mặt kinh tủng dọc theo đường đi ở bên người nàng cái miệng nhỏ đi đi cái không ngừng. Tiểu thư, tối hôm qua hảo dọa người a, Người không sao chứ. Con hảo kia thích khách bị giết đã chết. Bạch chỉ chỉ nói ta không có việc gì. Bích Ngọc nói, Tây Nam Vương phủ như vậy nguy hiểm, chúng ta vẫn là nghĩ cách rời đi nơi này hảo. Bạch chỉ tâm cười, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc không nghĩ, làm Tây Nam Vương sủng hạnh chuyện của nàng sao. Thức mau, hai người về tới mai huyện. Bạch chỉ chỉ nói chính mình muốn nghỉ ngơi, nói cho Bích Ngọc đừng tới quấy rầy nàng, liền đem phòng ngủ môn đóng lại. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dùng ý niệm vào không gian. Thanh linh giới vẫn là lần đầu tiên tới khi bộ dáng xương ngủ mênh ngông, trừ bỏ về điểm này nước suối, nhìn không tới thứ gì. Bạch chỉ không dám đem kỳ lân tham trực tiếp đặt ở nước suối trung, sợ kia nước suối một khi bị độc khí ô nhiễm, sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng. Nàng chỉ dùng tay vốc một phủng phủng tay tới ở kia cái kỳ lân tham thượng. mấy phủng dưới nước đi, nàng nhìn đến kia kỳ lân tham thượng, có nhẹ nhẹ hắc khí thoát ly tham thể, chậm rãi hướng không gian bước hơi mà đi. Bạch Chỉ chạy nhanh lại rót mấy phùng thủy. Lần này kia hắc khí bốc hơi mà nhanh một ít, thực mau liền biến mất ở trong không khí. Bạch Chỉ lại tới kia linh tuyển thủy thời điểm, kỳ lân tham thượng liền không hề có hắc khí toát ra, nghĩ đến là độc khí bị rửa sạch sạch sẽ. Cho dù như vậy, Bạch Chỉ cũng không dám xác định kỳ lân tham có phải hay không hoàn toàn không có độc. Nàng đem kia kỳ lân tham lại từ trong không gian mang theo ra tới, bị nước suối gột rửa quá kỳ lân tham. Thoạt nhìn trong chèo đáng yêu. Bạch chỉ từ phía trên thiết tiếp theo rác, ném cho mỗi ngày buổi tối ở bên ngoài nháo không ngừng kia chỉ mèo đen. Mèo đen đan sau, chẳng những không đi, còn đứng ở đằng kia, mắt trông mong mà nhìn bạch chỉ, hy vọng có thể lại cho nó một chút. Bạch chỉ quan sát một hồi lâu, thấy mèo đen sắc thật không có việc gì, liền tin tưởng này tham thượng độc lại là bị linh tuyển thủy tẩy sạch. Lúc này mới yên tâm mà đem kỳ lân tham thu lên. Tuy rằng tham thượng độc tố đã thanh trừ, bạch chỉ lại không nghĩ lập tức đem này tham đi giao cho tư mã kinh hồng. Độc tố đi quá nhanh, sẽ đưa tới hoài nghi, nàng không nghĩ cho chính mình trọng phiền toái. Tiểu thư, ca ca ta đã tìm được mặt tiền cửa hàng. Cơm trưa thời điểm, Bích Ngọc cao hứng mà nói cho bạch chỉ. Bạch chỉ vừa nghe trong lòng cũng là vui vẻ, nói nhanh lên, ở đâu? Bích Ngọc nói, liền ở bổn thành nhất phồn hoa kia tranh trên đường. Nguyên là khai trà trang, chủ tiệm người bởi vì trọc kiện tụng, cần dùng gấp tiền, liền nghĩ đem mặt tiền cửa hàng bán ra, ca ca ta đi hỏi, chỉ cần 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng bạc, là nhiều vẫn là thiếu. Bạch chỉ không hiểu biết thời đại này giá nhà, khá vậy không nghĩ bạch hoa hoa nguồn bạc. Binh Ngọc nói, kia địa phương giá nhà, bình thường ít nhất muốn 8.000 hai đầu. Trước một trận nhi, còn có một nhà bán được một vạn lượng đâu. Cửa hàng này chủ chờ bạc chuẩn bị quan phủ người, bằng không sẽ không bán cái này giới. Bạch chỉ gật đầu, liên ấn cái này giới, làm ngươi ca giúp ta đem mặt tiền cửa hàng mua tới. Ân, Bích Ngọc gật đầu, tiểu thư, ngươi muốn mặt tiền cửa hàng làm có gì hữu dụng đâu. Bạch chỉ nói, trước mắt không biết, trước mặt đi, chờ nàng rời đi Tư Mã Kinh Hồng, dù sao cũng phải có cái an cư lạc nghiệp địa phương, đến lúc đó, cái kia mặt tiền cửa hàng không chuẩn chính là nàng sinh tồn tư bản. Chủ tớ hai đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài có người tới báo, 19 phu nhân, điện hạ triệu ngài qua đi. Bạch chỉ trong lòng nghĩ hoặc, chính mình buổi sáng mới từ tư mã kinh hồng nơi đó trở về, lúc này lại kêu nàng qua đi làm cái gì. Bạch chỉ không dám trì hoãn, sửa sang lại tóc cùng quần áo, đi theo kia nội thị hướng sùng hoa điện đi. Tư mã kinh hồng ngồi ở ngọc tòa phía trên, lưỡng đạo ấm áp thanh hoàn anh mắt vọng lại đây. Thanh âm ôn hòa nói, thanh tranh, thất điện hạ đột hoạn trọng tật, sai người kêu ngươi qua đi cấp xem một chút. Nói chuyện khi, cô ý ho khan vài tiếng, hiện bệnh thể sâu nặng bộ dáng. Cái này tư mã kinh hồng lại ở trang đâu. Bạch chỉ không tật không chậm chạp nói, điện hạ, thanh tranh chỉ là lược hiểu y ý, ý lý, thất điện hạ bệnh, vẫn là tìm thái y tới trần trị hảo. Bạch chỉ không phải không nghĩ đi gặp thất hoàng tử, nàng phải vì lý như Ngọc Thảo muốn giải dược nhưng là nàng lại không nghĩ làm Tư Mã Kinh Hồng cảm thấy nàng rất vui lòng đi vì thất hoàng tử y liệt bệnh vậy càng làm thật nàng là thất hoàng tử nội gian sự Tư Mã Kinh Hồng lại rời đi ngọc tòa hướng nàng đã đi tới ôn hòa mà giữ chặt tay nàng phu nhân không cần kiêm tốn phu nhân y liệt thuận bùn vương chính là tốt nhất chứng kiến Tư Mã Kinh Hồng đây là quyết định chủ ý muốn đem nàng hướng hố lửa đẩy đâu nếu hắn đôi mắt hảo ta liền giết ngươi nâng dậy nàng kia một khắc Hắn thấp đến chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm lướt qua bạch chỉ màn thai, bạch chỉ ngẩng đầu, đột nhiên đối thượng hắn một đôi khắc sâu lại có khác ý vị đôi mắt. Người này thế nhưng một bên làm nàng đi cấp thất hoàng tử trị liệu, một bên uy hiếp nàng không cần cho hắn chữa khỏi. Bạch chỉ cũng là vâu ngữ tấu. Chỉ quản trong lòng đối tư mã kinh hồng hoàn toàn ngàn cái bất mãn, bạch chỉ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lên tiếng, đi theo thất vương phủ người đi rồi. Thất hoàng tử phủ đệ tọa lạc ở đô thành một khắc sườn, cấm vệ thoạt nhìn so tây nam vương phủ còn muốn nghiêm ngặt, nơi trốn đều có thể thấy được huấn luyện có tô ám vệ bộ dáng người. Bạch chỉ đang theo quản sự hướng thất hoàng tử tẩm điện đi thời điểm, nhìn đến hai cái nội thị trang điểm người đi qua đi. kia hai người vừa đi còn một bên nói, vương gia hoa như vậy nhiều tiền mời đến người, vừa đến tây nam vương phủ đã bị người bắn chết, còn đem thi thể cấp tặng trở về, vương gia thể diện ném quá độ. nhưng không Tây Nam Vương Phủ người cũng thật lợi hại. Những người này cũng không biết, này thích khách kỳ thật là bị Tư Mã Kinh Hồng giết chết, chỉ cho là Tư Mã Kinh Hồng bên người người quá lợi hại. Lại nói bậy, tiểu tâm đầu của các ngươi, Quản sự trầm giọng đe dọa kia hai người, kia hai người đầy mặt bất an, giống chuột gặp phải mèo mà trốn rồi. Bạch chỉ bị đưa tới thất hoàng tử tẩm điện, người còn chưa đi vào, liền nghe thấy bên trong hoa lý lách cách tạp đồ vật thanh âm. Thân hoàng tử ngón tay Lý Thanh Bình phương hướng, đều là ngươi cái kia hảo muội muội, hôm nay nàng nếu là không đem ta đôi mắt trị hết, các ngươi một đám đều đừng nghĩ sống. Lý Thanh Bình quả thực hận chết Lý Thanh Ninh, đều là cái kia tiểu tiện nhân, cùng Tây Nam Vương tới ám hại thất hoàng tử, bằng không, nàng sẽ không như vậy bị thất hoàng tử chỉ vào cái mũi mắng. Lý Thanh Bình đem phẫn hận ánh mắt bắn về phía đi cùng quản sự cùng nhau tiến vào Lý Thanh Ninh, ánh mắt kia hận không thể đem cái này muội muội thiên đào vạn quả, ngươi cái này tiểu thiện nhân chính là ngươi phản bội vương gia, hại vương gia bị thương, hôm nay khiến cho ta hảo giáo huấn một chút ngươi. Lý Thanh Bình hận không thể xé nát nàng, một cái hung hăng cái tát cố lại đây, nhưng là bị Bạch Chỉ cấp nắm cổ tay, ta là tới cấp vương gia y yể đôi mắt, đã thương ta, không thể cấp vương gia y yể đôi mắt, ngươi đảm đường khởi sao? Lý Thanh Bình sửng sốt, Bạch Chỉ néo nàng cổ tay vùng. Đem nàng quăng cái lào đảo Chính là không đợi bạch chỉ quay đầu tới Liền từ một bên sông tới mấy cái thị vệ Một người chế trụ nàng một cái cánh tay Cái thứ ba thị vệ đem một chén hắc khí cuốn quanh nước canh bưng tới Bạch chỉ nhìn đến kia hắc khí Liền biết kia nước canh có độc Chính là không dung nàng phản kháng Người nọ một tay nắm nàng cằm, Một tay đem nước canh tới nàng trong miệng Bạch chỉ mặt đều khí đỏ Cái này thất hoàng tử Thế nhưng cho nàng uống lên độc thủy Mà Lý Thanh Bình trên mặt Tắc lộ ra đắc ý tươi cười. Lý thanh định. Thân hoàng tử một thân lệ khí, ngồi ở vương tòa thượng, đôi mắt dùng bồ che, trên mặt cũng có rõ ràng có thể thấy được bỏng rát. Bổn vương biết ngươi phản bội bổn vương, bất đắc dĩ cho ngươi rót xương độc, nếu ngươi không hảo hảo cho bổn vương trị liệu, ngươi liền sẽ giống này cây hoa giống nhau. Thân hoàng tử ý bảo thủ hạ, đem một chén xương độc nước tới ở bên cạnh hoa lan thượng. Khi hoa lan khinh khắc thời gian liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Bạch chỉ trong lòng một trận kinh tủng thêm phẫn nộ, lại là xương độc, cái này đê tiện tiểu nhân. Vương gia ngươi hiểu lầm ta, ta không có phản bội ngươi. Bạch chỉ chịu đựng bụng không khỏe, ta chỉ là không biết kia thư thượng có cơ quan. thân hoàng tử cười lạnh, buồn vương tin hay không ngươi, ý ý không hảo buồn vương ngươi đều là cái chết. Ngươi tới, đem nàng mang lại đây. Bạch chỉ bị đưa tới thất hoàng tử trước mặt, thất hoàng tử đôi mắt thượng mông bố bị từng vòng mà giải đi xuống. Bạch chỉ thấy được thất hoàng tử kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi đôi mắt. Lông mày, mí mắt lông mi đều bị thiêu không có, trong mắt cũng giống như sắp rơi xuống. Nguyên bản là thượng tuấn tú một người, hiện tại có thể liếc mắt một cái đem người hủ chết. Lý Thanh Bình là lần đầu tiên nhìn đến thất hoàng tử sau khi bị thương hai mắt chỗ giữ tận đáng sợ bộ dáng, lúc ấy dọa mặt mùi trắng bệnh. Tiếp theo liền nôn mửa lên, nàng chỉ biết thân hoàng tử mù, cũng không biết nói kia thương chỗ lại là khó coi như vậy, nếu hắn đôi mắt chỉ không hết, về sau vẫn luôn là cái dạng này, nàng phải một lần nữa suy xét chính mình trung thân đại sự, nàng không thể cùng cái người mù thêm xỉu bắt quay qua cả đời. Mà bạch chỉ cũng là bị trước mắt chứng kiến hít hà một hơi. Thân hoàng tử may mắn thương chính là đôi mắt, nếu là cho hắn thấy được chính mình hiện tại này xấu xí bộ dáng, khí cũng đến tức chết thân hoàng tử đem trong tầm tay chung trà nhặt lên, hướng tới nôn mưa thanh phát ra phương hướng đột nhiên ném qua đi, giáng ghét bỏ bùn vương. bùn vương giết ngươi. giờ phút này thân hoàng tử hoàn toàn đã không có ngày xưa đối lý thanh bình kia phân ôn nhuận kính nhi. kia ngọc chất chung trà đông mà một tiếng nện ở lý thanh bình chán thanh, lý thanh bình lúc ấy hơi kém đau ngất xỉu đi. chán thượng khinh khắc liền phá cái huyết động, đỏ tươi huyết ảo hật mà chạy xuống tới. tuy là như thế, lý thanh bình lại bất chấp đau. Doa hoàng sợ nhiên mà buồn quý gối trên mặt đất, vương gia, thanh bình cũng không dám nữa, vương gia tha mạng. Lan, Thất hoàng tử âm trầm thô bạo thanh âm vang lên. Người nam nhân này quả thực cùng sách sử thượng viết giống nhau, chẳng những đê tiện còn bạc tình. Điện hạ, y đi hảo ngài thương cũng không tính cái gì việc khó, chỉ cần đổi một bộ trong mắt có thể. Bạch Chỉ Phong thanh vân đạm mà nói. Thật lớn khẩu khí, bên cạnh Thất hoàng tử mời đến Thái y. Đem xem kẻ điên dường như ánh mắt nhìn về phía bạch chỉ phải biết rằng, trên đời này, đổi trong mắt thí dụ cũng không phải không có, chẳng qua thay đổi cũng là bạch đổi, bởi vì trừ bỏ so không đổi đẹp một chút ở ngoài, một chút tác dụng cũng không có. Không có người bởi vì thay đổi trong mắt mà khôi phục thị lực, ngược lại đã có thay đổi trong mắt đổi chết. Vậy vì bổn vương đổi lấy. Thất hoàng tử trầm giọng phân phó. Bạch chỉ không nhanh không trầm nói, đổi mắt. Cần phải có thích hợp mắt nguyên mới được Điện hạ Nếu muốn cho ngài thị lực khôi phục như lúc ban đầu Cần thiết thay cùng điện hạ Cùng huyết mạch người đôi mắt mới có thể Cùng thất hoàng tử có cùng huyết mạch Đó chính là thái tử Đều là đồng dạng đề tiện hai cái tiểu nhân Bạch chỉ mừng rỡ thấy này Hai người giết hại lẫn nhau Cái gì đều cùng huyết mạch Thất hoàng tử hỏi Bạch chỉ nói Cùng phụ cùng mẫu sở sinh Huynh đệ tỷ muội đều có thể Lớn mật yêu nữ Thất hoàng tử bàn tay to đột nhiên một phách bàn, ngươi đây là muốn chúng ta huynh đệ giết hại lẫn nhau không thành. Bạch chỉ làm ra khủng hoảng bộ dáng cung quyết quy xuống, điện hạ, ta không phải cái kia y tứ. Thật sự là đổi thành bất đồng huyết mạch đôi mắt, cùng cấp với bạch đuổi Không tin, ngài hỏi một chút thai y y è. quá vãng đổi đôi mắt người, nhưng có hảo kết quả. Kia đều là bởi vì, bọn họ chọn sai mắt nguyên. Bên làm người đôi mắt, đặt ở ngài trên người. Tuy rằng cũng sẽ làm ngài khôi phục thị lực, nhưng lại sẽ cùng ngài bản thể sinh ra cực đại bài xích lực, nhẹ thì cùng cấp với bạch đuổi, nặng thì, là sẽ muốn mệnh. Chỉ có cùng chính mình thân cận nhất người, huyết thống gần nhất người đôi mắt, đặt ở trên người, mới có thể cùng bản thể thực mau dung hợp. Chỉ cần thất hoàng tử đem mục tiêu đặt ở thái tử trên người, bạch chỉ không ngại nói lại đáng sợ một ít. Hơn nữa, chỉ cần thất hoàng tử đôi mắt một ngày không hảo. Tư mã kinh hồng liền không thể giết nàng, mà thất hoàng tử, hắn yêu cầu nàng cho hắn đổi đôi mắt, cũng sẽ không giết nàng. Chỉ có như vậy, bạch chỉ mới có thể tham sống sợ chết. Đồng thời, nàng cũng ngóng trông thất hoàng tử lập tức đi tìm thái tử muốn đôi mắt, tốt nhất bị khí cực thái tử một đao chém, nàng mới có kiên định nhẫn tử quá. Thất hoàng tử nghe xong bạch chỉ nói, nửa ngày không ra tiếng, hắn ở cân nhắc biện pháp này tính khả thi, nghe tới, tựa hồ rất có đạo lý. Chỉ là đôi mắt này, một người chỉ có một đôi, thái tử nếu đem đôi mắt cho hắn, thái tử không phải thành người mù sao. Thái tử thành thật sẽ không đem chính mình đôi mắt cho hắn. Chính là biện pháp này nếu thật sự được không, hắn không ngại, đi đem thái tử đôi mắt đỏ tới. Thân huynh đệ thì thế nào, người không vì đã, trời tru đất diệt, chính mình hảo, mới là thật tốt. Lớn mật yêu nữ, dám như thế yêu ngôn hoặc chúng, phá hư bổn vương huynh đệ cảm tình, tới nha. Đem nàng cho ta đẩy ra đi chém. Trong lòng tưởng quy tưởng, thất hoàng tử vẫn là đến làm ra hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Điện hạ, không thể. Bên cạnh mưu sĩ trang điểm nam tử cuống quyết ngăn cản, thâm giọng nói, Điện hạ, nàng chính là Tây Nam Vương thiếp thất nha. Thất hoàng tử đương nhiên biết trước mắt nữ tử là hắn hoàng huynh thiếp thất, hắn cũng không phải thật sự muốn sát bạch chỉ, hắn chỉ là làm làm bộ dáng. Như vậy mới hiện, hắn cùng thái tử huynh đệ tình thâm. Lớn mật lý thanh định, nếu không phải xem ở ngươi là tam hoàng huynh thiếp thất phân thượng, hôm nay chắc chắn giết ngươi. Ngươi tới, đem nàng cho ta nhốt lại. Thất hoàng tử ra lệnh một tiếng, lập tức lại đây hai cái hắc y hề thị vệ, giá nổi lên bạch chỉ cánh tay, đem nàng mang ra thất hoàng tử tẩm điện. Bạch chỉ bị quăn vào một gian hắc cám trong phòng, tứ phía dâm mát tầm ướp, kia hai người giữ cửa khóa liền rời đi, bạch chỉ bị xương độc tra tấn ngực từng đợt khó chịu, bụng đau lợi hại Dông có một ngàn chỉ tiểu trùng ở gặm cán. Kia hai người vừa đi, bạch chỉ liền lập tức vào trong không gian. Không biết này linh tuyển thủy có thể hay không giải xương động, bạch chỉ nâng lên một đại phùng thủy ở ngực ứng ngực uống lên, bụng đau tựa hồ có điều giảm bớt, nhưng mà bạch chỉ không dám ở trong không gian quá nhiều dừng lại, nàng sợ thất hoàng tử sẽ dẫn người lại đây, đau đớn hơi có giảm bớt, liền từ trong không gian ra tới. Nàng lo lắng không có sai. Nàng mới từ trong không gian ra tới không trong chốc lát, thân hoàng tử liền mang theo vài người lại đây. Thân hoàng tử bị hai cái cận thân thị vệ dùng nhuyễn tiệu nâng, trên mặt vết thương như cũ dữ tợn đáng sợ, phía sau mấy cái thị vệ áp hai cái lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc nam tử. Hai cái nam tử đều là 16-17 tuổi thiếu niên, sắc mặt héo hoàng, thân hình đồng dạng con gầy, trên người quần áo cũ nát dài rộng, vừa thấy chính là nghèo khổ nhân gia xuất thân. Nhanh lên nhi đi vào. Một cái thị vệ chiếu vóc dáng hơi lùn chút thiếu niên sau eo chính là một chân, thiếu niên bị một chân đá bỏ trên mặt đất. Đệ đệ! Vóc dáng hơi cao chút thiếu niên thấy, lập tức qua đi đỡ kia ngã trên mặt đất thiếu niên. Đem hắn đôi mắt cho ta chọc mù. Thất hoàng tử đông nhiên mệnh lệnh nói. Bạch chỉ trong đầu thanh quang chợt lóe, đột nhiên liền minh bạch, thất hoàng tử mang này đối thiếu niên lại đây dụng ý, không cần. Nhưng mà bạch chỉ muốn tự còn không có nói ra. Thân hoàng tử bên người nhanh vút đã cầm trong tay kiếm hướng tới kia cao vóc dáng thiếu niên đôi mắt đâm tới. Phát một tiếng, thiếu niên đôi mắt bộ vị lại là bị thọc cái huyết lỗ thủng. Bạch chỉ mắt thấy kia thiếu niên trong mắt phun ra một khổ huyết trụ, trong mắt rơi xuống, người kêu thảm đau vượng trên mặt đất, trong lúc nhất thời bị này thảm thiết một màn khiếp sợ ngốc tại tại chỗ. Cà ca! Thiếu niên đệ đệ kêu to ôm lấy huynh trưởng. Ngươi không phải nói, huyết mạch chi thân đôi mắt là nhất thích hợp sao? Thất hoàng tử lênh u u thanh âm, như một cái rắn độc bò quá bạch chỉ bên hai. hiện tại, buồn vương liền mệnh người, đêm này đệ đệ đôi mắt cấp ca ca thay. Bạch chỉ rộng mở đảo ra một ngụm khí lạnh, cái này thất hoàng tử quả thật là rắn giết tâm địa, vì hai mắt của mình, thế nhưng sinh sôi chọc mù người khác mắt. Mà cái kia thiếu niên đệ đệ đã sắc mặt trắng bệnh mà ngã ngồi trên mặt đất. Tuy rằng huyết mạch tình thâm, hắn cũng tưởng cứu ca ca, chính là ngóc xuống hai mắt của mình. Đó là phải có nhiều đau. Đào nha. Thất hoàng tử như một cái rắn độc đối bạch chỉ phun tin tử. Bạch chỉ thế mới biết, chính mình nhất thời khói ý, lại hại này đối vô tội huynh đệ. Mắt thấy kia đối huynh đệ, một cái hoàn toàn thay đổi mà té xỉu trên mặt đất, một cái sắc mặt trắng bệnh, mạn nhãn hoảng sợ, bạch chỉ thật là hận chết chính mình. Đào nha. Hay là ngươi theo như lời nói đều là lừa gạt bổn vương. Thất hoàng tử này rắn độc lại lần nữa đối nàng phun khởi tin tử. Ta đôi mắt, thật sự có thể an đến ca ca trên mặt sao. Thiếu niên đệ đệ giống làm nào đó quyết định, mười ngón xích chặt, vẻ mặt đau kịch liệt mà đã mở miệng. Bạch trì ừ một tiếng, trong lòng hối hận vô cùng, hai tay cũng âm thầm tạo thành nắm tay. Một ngày kia, nàng nhất định phải thế này đối thiếu niên huynh đệ báo thù, Vậy ngươi liền đào ta đôi mắt đi. Thiếu niên đệ đệ sắc mặt kiên quyết, chậm rãi đứng lên. Trên đời thế nhưng thật sự có như vậy thân tình, vì chính mình ca ca, có thể dứt khoát vứt bỏ hai mắt của mình. Hảo! Bạch chỉ biết, hôm nay, nếu không đảo cái này để đệ đôi mắt cấp ca ca trang thượng, này đối huynh đệ, chỉ sợ chỉ có cái chết. Nhanh lên nhi, bổn vương chờ đâu. Thất hoàng tử như một con rắn giết ngồi ở một bên mở miệng. Thình điện hạ làm nhân vi ta chuẩn bị ma phí tán cùng sở cần dược vật. Bạch chỉ muốn tận khả năng mà vì thiếu niên đệ đệ giảm bất thống khổ. Người tới, chiếu nàng nói làm. Thất hoàng tử phân phó một tiếng. Chỉ chốc lát sau, liền có người đem đồ vật cấp bưng tới. Bạch chỉ chậm rãi đi tới thiếu niên đệ đệ trước mặt, lại là thấp giọng hỏi, người tên là gì? Thạch Trung. Thiếu niên đệ đệ trả lời, vừa mới còn trắng bệnh sắc mặt, chậm rãi bị kiên nghị thay thế được. Thạch Trung. Bạch chỉ thanh âm kiên định mà mở miệng, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ trả lại ngươi một con mắt. Cảm ơn. Thạch Trung giờ phút này trong lòng tuy rằng có sợ hãi cùng bất lực, nhưng Bạch Chỉ trong mắt kiên nghị ánh mắt lại cho hắn dũng khí, làm hắn trong lòng sợ hãi cùng bất lực chậm rãi bị vô đều thay thế. Đây là một cái vô cùng kiên nghị thiếu niên, không rên một tiếng mà nhận Bạch Chỉ đem ma phí tán đưa đến hắn bên miệng làm hắn hút vào, sau đó chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Bạch Chỉ thật cẩn thận mà, dùng cuộc đời này nhất sùng kính tâm lý. Làm trận này nhân nàng dựng lên nhất hết sức chăm chú một hồi giải phẫu, Sinh sôi tháo xuống người sống hoàn hảo đôi mắt. Bạch chỉ dao nhỏ môi động một chút, tâm đều ở lấy máu. Nàng đời này chỉ có cứu người, khi nào hại hơn người. Nhưng này đối huynh đệ lại nhân nàng chịu khổ độc thủ. Bạch chỉ dùng suốt ba cái canh giờ thời gian, tháo xuống thiếu niên đệ đệ trong mắt, lại nổ chồng đến ca ca huyết lỗ thùng chung. Như vậy giải phẫu ở hiện đại đều là hiếm thấy càng đừng nói là ở chữa bệnh thiết bị khiếm khuyết cổ đại, Bạch Chỉ làm cái này giải phẫu, dùng hết hạng nặng tâm lực, đương thiếu niên ca ca miệng vết thương khâu lại sau, lại bọc lên vải bố trắng, Bạch Chỉ mệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nếu cái này trong mắt nổ chồng thất bại, nàng chính là hại này hai anh em. Bởi vậy, Bạch Chỉ ở trong lòng không ngừng mà đuổi kịp thiên cầu nguyện, cái này giải phẫu nhất định phải thành công. Các ngươi cho ta ở chỗ này nhìn, nếu giải phẫu thất bại, Liền đem nữ nhân này cho ta giết. Thất hoàng tử phân phó một tiếng, lập tức có hai cái thị vệ lên tiếng là, thất hoàng tử bị người nâng đi rồi, bạch chỉ tính cả kia hai huynh đệ bị cùng nhau khóa ở trong phòng. Hai huynh đệ một cái hôn mê, một cái ở ma phí tán dưới tác dụng hôn mê, bạch chỉ không dám có một lát sơ sẩy, ở bên cạnh thủ. Thị vệ đi rồi, bạch chỉ vào không gian. Kia khối bị tẩy đi độc vật kỳ lân tham, liền đặt ở trong không gian. Nàng tưởng gỡ xuống hai mảnh cấp này hai huynh đệ ăn, nói không chừng đối bọn họ miệng vết thương có chỗ lợi. Nhưng mà bạch chỉ tiến vào không gian, lại thấy được làm nàng kinh ngạc đến ngây người một màn. Kia khối kỳ lân tham không biết khi nào đã đã phát mầm, sinh căn, hơn nữa trưởng ra xanh mượt lá cây. Mà kia hành mạng còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Nàng đây là muốn phát tài tiết tấu sao. Nàng năm kỳ lân tham thế sở hiếm thấy. Người bệnh ăn về sau, chẳng những có thể xử bệnh thể thực mau khang phục, còn có thể xử võ giả tăng tiến công lực. Trước kia, nàng chỉ ở tổ phụ y thư gặp qua, mà hiện tại, nàng thế nhưng đem này khối ngàn năm kỳ lân tham mọc dễ nổi mầm. Nhưng mà, bạch chỉ không dám ở trong không gian lâu nốc, thực mau liền ra tới. Kia hai anh em còn không có tỉnh lại, bạch chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà lúc này ở tây nam vương phủ. Tư mã kinh hồng ngồi xếp bằng ngồi ở phòng tối hẳn trên giường ngọc, màu trắng quần áo, như nguyệt hoa mặt, hắn ngưng thần nín thở, tuấn mục khép hờ, một tầng tầng bạch quang từ hắn quanh thân phát ra, ở bốn phía ngưng tụ, bên người mấy mét trong vòng, không khí như là kết băng giống nhau. Lam tử rơi tiến vào thời điểm, thật sâu mà đánh cái dùng mình. Cái này nhà ở độ ấm bốn là cực thấp, tư mã kinh hồng luyện công thời điểm, hàn ý càng là bức người, giống hắn loại này công lực người căn bản vào không được, sợ là đi vào liền sẽ bị đông lạnh thành khối băng. Cái kia gì? Vương gia, ngươi liền thật không phải cá nhân đi xem 19 phu nhân. Ngươi sẽ không sợ 19 phu nhân bị thất điện hạ cấp giang rắc. Lam tử giới đại tư Mã Kinh Hồng luyện công xong sau, lúc này mới hai tay ôm ngực co rún lại thân mình đi vào đi, không có biện pháp, này nhà ở quá lạnh. Tư Mã Kinh Hồng từ hàng trên giường ngọc đi xuống tới, khuôn mặt tuấn tú thượng bình tĩnh không gợn sóng kia nữ nhân quỷ thực, không chết được. Thiết. Lam tử giới có chút vô ngữ, nhân gia như thế nào đã cứu ngươi mệnh, ngươi phái cá nhân đi thăm thăm tình huống cũng hiện ngươi quan tâm nàng. Tư ma kinh hồng xoay người, ánh mắt như hai thúc băng trụ, ngươi đi. Lam tử giới đầu riêu giống trông bỏi, không không. thân hoàng tử người nọ tàn nhẫn độc ác, lại bị nhà hắn vương gia làm hại không có một đôi mắt, giờ phút này sợ là hận cực kỳ Tây Nam vương phủ người, hắn nếu là đi. Sợ là chỉ có đường chết một cái. Tư mã kinh hồng đầu cấp lam tử giới một cái khinh bỉ ánh mắt, đi nhanh hướng phòng tối bên ngoài đi đến. Một cái thân vệ đi tới, bám vào hắn bên thai nói câu cái gì, tư mã kinh hồng nhíu nhíu mày. Bạch chỉ một giấc ngủ dậy, trời đã sáng, Kia đối bị thương huynh đệ, song song bị bịt mắt bộ vị, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Bạch chỉ nghe xong, càng là trái tim nắm lên. Đáng tiếc kia linh tuyển thủy nàng mang không ra. Bằng không cấp này hai huynh đệ uống một chút, nhất định có thể cho bọn họ giảm bớt thống khổ. Bạch chỉ lại làm chính mình vào không gian, trải qua một đêm, kỳ lân tham mọc khả quan, thoạt nhìn, không dùng được bao lâu, liền có thể thu hoạch bộ dáng Bạch chỉ từ trong không gian ra tới không bao lâu, thất hoàng tử liền đến. Vẫn là bị người dùng nhuyễn tiệu nâng, bên người đi theo vài danh thân vệ. hắn đôi mắt thế nào? Thất hoàng tử trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh. Trong lòng kỳ thật mau vội muốn chết, không có đôi mắt, hắn muốn như thế nào cùng mặt khác hoàng tử đấu đi xuống. Đừng nói tương lai đánh bại thái tử, lên làm chữ quân, chính là hiện tại, những cái đó âm thầm ủng hộ hắn đại thần, đều bắt đầu gió chiều nào theo chiều ấy, sôi nổi lĩnh bỡ khắc hoàng tử đi. Nếu kia nữ nhân đổi đôi mắt phương pháp thật sự dùng được, hắn không sợ đi tìm thái tử, nhiều nhất, giết hắn. Điện hạ, mới chỉ một đêm mà thôi, cụ thể thế nào? Còn muốn lại quá mấy ngày, hủy đi tuyến mới biết được. Bạch chỉ không chế được muốn giết thất hoàng tử ý niệm. Thất hoàng tử hung ác nham hiểm thanh âm nói, Một khi đã như vậy, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này đi. Khi nào hắn đôi mắt hảo, bổn vương đôi mắt cũng hảo, ngươi mới có thể đi. Chờ hắn thái từ thái tử nơi đó lấy đôi mắt, làm nữ nhân này cấp thay đổi, hắn sẽ lập tức giết nữ nhân này diệt khẩu. Chính là bạch chỉ cũng không ngốc, nàng sẽ không chờ đến kia một ngày đã đến càng sẽ không cấp người này mặt thú tâm giá hỏa đổi đôi mắt điện hạ bạch chỉ trong lòng sớm có chú ý còn nhớ rõ kia buồn vân đỉnh bí cẩm sao hiện tại ta đã biết thật sự vân đỉnh bí cẩm ở nơi nào chỉ cần điện hạ phóng ta trở về ta chắc chắn đem kia thật sự vân đỉnh bí cẩm bắt được tay đưa cho điện hạ thân hoàng tử bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái vân đỉnh bí cẩm chính là kia buồn vân đỉnh bí cẩm làm hại hắn hai mắt tận thế một khuôn mặt thảm không nỡ nhìn Lớn mật tiện nhân, lại tưởng lấy buồn giả tới hại buồn vương không thành. thân hoàng tử bàn tay to đột nhiên một phách nhuyễn kiệu tay vịt, kia một chất tay vịt, khuyên khắc thời gian liền nát. Bạch chỉ trong lòng không phải không sợ hãi, nàng cũng sợ cái này tàn nhẫn độc các ra hỏa giết nàng, nhưng nàng lại cực lực vẫn duy trì chấn tĩnh Điện hạ, ta không có nói sai, lần này là thật sự vân đỉnh bí cờ, ta tận mắt nhìn thấy quá, tây nam vương chiếu kia quyển sách luyện công. Thân Hoàng tử tâm đột nhiên vừa động, người nói chính là thật sự, là thật sự, ta lấy ta cả nhà thánh mạng đảm bảo, nếu ta Lý Thanh Ninh nói có nửa câu lời nói dối, Vương gia liền đem ta một nhà đều giết. Dù sao nàng này một nhà cũng không có người tốt, Thân Hoàng tử nếu đem bọn họ đều giết, thật sự là vì địa cầu giảm bớt gánh nặng. Lời này nếu bị Lý Phi chính nghe được, sợ là muốn hụt máu mà chết. Bạch Chỉ nhìn đến Thân Hoàng tử hình như có sở động chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng điện hạ nếu bị tây nam vương luyện biết kia bí cẩm thượng công phu liền cái gì đều chậm kia chính là thượng cổ thần thư a cắt thảo vì mã giải đậu thành binh điện hạ nếu chờ kia tư mã kinh hồng luyện thành này công bạch chỉ cố ý không nói nàng nói đã đủ rồi thân hoàng tử giận tí mặt lý thanh định bổn vương mệnh ngươi tối nay liền đem kia vân đỉnh bí cẩm cho ta thu hồi tới nếu có trì hoãn Bổn vương muốn ngươi cả nhà mệnh. Bạch chỉ chạy nhanh đáp ứng, điện hạ, ngài liền chờ tin tức tốt đi. Bạch chỉ ánh mắt hướng về bên cạnh thống khổ rên rỉ hai huynh đệ vọng qua đi, nàng đến tưởng cái biện pháp, đêm này hai huynh đệ cũng mang đi mới được. Điện hạ, có thể hay không đêm này hai huynh đệ làm ta mang đi, bọn họ đôi mắt còn cần ta trị liệu. Thất hoàng tử hắt hát một tiếng cười lạnh, lý thanh định, ngươi đừng cho ta đánh cái quỷ gì chú ý, phế cái kia ngươi có thể mang đi. Một cái khác, cho ta lưu lại. Hảo đi, mang đi một cái liền một cái, tổng số so một cái đều mang không đi muốn hảo. Bạch chỉ chạy nhanh qua đi nâng dậy thạch trung, nhìn kia một nam một nữ thân ảnh đi ra phòng tối, thất hoàng tử cười lạnh, lý thanh Ninh ngươi chúng bổn vương xương động, không có giải dược ngươi chính là cái chết, lượng ngươi cũng không dám không trở lại. Bạch chỉ làm người đem thạch trung đỡ lên xe ngựa, chính mình cũng ngồi đi lên, mệnh lệnh xa phu hướng tây nam vương phủ mà đi. Xe ngựa đem thất hoàng tử phủ đệ xa xa mà ném tại phía sau, bạch chỉ lúc này mới vào không gian. Trong cơ thể xương độc còn ở quay phá, nàng đến tiếp tục dùng linh tuyển thủy giải độc. Giờ phút này cự nàng thượng một lần tiến vào không gian, lại qua mấy cái canh giờ, trong không gian kỳ lân tham cách thành thục lại tiếp cận vài phần. Bạch chỉ nâng lên linh tuyển thủy, dầm đông mà liền uống lên vài khẩu, tầng tầng hắc khí từ nàng đỉnh đầu, trên người, toát ra tới. Bạch chỉ thật dài mà thở phào, chỉ cảm thấy nói không nên lời mỏi mệnh, nhưng là ở ngủ phía trước, nàng vẫn là làm chính mình từ trong không gian ra tới. Nếu nàng ở trong không gian ngủ, vạn nhất bị người phát hiện sen ngựa thiếu cá nhân, phi làm sợ không thể. Bạch chỉ lo lắng hãi hùng một ngày một đêm, giờ phút này sương độc tan đi, người nặng nề mà đi ngủ. Không biết qua bao lâu, buồn ngủ chính hàm nàng, cảm giác được quanh thân một cổ khác thường, bên tai phảng phất có người đang nói chuyện. Đến vương gia trước mặt còn ngủ đâu, thật lớn mật. Bạch chỉ sâu kín mà tỉnh lại, gương mặt bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tràn ngập màu hưng phấn, ánh mắt có chút mê ly. Trước mắt hốt hoảng ngồi cái xuyên áo tím người, người nọ chính ý vị sâu xa mà nhìn nàng. Bạch chỉ giật mình một chút tỉnh. Lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng đã đặt mình trong với sùng hoa điện, xe ngựa không biết khi nào đổi thành nhuễn kiệu, mà nàng lúc này liền dựa vào nhuễn kiệu thượng. Nâng tiểu người đã đem cố tiểu đặt ở trên mặt đất, không biết đi đâu nhi. Mà nàng chính mình, đã bị người ngủ từ trên xe ngựa dịch tới rồi nhuễn tiểu thượng, lại nâng tới rồi sùng hoa điện tư mã kinh hồng trước mặt. Mà hết thể này, nàng thế nhưng hồn nhiên không biết. Nữ nhân này, ngủ giống đầu heo giống nhau, thật không biết lý thừa tương như thế nào sinh như vậy cái nữ nhi. Nói chuyện chính là tư mã kinh hồng thất phu nhân cùng bát phu nhân. Bạch chỉ trên mặt càng thêm đỏ vài phần. Nhưng nếu đã bêu xấu, liền tới đâu hay tới đó đi? Bạch chỉ nâng lên trắng nón mảnh khảnh ngón tay nhẹ gom lại bên mái tóc, chậm rãi từ nhuễn kiệu thượng đi xuống tới, xin lỗi vương gia quá mệt mỏi, cho nên ngủ rồi. Một kia biếng nhác mị ngây thơ từ nàng giơ tay đầu đủ chi gian phát ra, vô cớ mà làm người muốn ôm một cái. Tư mã kinh hồng liễm đi trong lòng kia một sợi khắc thường, nghiêm túc thanh âm nói, các ngươi đều đi xuống, buồn vương muốn cùng 19 phu nhân nói chuyện. Vì thế, mọi người sôi nổi tan đi, trong đại điện chỉ còn lại có tư mã kinh hồng cùng bạch chỉ hai người. Tư mã kinh hồng đi xuống vương tọa, đi vào bạch chỉ trước mặt, giơ tay nắm nàng cằm, một quả nho nhỏ thuốc viên từ hắn thon dài đầu ngón tay hoạt vào miệng nàng. Bạch chỉ không biết tư mã kinh hồng cho nàng ăn cái gì, trái lại bị kia thuốc viên nghẹn một chút, tay che ít hầu, ho khăn nói, điện hạ, ngươi cho ta ăn cái gì. Tư mã kinh hồng lạnh lệnh nói, độc dược. Không phải muốn tới lấy bổn vương vân đỉnh bí cấp sao? Bổn vương không bằng một viên thuốc viên độc chết ngươi. Thiên giết tư mã kinh hồng, bạch chỉ không thể tưởng được chính mình mới từ ổ sói ra tới, lại rớt vào hổ khẩu. Chỉ là hắn như thế nào biết, nàng cung thất hoàng tử nói muốn tới lấy vân đỉnh bí cấp sự. Thấy bạch chỉ vẻ mặt kinh ngạc, tư mã kinh hồng ngoắc ngoắc khỏe môi, vẻ mặt châm trọng. Bổn vương nếu là liền điểm này sự tình cũng không biết, còn làm cái gì Tây Nam Vương? Bạch chỉ bị hắn nói lập tức nghẹn họng, Lan trở về đi thôi. Tư mã kinh hồng đối nàng phiền chán mà vây vây ông tay háo. Bạch chỉ nghẹn một hơi ở trong bụng, âm thầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư mã kinh hồng xoay người liền đi ra ngoài. Lam Tử giới từ bình phong mặt sau đi ra, vương gia, ngươi rõ ràng cho nàng ăn chính là giải độc ngọc lộ hoàn, vì sao phải nói là độc dược. Bốn vương chính là muốn dọa dọa nàng. Tư mã kinh hồng một thân áo tím hướng nội điện đi. Lam tử giới nghĩ thầm, vẫn là nhà ta vương gia vinh báo, nói ngọc lộ hoàn là độc dược chính là độc dược. Hắn ánh mắt hướng về bạch chỉ rời đi phương hướng vọng qua đi, nghe nói kia nữ nhân vừa mới hoàn thành đồng loạt huynh đệ đổi đôi mắt giải phẫu, không biết như thế nào làm được, hắn đến đi xem một chút. Bạch chỉ trở lại mái huyển, lo lắng hai ngày một đêm bích ngọc vây quanh bạch chỉ hỏi han, ngó trái ngó phải, sợ nhà nàng tiểu thư thiếu căn ngón tay. Bạch chỉ làm Bích Ngọc đem nhĩ phòng thu thập hảo, làm Thạch Trung trụ đi vào. Bích Ngọc kinh ngạc mà nhìn cái kia dùng vải bố trắng bịt mắt, trên người còn lây dính vết máu thon gầy thiếu niên. Tiểu thư, hắn là. Đừng động nhiều như vậy, đi thu thập đi. Bạch chỉ lo lắng hai hùng hai ngày một đêm, giờ phút này trở lại chính mình địa bàn, cái loại này khẩn trương cảm chẳng những không có thể tan đi, còn đảo gia tăng rồi. Cái kia đang chết thiên giết tư mã kinh hồn không biết cho nàng ăn cái gì độc hoàn, sớm biết rằng, hắn phát bệnh ngày đó, liền không nên cứu hắn. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Bích Ngọc qua đi mở cửa, bên ngoài đứng một thân Lam bảo Lam tử giới. Bạch chỉ hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, chính nhìn đến Lam tử giới đối với Bích Ngọc ôm quyền hành lễ, nói muốn gặp nàng. Bạch chỉ nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Lam tử giới cười ha hả đi đến. Cùng hướng khi mặt lệnh ngạo mạn hoàn toàn bất động giờ phút này làm tử giới vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Đối với bạch chỉ hành lễ, phu nhân, lam mô có việc hỏi. Hỏi cái gì? Người này cùng tư mã kinh hồng cá mẹ một lứa, hai người mặc chung một cái quần, bạch chỉ nói chuyện một chút cũng chưa khách khí. lam tử giới hắc hắc cười nói, nghe nói, hôm qua phu nhân thành công mà vì kia đối huynh đệ thay đổi đôi mắt, lam mô tưởng thỉnh giáo một vài. Lam tử giới y thuật ở đường kim chi thế, là phải tính đến cao minh, nhưng đổi đôi mắt như vậy yêu cầu cao độ giải phẫu, hắn thật đúng là không dám làm. Sư phó của hắn ngô tùng tử cho người ta đã làm, lúc ấy rất thành công, nhưng người nọ vẫn là đã chết. Cho nên, hắn đối bạch chỉ đổi đôi mắt giải phẫu, đầy cõi lòng tò mò, cũng rất muốn học cái một vài. Bạch chỉ lại chưa cho làm tử giới sắc mặt tốt, vội vàng đâu, không rảnh. Bạch chỉ tiểu tâm mà cởi xuống thạch trung trên mặt triển vải bộ trắng, liền xem cũng chưa xem Lam Tử Giới liếc mắt một cái, tựa như đem hắn trở thành không khí. Lam Tử Giới có chút buồn bực, nhưng là hắn càng muốn kiến thức Bạch Chỉ y nghệ thuật, cho nên cũng không có đi, mà là liền như vậy đứng ở một bên, nhìn Bạch Chỉ xem xét thạch trung đôi mắt. Người e ngại ta? Bạch Chỉ một chút không khách khí mà khụi tay một củng, đem Lam Tử Giới cấp cùng đến một bên nhi đi cái này họ làm cùng tư mã kinh hồng không một cái thứ tốt bạch chỉ nhìn thấy bọn họ liền tới khí nại nhưng đem lam tử giới cấp thực sự buồn bực ở hắn chính là liên tiếp nhắc nhở vương gia cứu nàng người tuy rằng mỗi lần cũng chưa thành công nhưng cũng là một mảnh hảo tâm không phải hiện tại thế nhưng bị người trở thành chặn đường cướp chó lam tử giới trong lòng không thoải mái khá vậy vẫn là không đi hắn thay đổi vị trí tiếp tục quan sát bạch chỉ cấp thạch trùng kiểm tra miệng vết thương Thạch trung miệng vết thương đương nhiên còn không có khép lại, bạch chỉ tưởng tiến không gian nhìn xem kỳ lân tham thành thục không có, nếu thành thục, gỡ xuống vài miếng tới cấp thạch trung ngao canh, nhưng cái này làm tử giới lại cứ không đi, còn vẻ mặt mắt trông mong mà nhìn nàng. Bạch chỉ đem vải bố trắng lại cấp thạch trung bị kín, rồi cái lười eo nhàn nhạt nói, ta muốn nghỉ ngơi, Lam tiên sinh mời trở về đi. Lam tử giới cái gì cũng chưa nhìn đến, liền như vậy bị hạ lệnh chú khách. Chỉ phải đầy cõi lòng buồn bực mà đi rồi. Bạch chỉ làm bích ngọc đem viện môn đóng, ai cũng không chuẩn bỏ vào tới. Sau đó một người vào phòng, đem cửa phòng từ bên trong cắm thượng, vào không gian. Lệnh nàng cao hứng chính là, kỳ lân tham đã thành thủ. Bạch chỉ dùng tay đào khai kỳ lân tham bên cạnh thổ địa, nàng vui sướng mà thấy được vài cái kỳ lân tham. Bạch chỉ chỉ đào ra một quả, giữ lại toàn bộ dùng để đương hạt giống. Trong không gian thực vật sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy, không dùng được mấy ngày, nàng lại có thể thu hoạch mấy cái kỳ lân tham.